Nàng la tán thành hắn trở về, lão nhân ra bị khổ, còn lại thời gian cũng không biết còn có bao nhiêu, la thịnh duyên thân là duy nhất thân nhân, xác thật nên nhiều bồi bồi lão nhân ra. Xe ba bánh ở cổ như nguyệt dưới sự chỉ dẫn, ngừng ở lưu ra trước mặt, la thịnh duyên giúp đỡ đem hành lý dọn đi xuống, đoạt ở cổ như nguyệt trước mặt thanh toán tiền. Lưu tử vẫn luôn đều ở tính cổ như nguyệt tới thời gian, một phát hiện ngoài cửa động tĩnh, hắn lập tức liền chạy ra tới, mau đến cổ như nguyệt trước mặt lại chậm lại tốc độ. Từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt nhiều một tia kích động. Sư phụ, ngài đã trở lại. Cổ Như Nguyệt cười sờ sờ đầu của hắn, tiểu tử trường cao. Lưu gia chỉ có Lưu Tử Lãy lại cùng Lý Tuyết Doanh ở. Các nàng biết Cổ Như Nguyệt hôm nay đến, đã ở trong phòng bếp công việc lưu đủ lên. Cổ Như Nguyệt mới vừa ở vào nhà, đã bị hỏi Hàn Ân cần một phen, sau đó đã bị ấn ở sofa, trước mặt bãi đầy các loại trái cây, đồ ăn vặt. Lưu Tử đem Cổ Như Nguyệt bên cạnh vị trí cấp chiếm lĩnh. Cảnh giác mà nhìn mắt La Thịnh Duyên, liền bắt đầu hỏi chính mình vẽ bùa trong quá trình gặp được một ít vấn đề, rất nhiều đều là trong điện thoại không có biện pháp nói rõ ràng. Cổ như nguyệt cho hắn giảng giải, sau đó liền nói nổi lên với kình, nàng biết hai cái tiểu gia hỏa ngày thường là có thư tử qua lại. Lưu tự gật đầu, xem ở chỗ kình ngoan ngoan kêu chính mình sư huynh phân thượng, hắn sẽ hảo hảo đương một cái đại sư huynh, tuyệt đối sẽ không cấp sư phụ mất mặt. La Thịnh Duyên an tĩnh mà nghe, kéo qua mâm yên lặng mà l quả quýt sau đó hướng hai thầy trò trước mặt phương hướng đẩy lưu tự nhìn hắn một cái cầm lấy một cái liền quất lạc đều lột đến sạch sẽ quả quýt đưa cho cổ như nguyệt sư phụ ăn quả quýt cảm ơn tiểu tự cổ như nguyệt tiếp nhận quả quýt cái này ngươi nghe hiểu chưa lưu tự gật đầu lại lần nữa tung ra một vấn đề tóm lại ở ăn cơm trước cổ như nguyệt liền không có nhản rỗi xuống dưới thời điểm ăn cơm thời điểm trên bàn người đều tự cấp cổ như nguyệt gắp đồ ăn chỉ chốc lát nàng trong chén liền tràn đầy nếu không phải nàng mãnh liệt yêu cầu phỏng trường trên bàn hảo thịt hảo đồ ăn đều phải đôi nàng trong chén tới ăn qua cơm trưa cổ như nguyệt tính toán cùng la thịnh duyên đi ra ngoài đi một chút tâm sự lưu tự vốn dĩ tưởng theo sau bị lưu mãi mãi cấp gọi lại hắn vốn dĩ giơ lên khỏe miệng liền hạ xuống nhìn cảm xúc không cao hắn không thích bất luận cái gì cấp đi sư phụ người cổ như nguyệt vố vỗ lưu tự đầu trễ chút ta trở về cho ngươi xem xem ta mang lễ vật hiện tại đi đem ta hôm nay nói những cái đó nhớ kỹ đi Về sau họa mặt khác phủ đều sẽ gặp phải mấy vấn đề này. Lưu Tự ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lên lầu. Lưu Nại Nại cùng Lý Tuyết doanh đối này đều có chút vui mừng, lại có chút chua sót, hài tử hảo hơn phân nửa, nhưng là đối với Cổ Như Nguyệt, hắn cảm xúc muốn so đối với người nhà nhiều một ít, thật làm nhân đố kỳ a. Rời đi Lưu ra, hai người hướng trường học Phương hướng đi, ai cũng không trước mở miệng nói chuyện. Lúc này, một chiếc xe đạp nhanh chóng mà từ bọn họ bên người trải qua, La Thịnh duyên tay mắt lanh lẹ. Một phen đem Cổ Như Nguyệt kéo đến chính mình bên này. Có bị xẻo cọ đến sao? La Thịnh Duyên nắm Cổ Như Nguyệt cánh tay hỏi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng giật giật cánh tay, tay lại rơi vào một con ấm áp, có chút thô giáp bàn tay to chung. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, nhạy bén phát hiện La Thịnh Duyên thủ đoạn nội tầng dính ý dùng băng dính. Ngươi tay là chuyện như thế nào? Cổ Như Nguyệt không khỏi nhíu mày, ngươi làm chính là cái gì thực nghiệm? Có nguy hiểm sao? Không cẩn thận bị năng tới rồi không có việc gì. Cổ Như Nguyệt vẫn như cũ như mày, La Thịnh Duyên công tác tựa hồ cùng chính mình tưởng không giống nhau, hiện tại máy tính trình độ, cũng không phải phần mềm thiên hạng, phòng trừng còn ở phần cứng thượng lan lộn, nếu hắn công tác là nghiên cứu này một ít, kia yêu cầu càng nhiều một ít phòng hộ thủ đoạn. La Thịnh Duyên thấy Cổ Như Nguyệt bộ dáng này, vội rời đi đề tài, Ngươi qua năm, không cần lại đi kinh thị đi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, vẫn là đến đi. La Thịnh Duyên có chút nghi hoặc, chính là công tác của ngươi không phải ở thành phố hát viện bảo tàng muốn đi tiến tu thời gian lâu như vậy sao cổ như nguyệt ngẩng đầu nhìn trời nàng có thể nói tiến tu chỉ là một cái ngụy trang sao nếu ngươi về sau trường kỳ đại ở kinh thị ta đây sẽ tranh thủ điều đi kinh thị viện nghiên cứu la thịnh duyên không muốn cùng cổ như nguyệt ly đến như vậy xa nay một năm tới hắn nhìn những người khác là như thế nào xử đối tượng cùng với các đồng sự đối với tương lai kế hoạch căn bài hắn chậm rãi học tự hỏi kế hoạch không hề nghi ngờ Hắn là muốn đuổi kịp Cổ Như Nguyệt nãy bước. Hiện tại Phó Hạo Nhiên, Lý Dụng Công cũng đều có đối tượng, sắp kết hôn, công tác cũng như cá gặp nước, bọn họ hợp tác nghiên cứu phát minh thiết bị cũng được đến trọng đại đột phá. Nếu Cổ Như Nguyệt xác định nàng trọng tâm ở kinh thị, kia hắn trở về liền viết xin báo cáo, chờ đỉnh đầu cái này nghiên cứu công tác kết thúc liền đi. Không có ngoại ý muốn nói, mấy năm nay hẳn là đều ở kinh thị. Cổ Như Nguyệt nói, rốt cuộc lấy nàng phù đặc thù tính chất, tạm thời còn đi không khai. "Hảo, ta hiểu được." Thì thật, ngươi không cần điều quá khứ, rốt cuộc ngươi thật vất vả tại đây đứng vững góp chân. Cổ như Nguyệt không hiểu biết viện nghiên cứu loại địa phương này, nhưng cũng biết đổi một chỗ, khả năng liền biến thành ăn không ngồi chờ. Không có việc gì, ly ngươi gần điểm là được. La Thịnh Duyên nói, công tác sự hắn cũng không sợ, hắn còn có từ từ ca bên kia thu vào, cũng không cần vì thế mà lo lắng. Cổ như Nguyệt nhịn không được con một chút khỏe môi, thời đại này người rất ít công tác biến động, có rất nhiều đất khách. La Thịnh Duyên vì chính mình mà lựa chọn đến một cái xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu, nàng vẫn là thật cao hứng. Ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Cổ như Nguyệt nói, nàng không nghĩ La Thịnh Duyên về sau hối hận. Rốt cuộc hắn điều đến kinh thị, như vậy ở thành phố H bên này khả năng có thăng chức tăng lương cơ hội cũng chưa, hết thảy đều phải trọng đầu bắt đầu, mà đã từng bạn tốt, đồng sự chức vị so với hắn cao, khó tránh khỏi sẽ tương đối hội tâm tình mất mát đi. La Thịnh Duyên lắc đầu, đối với điều đến kinh thị viện nghiên cứu, Hắn một chút đều không lo lắng, hơn nữa kinh thị bên kia thiết bị tài nguyên khẳng định so thành phố hát hảo, có lẽ một ít thiết tưởng có thể làm ra tới cũng nói không chừng. Đi kinh thị với hắn mà nói, là một cái tân bắt đầu, cũng là một cái kỳ ngộ. Ngươi lần này ăn tiết hồi thượng lâm đại đội sao? Cổ như nguyên hỏi, trở về, ta không yên lòng ông nội của ta. Đối với La Gia Gia kiên trì về quê quyết định, La Thịnh Duyên không có gì hảo thuyết, chỉ có thể tận lực đem có thể làm làm tốt. Vậy ngươi muốn tìm người giúp ngươi mua phiếu? Hiện tại cuối năm, phiếu thật không tốt mua. Cổ Như Nguyệt kiến nghị, không có việc gì, ta có nhận thức bằng hưu ở vận chuyển đội, đến lúc đó có xe. La Thịnh Duyên đã an bài hảo. Hai người nói nói đã muốn chạy tới ép đại cửa, tuy rằng trường học đã nghỉ, nhưng vẫn là có rất nhiều học sinh cũng chưa về nhà, ở trong trường học giành giật từng giây học tập. Nhìn này một ít học đệ học muội, La Thịnh Duyên cùng Cổ Như Nguyệt đều có điểm hoảng hốt, phảng phất về tới bọn họ đương học sinh kia một hồi. Ở vườn trường đi rồi nửa vòng, Hai người cũng không có đi bái phòng lão sư, liền đi vòng đi trở về. La Thịnh Duyên suy xét đến cổ như nguyệt ngồi xe khi trường, đem nàng đưa đến lưu ra cửa, làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình liền lưu luyến không rời mà đi trở về. Lý dụng công nghe nói La Thịnh Duyên đã trở lại, hắn kinh ngạc đến không được, như thế nào như vậy về sớm tới. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì vấn đề sao? Hắn trở tới tay đầu nghiên cứu hạ màn, ký lục hạ số liệu, vừa thấy đồng hồ cũng đến tan tầm thời gian. Lập tức liền đi tìm La Thịnh Duyên. Thịnh Duyên, ngươi như thế nào không cùng như Nguyệt An Cơm Chiều lại trở về. Các ngươi lâu như vậy không gặp, đúng là nên hảo hảo tâm sự thời điểm. La Thịnh Duyên lắc đầu, chúng ta có đi ra ngoài đi rồi một chuyến, nàng ngồi lâu như vậy xe lửa, quá mệt mỏi, ta làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ân, thực chi kỷ, mặt khác đâu. Ngươi có hay không ấn ta nói đi mua hoa. Tiếp theo đi. La Thịnh Duyên nói, không nói hoa tươi không hảo mua, hắn cũng có chút ngượng ngùng lý dụng công cho chính mình ra không ít chủ ý hắn đi ra ngoài lưu học học tập trừ bỏ học tri thức còn đem nhân ra theo đuổi bạn gái kia một bộ học trở về lý dụng công một cái tắt chụp ở la thịnh duyên trên lưng ta nói cho ngươi ngươi đến tích cực điểm các ngươi ở riêng hai nơi ngày thường liên hệ cũng không thường xuyên này bản thân chính là một cái rất lớn khảo nghiệm như vậy nhiều năm qua ta cùng hạo nhiên nhìn các ngươi tiến triển so với kêu xin còn chậm chúng ta có thể không vì ngươi lo lắng sao dũng công cảm ơn ngươi quan tâm ta đã cùng như Nguyệt nói qua, quyết định xin điều đi kinh thị. La Thịnh Duyên đôi mắt cong cong, kỳ thật làm hạ quyết định này cũng không có trong tưởng tượng khó. Lý Dụng Công sửng sốt, nhưng Nguyệt còn muốn tiếp tục đái kinh thị. Nếu ngươi đã làm tốt quyết định, ta cũng không ngăn cả ngươi, nói không chừng ở kinh thị, ngươi phát triển sẽ so hiện tại còn hảo. Đi, cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. La Thịnh Duyên đi lấy chính mình hộp cơm, bất quá đi đến nửa đường, Lý Dụng Công đã bị hắn bạn gái kêu đi rồi. Vì thế La Thịnh Duyên liền cô độc mà đi ăn bữa tối của chính mình, phó hạo nhiên đãi cái kia hạng mục tổ gần nhất đều ở tăng ca, căn bản là đi không khai. Trở lại chính mình ký túc xá, La Thịnh Duyên mở ra thượng khóa ngăn kéo, từ giữa lấy ra một trồng giấy, đó là một ít bản vẽ. Hắn từ giữa tuyển một chương, sau đó bắt đầu ra công hoàn thiện, này đó đều là hắn ngày thường một ít tiểu linh cảm, cùng công tác không quan hệ, chủ yếu là cung cấp cấp từ ca kia một bên. Nói thật, cùng từ ca hợp tác vẫn là thực bất lo tiền đúng chỗ đến mau cũng sẽ không các loại chọn tật xấu. Hơn nữa tử ca còn phân phó người hỗ trợ chiếu cố La Gia Gia, tuy nói ở đại đội, La Thịnh Duyên chính mình cho mời người hỗ trợ chăm sóc La Gia Gia, nhưng nhiều tử ca người, tốt xấu nhiều một phân bảo đảm. Bởi vậy La Thịnh Duyên trong lòng thực cảm kích, ở vì tử ca nghiên cứu phát minh này đó tiểu đồ vật khi liền càng dụng tâm một ít. mươi 186 là ai tìm? Cổ như Nguyệt đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật cho lưu tử, đó là nàng đặc chế khắc đao nhìn hắn vui vẻ bộ dáng, nàng không khỏi cười. nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau, Cổ Như Nguyệt liền đi thành phố hát viện bảo tàng. ở kinh thị đãi một năm, đi viện bảo tàng lộ đều trở nên xa lạ. Cổ Như Nguyệt một năm không có tới, đối nơi này đã thực xa lạ, nàng chiếu ký ức một đường tìm được Dừng Già văn phòng, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Dừng Già ngẩng đầu, nhìn đến Cổ Như Nguyệt còn phi thường kinh ngạc, hắn cho rằng nàng ăn tết sẽ không đã trở lại. như thế nào sẽ không trở lại, ta hiện tại còn treo ở đơn vị hạ không phải sao? cổ như nguyệt cười nói này đã hơn một năm tới viện bảo tàng như thế nào còn hành làm tương bước có ngươi lưu lại phù trên cơ bản cũng không gặp phải cái gì quá khó vấn đề dương gia nói thành phố hát viện bảo tàng này một năm tới tuy rằng không có đại phát triển nhưng là thực thuận lợi dương gia hỏi hạ kinh thị bên kia tình huống hàn huyên vài câu không có đặc biệt thâm nhập cổ như nguyệt hiện tại là còn treo ở viện bảo tàng hạ nhưng đã không phải hắn có thể quản cổ như nguyệt cùng Dương Gia hàn huyên một hồi Lưu lại cũng đủ nhiều phù, sau đó mới đi đổ sứ tổ tìm giang quân thuyền cùng tôn hy vọng. Ở nàng đi kinh thị này một năm, bọn họ có liên hệ quá hai ba lần, lần này tai kiến, tôn hy vọng cao hứng đến độ nói năng lộn xộn. Cổ Như Nguyệt tại đây đại thời gian tương đối trường, liêu cũng tương đối nhiều, còn cùng nhau ăn cơm trưa mới đi. Nàng tuy rằng đã trở lại thành phố Hát, bất quá cũng không cần mỗi ngày đến viện bảo tàng báo danh, có thể tự do an bài chính mình thời gian. Cổ Như Nguyệt cũng không biết muốn làm cái gì. Tính toán đem chính mình quan trong phòng vẽ bừa, nhưng mà Lý Tuyết Doanh liền nhìn không được, mang theo cổ như Nguyệt ra cửa, dạo thương trường, xem điện ảnh, uống cà phê chờ, tổng có thể đem thời gian cấp bài đến tràn đầy. Thành phố hát bên này đích sát so kinh thị bên kia muốn càng trào lưu, quần áo, giày liền không nói, đồ trang điểm, vốn tóc chờ, kia chính là thực chịu thành phố hát nữ các đồng chí thích. Lý Tuyết Doanh còn kiến nghị cổ như Nguyệt cũng đi vốn tóc, cổ như Nguyệt chạy nhanh cự tuyệt, không nói vốn tóc đối đầu phát tổn thương đại. Chỉ là xử lý liền đủ nàng thiền. Bất quá nàng mua không ít đồ vật, cấp la thịnh duyên, la ra ra quần áo dày, trong ngoài mua vài bộ. Lâm Nguyên Thanh cùng vu gia cấp cổ như Nguyệt chuẩn bị đồ vật bên trong có rất nhiều đặc sản, cổ như Nguyệt vốn dĩ không cần lại mua. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mua sắm không ít đồ vật, các loại thành phố hát lưu hành một thời đồ vật, bao gồm một ít mại gửi thức ăn, nàng mang về tới xả phòng thơm, đều thông qua biêu cục cấp thượng lâm đại đội la ra ra gửi qua đi vài thứ kia la ra ra cũng không thấy được toàn dùng tới nhưng hắn có thể nửa bán nửa đưa cho đại đội người được này đó chỗ tốt đại đội người tổng phải đối lao nhân ra khách khí vài phần năm cũ cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên lại lần nữa gặp mặt nàng không có đem bao vây sự tình nói cho hắn chỉ cho hắn một cái đóng gói tốt hành lý túi ta nông lịch hai mươi bảy đi la thịnh duyên há miệng thở dốc rất muốn cho cổ như nguyệt cùng hắn trở về chính là ngẫm lại trên đường sốc này lời này rốt cuộc chưa nói xuất khẩu trên đường cẩn thận cổ như Nguyệt nói hôm nay năm cũ có cái gì đặc biệt muốn ăn ta muốn ăn ngươi làm bánh canh kia vô pháp ngươi này lại không phong bếp hôm nay năm cũ nên ăn chút tốt về sau có cơ hội ta lại cho ngươi làm hảo la thịnh duyên cũng không cưỡng cầu hắn thực quý trọng hai người ở chung thời gian ăn cơm khi la thịnh duyên tìm đề tài nói chuyện hiếm, hắn công tác nội dung không thể nhiều lời nhưng là hắn cấp từ ca thiết kế những cái đó liền không phương diện này cố kỵ nghe ngươi nói như vậy từ ca này sinh ý làm được không tồi sao sở hữu thanh niên trí thức trung từ ca là để cho cổ như nguyệt kinh ngạc dê tình bên kia cơ hội nhiều có cơ hội chúng ta cũng đi xem đặc biệt là bờ bên kia cảng đảo là chúng ta vô pháp tưởng tượng phồn hoa la thịnh duyên đi qua một lần ấn tượng khắc sâu hành a Cổ như nguyệt cũng có chút tò mò cái này thời kỳ cảng đảo nghe nói chủ tịch buổi tối sẽ có tết âm lịch liên hoan tề tối đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ xem la thịnh duyên nói Lần thứ nhất xuân vãn, đương nhiên muốn xem. Cổ như Nguyệt cười nói, đã từng chỉ tồn tại với văn tự, trên video đồ vật, hiện tại có thể tự mình truy xem thể nghiệm loại này bầu không khí, kia cảm giác là không giống nhau. Ăn cơm xong, hai người vây hảo khăn quàng cổ, sóng vai đi ở trên đường liền vòng tới rồi công viên đi, công viên trừ bỏ tung bách, còn lại thực vật đều tiêu điều rách nát. Ở một cây cây tung trước, La Thịnh Duyên dừng lại, từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ, như Nguyệt, tặng cho ngươi trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng cổ như nguyệt có chút kinh ngạc kết quả hộp mở ra phát hiện là một cái dây xích vàng mặt trang sức là một cái móng tay cái cười to tâm hình ngọc thạch hy vọng ngươi ở tân một năm bình bình an an thuận thuận lợi lợi cổ như nguyệt cầm lấy vòng cổ nhìn la thịnh duyên dáng vẻ khẩn trương cười đem dây xích phóng tới hắn trên tay sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn tưởng cái gì đâu giúp ta mang lên đi nga hảo la thịnh duyên phản ứng lại đây luống cuồng tay chân mà cấp cổ như Nguyệt mang vòng cổ Hào xào bất xảo, nàng chuẩn bị cũng là dây xích Bất quá mặt trên nàng khắc lại phù Cho dù trước kia đưa quá cùng loại Nhưng là có thể bảo đảm an toàn phù có thể nào ngại nhiều đâu Nàng cũng gặp mặt sau, La Thịnh Duyên lại bận rộn mấy ngày Rời đi trước một ngày, tặng hai cái dương quả quýt đến lưu ra Cùng cổ như Nguyệt thấy một mặt, nói nói mấy câu Liền vội vàng mà rời đi Hắn muốn cùng xe trước thời gian xuất phát vốn gì kế hoạch cùng cổ như nguyệt cùng nhau ăn cơm sáng kế hoạch đành phải thôi cuối năm tuy rằng đại gia nhật tử cũng không giàu có nhưng là cái loại này đối tân niên chờ đợi cái loại này bầu không khí lại cực kỳ nùng liệt cổ như nguyệt không khỏi bị cảm nhiễm đi theo lưu nãi mãi lý tuyết doanh cả ngày ngâm mình ở trong phòng bếp chuẩn bị ăn tết thức ăn trừ tịch giữa trưa cổ như nguyệt nhận được la thịnh duyên đánh tới điện thoại hắn đã tới rồi công xã hai người hàn huyên vài câu cổ như nguyệt liền thúc giục hắn chạy nhanh trở về nghỉ ngơi ở trên xe sóc này mấy ngày làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi lưu ra cơm tất nhiên chuẩn bị thật sự phong phú cơm chưa đại gia tùy tiện mà ăn một chút liền từng người rửa mặt chờ trạng vạng kia một đốn trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ lưu ra người đều thực chiếu cố cổ như nguyệt cổ như nguyệt cũng cười đáp lời chỉ là trong lòng nơi nào đó địa phương như cũ có chút trống rỗng ăn xong cơm tất nhiên lưu ra nhập khẩu tivi màu đã mở ra trên bàn bãi đầy các loại đồ ăn vặt đồ uống tất cả mọi người thay quần áo mới Chờ đợi chờ đợi đã lâu tết âm lịch liên hoan tới tối. Mà lúc này, Thượng Lâm Đại đội cũng là vô cùng náo nhiệt, La Thịnh Duyên mang về tới TV, sợ ngây người xã viên nhóm. TV bị bày biện ở thôn ủy trước trên đất trống, mấy cái người trẻ tuổi ở La Thịnh Duyên biết và táo chuẩn bị cho tốt dây ẹn ẹn, điều chỉnh tốt tín hiệu cùng kênh, cũng đang chờ xuân vãn. Tuy rằng ban đêm thực lãnh, nhưng là điểm khởi đống lửa xua tan một ít hàn ý, mà xem TV ngạc nhiên, đã sớm làm xã viên nhóm đã quên mặt khác La Thịnh Duyên ngồi ở trong một góc, nhìn La Gia Gia cùng vài vị lao nhân cười ha hả mà nói chuyện, mặt mày hưng hào, hồi đại đội sau, hắn lao nhân ra nói béo. Hắn cảm xúc có một ít phức tạp, lao gia tử ở chỗ này quả nhiên càng vui vẻ đi. TV màn hình cũng không phải rất lớn, mọi người đều tế ở bên nhau, xem đến nhìn không trước mắt, liền tính nhìn không tới hình ảnh, nghe được thanh âm đều cảm thấy thỏa mãn. Tiệc tối tiết mục một người tiếp một người, La Thịnh Duyên không khỏi có một ít thất thần. Cổ như Nguyệt có phải hay không cũng đang nhìn cùng cái tiết mục đâu. Đêm đã khuya, TV tiết mục cũng kết thúc, đại gia đi theo người chủ trì đếm ngược, hồ đại thúc lấy ra mấy cái pháo, một cái pháo hoa, phóng tơi trống trải chỗ thả lên. Bùm bùm thanh âm, màu đỏ pháo vụn giấy khắp nơi phi dương, đại nhân, tiểu hài tử cười vui thành không ngừng. Đại gia nhật tử càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng có hy vọng. La Thịnh Duyên có thể ở nhà đãi năm ngày, hắn bồi la ra ra tiếp đại khách nhân, cho người ta chúc Tết. Cảm thụ được đã lâu nhiều năm vui mừng. Sơ tam thời điểm, hắn đột nhiên nhận được biêu cục bao vây đơn, không khỏi có chút kỳ quái, chờ hắn đi biêu cục lấy bao vây, lúc này mới phát hiện là cổ như nguyệt gửi, bất quá nàng như thế nào chưa nói. La Thịnh Duyên hủy đi bao vây, nhìn đến bên trong tin, mới biết được cổ như nguyệt làm như vậy dụ ý. Hắn đem cổ như nguyệt cấp la gia ra, ra mua quần áo dày vớ lấy ra tới, làm lao nhân ra thử xem lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có mặt khác đồ vật, tắc có thể từ la gia ra, ra cầm đi tặng người đến từ thành phố hát đổ vỡ, thời thượng lại thể diện. La gia gia thực ngoài ý muốn, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn lôi kéo La Thịnh duyên tay nói, như Nguyệt là cái hảo nữ hài, ngươi phải hảo hảo đối nàng. Ta vẫn luôn có điểm lo lắng ngươi đem nhân gia cô nương dọa chạy, ngươi tính tình này cũng không được tốt lắm, về sau sửa sửa trên người tật xấu, nhiều học nói điểm dễ nghe lời nói. La gia gia lại nhảy mà nói, hắn không có thúc dục hôn, người trẻ tuổi sự tình, hắn một cái lao nhân cũng không có biện pháp nhúng tay quá nhiều, thuận theo tự nhiên đi la thịnh duyên trong lòng tắc đến tràn đầy chạy tới thôn ủy hội gọi điện thoại trong lòng bất ổn nàng sẽ nói cái gì đâu uy thân niên vui sướng cổ như nguyệt cầm lấy trên bàn mì rổ phổn cười nói thân niên vui sướng la thịnh duyên nhịn không được cong lên khoe miệng nhẹ giọng nói ngươi gửi tới bao vây ta thu được lao ra tử thật cao hứng Kìa rất nhanh cổ như nguyệt mị hạ đôi mắt đại đội náo nhiệt sao thực náo nhiệt la thịnh duyên nhẹ giọng nói bao sản đến hộ sau mọi người đều sẽ không đói bụng cho dù không có biện pháp đốn đốn cơm thẻ nhưng cũng so trước kia hảo rất nhiều ở nhà hảo hảo chơi thả lỏng hạ chính mình không cần đem chính mình bành đến như vậy khẩn kỳ thật ta ở đại đội không có gì bằng hữu trở về rất không thú vị ta tưởng trở về ta tưởng ngươi tả hữu cũng đãi không được mấy ngày ngươi hảo hảo bồi bồi ngươi ra ra cộng như Nguyệt đem mịt rổ phổn đổi đến bên kia tiểu tự ở kêu ta ta trước treo la thịnh duyên nghe điện thoại kia đầu đô đô thanh cũng cút Cổ Như Nguyệt là thẹn thùng vẫn là không thích chính mình nói này trắng ra nói đâu. Hắn đang nghĩ người tới, bên cạnh điện thoại đột nhiên lại vang lên, hắn tưởng Cổ Như Nguyệt đánh tới, lập tức liền tiếp lên. "Uy, xin hỏi là Thượng Lâm đại đội thôn ủy hội sao? Ta tìm La Vĩnh Thư." Điện thoại kia đầu truyền đến chính là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. "La Vĩnh Thư?" La Thịnh Duyên có chút lốc, trong thôn còn có đệ nhị gia họ là sao? "Từ từ, nhà mình gia gia giống như đã kêu La Vĩnh Thư." La Thịnh Duyên nhìn nhìn điện thoại, hắn nói, các ngươi tìm La Vĩnh Thư có chuyện gì, ta là người nhà của hắn. Điện thoại kia đầu nói, xem ra các ngươi đều ở đại đội, ngày mai giữa trưa chúng ta sẽ đi thượng lâm đại đội, khả năng muốn phiền thoái các ngươi một chút. La Thịnh Duyên còn không kịp hỏi nhiều hai câu, điện thoại kia đầu liền cắt đứt. Hắn cau mày, đầy mặt nghi hoặc, ai sẽ tìm nhà mình ra ra đâu. mươi 187 quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, La Thịnh Duyên đem một việc này cùng La Gia Gia vừa nói. La Gia Gia cũng không nghĩ ra được có sẽ trở về tìm chính mình. Nói không chừng là tới hỏi sự tình. La Gia Gia cười nói. La Thịnh Duyên lại cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy, nghề hà hắn cũng phân tích không ra cái nguyên cớ, đành phải đem chuyện này nhi vứt đến sau đầu. La Gia Gia đem cổ như nguyệt gửi qua biêu điện tới đồ vật đều tính hạ số lượng, đối với phải cho nào một nhà đưa cái gì trong lòng đều hiểu rõ. Hắn làm La Thịnh Duyên cầm tơ hồng tử, một phần một phần mà hệ mấy thứ này phân hảo lúc sau liền trang ở trong rổ ngày mai ra cửa thời điểm một nhà một nhà mà phân qua đi mà trong đó có mấy phân đại la ra ra để lại cho năm đó cứu bọn họ tổ tôn chiếu cố bọn họ tổ tôn bằng ca đám người la thịnh duyên đem đồ vật nhất nhất phóng hảo liền bước tới rồi phòng sau đất trồng rau đại thạch đầu đi lên ngồi hắn không khỏi nghĩ tới cột như nguyệt năm đó tại đây mai phục phù hắn nhảy xuống cục đá chạy tới đệ nặng phù kia tảng đá kia vừa thấy cái gì đều không có hắn nhìn bên trái giương chúc Sam thụ lớn lên càng thêm tươi tốt xanh um tươi tốt làm người nhớ tới năm đó thanh niên trí thức nhóm ở nơi này cảnh tượng la thịnh duyên một lần nữa nhảy lên cục đá nhìn hạ phóng phòng ở giữ lại chủ thể trải qua trùng kiến phòng ở nhìn rất đại khí phòng cũng nhiều chính là quá quận cũ vẽ ngay hôm sau la thịnh duyên bồi la Gia Gia đi tặng lễ một nhà một nhà đi qua uống lên một bụng nước trà đi đường giống như đều có thể cảm giác được nước trà ở lắc lư lúc này hai chiếc tiểu ô tô khai vào thôn đường đất bọn nhỏ buôn tẩu bầm báo hưng phấn mà đứng ở cửa thôn đi xem náo nhiệt la thịnh duyên bồi la ra ra đang nói chuyện thiên nghe được thanh âm đi ra kia xe đã tới rồi cửa thôn bên cạnh trên đẩy văn phong tới rồi xem náo nhiệt đại nhân tiểu hải tử hắn không khỏi nhớ tới chính mình bị cậu mợ tiếp đi kia một ngày dường như cũng là cái dạng này cảnh tượng xe tưởng thôn ủy hội trước phơi bá thượng dừng lại đệ nhất chiếc xe cửa xe mở ra trước xuống dưới bốn người ngay sau đó trong đó một cái đi cấp sau một chiếc xe mở cửa trước xuống dưới chính là một người tuổi trẻ nam nhân ngay sau đó là một người tuổi trẻ nữ nhân hai người trẻ tuổi chiều trong xe vươn tay đỡ một cái lao nhân xuống xe tới La Thịnh duyên lực chú ý vốn dĩ đặt ở kia ba người ăn mặc thượng thực rõ ràng liền không phải đại lục phong cách này chẳng lẽ là hoa kiều sao lúc này hắn phát hiện bên người ra ra cảm xúc không đúng túi đầu vừa thấy lao ra tử đôi tay run rẩy vẫn đục trong ánh mắt để lại nước mắt gia gia ngài làm sao vậy La Thịnh duyên vội ngồi xổm xuống do hỏi từ trên xe xuống dưới lao nhân theo thanh âm xem qua đi một phen ném rứt hai người trẻ tuổi nâng vội vàng mà hướng la da ra, ra đi đến đại ca lao nhân nhanh chóng đi đến la da ra, ra bên cạnh đại ca ta đã trở về vĩnh trí ngươi không chết kia kia tiểu nhị đâu la da ra, ra run rẩy xuống tay chạm chạm la vĩnh trí hắn say máy bay tới không được bất quá con hắn nữ nhi tới la vĩnh trí nghiêng đầu chiều kia hai người trẻ tuổi vây vây tay tiểu ánh tiểu khải Mau tới đây, đây là các ngươi ra ra. Hai người trẻ tuổi đi tới, la lớn, ra ra. La ra ra hai mắt đấm lệ mơ hồ, không được gật đầu, còn sống liên hảo, còn sống liên hảo. La Thịnh Duyên nhìn đều ngốc. Lúc này, có thượng tuổi lão nhân mới nói, năm đó la ra lão nhị mang theo tiểu nhị đi ra cửa làm buôn bán, sau lại nghe nói kia địa phương bị bùng nổ chiến tranh, lửa đạn liên miên, hai người vẫn luôn không trở về, đại gia cũng đều cho rằng bọn họ chết ở chiến hỏa. La Gia già xoa xoa đôi mắt, chúng ta trở về nói, trở về nói. La Thịnh Duyên đẩy xe lăn, an tính nghe La Gia già cùng La Vĩnh Trí nói chuyện, một bên hai cái đệ đệ mội mội đều an tính nghe, bất quá nhìn kia nói, bọn họ đều nhìn không được trộm nhìn lén La Thịnh Duyên. Nguyên lai like La Vĩnh Trí lúc trước mang theo La Gia già con thứ hai đi làm buôn bán, gặp phải địch nhân xâm nhập, bọn họ hoảng loạn chung mua phiếu lên thuyền, không nghĩ này thuyền lại là xuất ngoại, bọn họ thúc cháu từ đây rời xa cố thổ. Phía trước bởi vì các loại nguyên nhân, mãi cho đến cải cách mở ra sau, bọn họ mới trở về, một là tìm thân, nhị là đầu tư. Tới rồi trong nhà, La Thịnh Duyên đi lấy bình thủy pha trà, sau đó kêu lâm bộ đi kêu hồ đại nương chờ mấy cái tay chân lanh lợi phụ nữ tới hỗ trợ nấu điểm tâm. Cùng lúc đó, đội trưởng cùng bí thư chi bộ cũng tới tiếp khách, tuy rằng cắm không thượng lời nói, nhưng ít nhất không cho trường hợp lanh xuống dưới. Nguyên lai like đệ nhất chiếc tiểu ô tô người là trong huyện cán bộ. Bọn họ hy vọng là vĩnh trí bọn họ có thể đầu tư, kéo sống toàn bộ huyện kinh tế. Tuy rằng hiện tại mọi người đều không đói bụng bụng, nhưng là đại gia trong túi vẫn là không bao nhiêu tiền. La Thịnh Duyên từ đầu tới đôi biểu tình đều không có quá lớn biến hóa, chỉ là trầm mặc mà an bài này một chút sự tình. Ca, ta kêu La Thịnh Khải, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học. La Thịnh Khải lại chỉ vào một bên cô nương nói, đây là mội mội La xanh đo ánh, mới vừa đọc năm nhất. Hắn nói xong. Vẻ mặt chờ mong mà nhìn La Thịnh Duyên. "Ta kêu La Thịnh Duyên, tốt nghiệp đại học 2 năm." La Thịnh kéo dài tới đế không có cự tuyệt, bọn họ là đường huynh đệ, đường huynh muội, vốn dĩ nên càng thân cận. La Vĩnh Chí lôi kéo La Thịnh Duyên dò hỏi đại lục hết thảy, nhìn tựa hồ rất tò mò. Bất quá La Thịnh Duyên cảm thấy, hắn lần này có thể theo tới đại lục, phòng trừng cũng là bị đương người thừa kế bồi dưỡng. Hắn hiện tại có điểm đau đầu, vốn dĩ đã tử vong nhị gia gia cùng nhị thúc đột nhiên xuất hiện trong nhà đột nhiên nhiều quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài này đối với chính mình công tác khả năng bất lợi cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến cổ như Nguyệt. trong nhà nhiều khách nhân sau quản cuể nhà ở lập tức liền náo nhiệt lên la thịnh duyên không thể không gọi điện thoại về đơn vị nhiều thỉnh hai ngày giả hắn không khỏi may mắn chính mình đỉnh đầu công tác đều hoàn thành đến không sai biệt lắm cho dù hắn không ở cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều la gia gia tâm tình cũng thực hảo hắn đi theo la vĩnh trí bọn họ đi trong thành đi biêu cục đánh quốc tế điện thoại rốt cuộc cùng La nhị thúc thông thượng điện thoại, La gia gia cầm mịt rổ phồn khóc lóc thảm thiết. ở La gia gia cùng La nhị thúc thông thượng điện thoại sau, La vinh trí bọn họ đột nhiên đưa ra, muốn tiếp La gia gia xuất ngoại, bọn họ muốn đền bù. La Thịnh duyên là không lớn vui, cũng không biết La vinh trí bọn họ ở bên ngoài làm rốt cuộc là cái gì sinh ý. La gia gia cùng qua đi thật sự gặp qua đến hảo sao? nhưng mà La gia gia cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn lâm vào trầm tư. nay kỳ thật là cái lưỡng nan lựa chọn. La Thịnh Khải nói, ra ra, ngài nếu là lo lắng đại ca nói, làm hắn cũng đi theo chúng ta đi à, lấy năng lực của hắn, ở nước ngoài gì sầu tìm không thấy hảo công tác đâu. Nếu không chính mình khai công ty cũng là có thể. La Thịnh duyên nhấp môi, hắn nghe thế một phen lời nói, trước tiên liền nghĩ tới cổ như nguyệt, hắn cũng sẽ không đi. La ra ra nói, duyên duyên liền tính, ta ngẫm lại. Lão nhân ra muốn thấy nhi tử, nhưng là nghĩ đến rời xa cố thổ liền khó chịu, hắn sợ chính mình này vừa đi liền không về được. La Thịnh Duyên tưởng cùng La Gia Gia tâm sự, nhưng là lại không nghĩ can thiệp Lao Gia tử quyết định, đành phải bảo trì chờ mặc. Rồi giắm hai ngày, La Gia Gia quyết định, đi theo La vĩnh Chí bọn họ xuất ngoại, nghỉ ngơi một hai năm lại trở về. Hắn nói, ta muốn xem Duyên Duyên cưới vợ sinh con đâu, hơn nữa La Dụng luôn là muốn về, không phải sao. Hắn vô vô La Thịnh Duyên bả vai, Duyên Duyên, ở Gia Gia không ở trong khoảng thời gian này, nỗ lực một phen, chỉ cần ngươi kết hôn, Gia Gia liền trở về. Hảo. La Thịnh duyên trong lòng có chút vắng vẻ, đôi mắt chớp lại chớp, muốn chớp rất bên trong chua xót. Ra Ra không bao giờ là hắn một người Ra Ra. Hiện tại mọi người không giống trước kia, nhà ai có một cái quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài liền phải cao hứng muốn chết. Này ý nghĩa có khi hưng quần áo, thực phẩm, thành dược cùng với tiền. Nào đó địa phương nhân ra được hoa kiều tiền, liền bắt đầu tu sửa tân phòng. Kia phòng ở tuy rằng còn không có kiến thành, nhưng có thể dự kiến kiến hảo lúc sau bộ dáng. La Ra Ra đệ đệ cùng con thứ hai không chết thành hoa kiểu tin tức đã sớm truyền khắp phụ cận làng trên sông dưới hiện tại la gia gia muốn xuất ngoại không ít hắn lao đồng bọn liền tới đây xem hắn nước ngoài kỹ thuật tiên tiến người đi xem chân nói không chừng là có thể đi đường này vừa ra đi ngươi nhưng đừng bị bên ngoài phong cảnh mê mắt cũng đừng quên diễm diễm còn không có cưới vợ đâu đến chúng ta này một phen tuổi có thể đi ra ngoài trông thấy việc đời như thế nào đều là đáng giá trừ bỏ này đó khuyên la gia gia đừng quên lá dụng về cội người còn có người lặng lẽ tới Hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ mang nhà mình tuổi trẻ tiểu tử đi ra ngoài nước ngoài kiếm tiền. Nghe nói nước ngoài tiền lương cao, nhưng muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy, thật vất vả nhìn thấy cái hoa kiều đã muốn đi đi cái này quan hệ. Đối với này một ít người, la ra ra tất cả đều cự tuyệt, đáp ứng rồi một cái một cái khác làm sao bây giờ. Nói nữa tư bản chủ nghĩa quốc gia tiền có như vậy hảo kiếm sao. Nếu là không có thể đem người mang đi ra ngoài lại nguyên vẹn mà mảnh đất trở về hai nhà sợ là muốn thành kẻ thù truyền kiếp. La Thịnh duyên bồi La gia gia sửa sang lại đồ vật, đồng thời đem trong nhà hết thảy phó thác cho đại đội trưởng, bí thư tri bộ. La Thịnh duyên bồi La gia gia tới rồi thành phố, còn gặp được La Vĩnh Chí nhi tử, tôn tử, biết bọn họ còn không có như vậy sớm đi, mà hắn đã không có thời gian lại đợi, không thể không cáo biệt đại gia trở về thành phố hát. Hắn trở lại đơn vị tiêu giả xử lý trồng chất công tác đồng thời hướng Lưu gia đánh một chiếc điện thoại. người đã trở lại. So dự tính thời gian chậm, phát sinh chuyện gì sao? Cổ Như Nguyệt đã ở sửa sang lại hành lý, chuẩn bị quá hai ngày về kinh thị. Là đã xảy ra một chút việc. La Thịnh Duyên nói, cơm chiều cùng nhau ăn đi, ta đi tiếp ngươi. Hành, ngươi đi trước vội đi. Cổ Như Nguyệt cắt đứt điện thoại, nghĩ không ra thượng lâm đại đội có chuyện gì có thể bám trụ La Thịnh Duyên. La Thịnh Duyên nghe người ta nói mỗi điều ngõ hẻm có tư nhân khai một nhà tiệm cơm, nghe nói hương vị thực không tồi, hắn tìm người muốn địa chỉ chuẩn bị mang cổ Như Nguyệt đi ăn. Nay lộ cũng không tốt đi, quải tới quải đi, nhưng xem như đến địa phương, cửa không có bất luận cái gì nhãn hiệu, trong phòng bày mấy trương cái bàn, lúc này cơ hồ ngồi đầy người. La Thịnh Duyên cùng cổ Như Nguyệt đi vào đi, ngồi ở nhất trong một góc cái bàn. Thực đơn chính là một trương quá nan giấy, La Thịnh Duyên cầm nó hướng cổ Như Nguyệt phương hướng nhích lại gần, nhìn xem thực đơn, có ngươi thích ăn sao? Điểm cái cải mãi út thì đi, còn lại ta không đặc biệt muốn ăn, ngươi xem điểm. La Thịnh Duyên quét mắt thực đơn, ngửi được cách vách cái bản đồ ăn mùi hương, nếu không tới cái sườn heo chua ngọt lại thêm một cái cải thịa. Có thể. Cụ như Nguyệt gật đầu, nhìn La Thịnh Duyên, chờ hắn cho chính mình giải thích. Ăn tiết kia sẽ ta mới biết được, nguyên lai ta nhị ra ra cùng ta nhị thúc cũng không chết ở chiến hòa chung, bọn họ chạy trốn tới nước ngoài. Hiện tại bọn họ trở về đầu tư nhà xưởng, tưởng đem ra ra tiếp ra ngoại quốc chiếu cố, ông nội của ta đồng ý, hắn nói hắn còn sẽ lại trở về. La Thịnh Duyên cảm xúc có chút hạ xuống. Cổ như nguyệt cảm giác được, khá tốt ta, La Gia Gia khẳng định muốn đi xem con thứ hai hiện tại sinh hoạt đến như thế nào, coi như làm từng trải. Hắn nói hắn còn sẽ trở về, vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Ta, ta chỉ là, cảm giác có điểm mất mát, Gia Gia không chỉ ta một cái tôn tử. La Thịnh Duyên cúi đầu, ở trước mặt người mình thích thẳng nôn chính mình tiểu tâm tư, cái này làm cho hắn cảm giác có điểm hổ thẹn. Ngươi ý tưởng này cũng thực bình thường. Bất quá đổi cái góc độ ngâm lại, La Gia Gia có càng nhiều người chiếu cố, cũng càng vui vẻ, vậy ngươi còn có cái gì đáng để ý đâu. Lúc này, bọn họ đồ ăn lục tục đưa lên tới, phân lượng đều không ít, cổ như Nguyệt Túm lên chiếc búa, ăn cơm trước. Ngươi nói đúng. La Thịnh Duyên tưởng một hồi, hắn hẳn là lấy Gia Gia cảm thụ là chủ, là hắn lý kỷ. Trước 188 ảnh hưởng tu. Hương vị cũng không tệ lắm, cũng không so một ít tiệm cơm quốc doanh chủ bếp kém. Ba cái đồ ăn phân lượng cũng không thiếu. Đương nhiên giá cả cũng so tiệm cơm quốc doanh còn muốn quý thượng không ít, nhưng cổ như Nguyệt ăn đến rất thoải mái. Nàng âm thầm ghi nhớ địa chỉ, về sau có cơ hội lại đến ăn. Hai người đi ra ngõ nhỏ, sáng sớm liền hắt đấu, hai bên nhà dân lộ ra mở nhạt ánh đèn, yên tĩnh ban đêm, TV thanh, ra đi ô thanh có vẻ là phi thường rõ ràng. Lúc này xe điện trên cơ bản đều dừng hoạt động rồi, La Thịnh Duyên cưới xe đưa cổ như Nguyệt trở về, ngẫu nhiên đụng tới tan tầm vãn công nhân, thần sắc vội vàng. Thành phố h 1 ít địa phương vẫn là tương đối loạn, buổi tối thời điểm không ai cùng đi, ngươi đừng ra cửa. La Thịnh Duyên Công Đạo nói. nay ta hiểu được, nhưng thật ra ngươi, trên đường trở về tiểu tâm một ít. Rời đi thành phố H trước, cổ như Nguyệt Trừ bỏ sửa sang lại đồ vật, mua sắm một ít đặc sản, chính là cùng bằng hữu liên hệ, ăn cơm. Nàng lại đi một chuyến viện bảo tàng, cố ý báo cho Lâm chủ nhiệm về đặc cần bộ tồn tại, có cái gì yêu cầu, hắn hoàn toàn có thể lấy viện bảo tàng danh nghĩa hướng đặc cần bộ xin. Cổ Như Nguyệt tan bài hảo này một chút sự tình, lúc này mới đi trước kinh thị. Trần Dị cùng năm cái đồ đệ biết được Cổ Như Nguyệt trở về, riêng vì nàng chuẩn bị một đốn tiếp phong yến, gà vị thịt cá, hiếm thấy màu xanh lục rau dưa, trái cây cùng với rượu trái cây, bày tràn đầy một bàn lớn. Bọn họ dụng tâm Cổ Như Nguyệt đều cảm nhận được, bất quá rượu đủ cơm no lúc sau, nàng không chút khách khí mà kiểm tra nổi lên bọn họ tác nghiệp. Sớm ngày đem đồ đệ bồi dưỡng ra tới, nàng sớm nhẹ nhàng. Vừa đến kinh thị không hai ngày. Cổ Như Nguyệt liền thu được một cái thông chi, đó chính là nàng không cần lại đi cố cung tu hộ bộ, về sau chuyên môn phụ trách đặc cần bộ sự vụ. Đồng thời, nàng hồ sơ chờ cũng sẽ từ thành phố Hát điều tới Kinh Thị. Tin tức này quá đột nhiên, Cổ Như Nguyệt có chút không phản ứng lại đây, nàng cho rằng vẫn là đi theo năm giống nhau. Nhưng mà công tác biến động, cũng không phải do nàng nói không, rốt cuộc hiện tại đều là quốc gia phân phối, quốc gia an bài, trừ phi nàng không muốn làm. Nhưng là Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là ôm chặt quốc gia này tòa đại chỗ dựa cho thỏa đáng mà đặc cần bộ bên kia lỗ minh an đối cổ như nguyệt yêu cầu cũng rất đơn giản không cần nàng thời thời khắc khắc đều đại ở bên kia có yêu cầu nàng lời nói lại gọi điện thoại cho nàng đủ không ra khỏi cửa ở nhà công tác thời gian tự do an bài ở cái này niên đại quả thực không dám tưởng tượng cổ như nguyệt cao hứng cực kỳ nàng tâm tình một hảo về không gian phù lại có tân ý tưởng nàng kiểm tra rồi hạ an tiết trước không gian mở rộng phù vẫn như cũ thực ổn định cũng không có tiêu tán dấu hiệu. Bởi vì cái này phù đối với trọng lượng vẫn chưa giảm bớt, Cổ Như Nguyệt cũng không vừa lòng, cho nên nàng quyết định nộp lên quốc gia. Lâm Mộ cùng Nghiêm Hiến Văn cũng sẽ lại đây, cùng với kình mấy cái cùng nhau học tập, đến lúc đó làm cho bọn họ mang về đặc cần bộ là được. Lâm Nguyên Thanh hiện tại rất bận, xa phòng thơm đánh quảng cáo lúc sau, đại bán được bán, lợi dụng kiếm tới tiền, nàng trọng chỉnh nhà xưởng nội mặt khác bộ môn máy móc, điều phối phân tổ, bắt đầu sinh sản đồ dùng vệ sinh. Có Cổ Như Nguyệt cung cấp tinh lọc phù cùng phân giải phù, trừ bỏ tạp tâm ô nhiễm, mặt khác ô nhiễm cơ hồ không có. Lâm Nguyên Thanh biết Cổ Như Nguyệt đã trở lại, lại mang theo mấy đại cái dương lại đây, đây là gần nhất nhà xưởng một ít sản phẩm, mang cho Cổ Như Nguyệt thử dùng đồng thời, cũng làm nàng cung cấp một chút ý kiến. "Như Nguyệt, này phù thật sự đặc biệt dùng tốt." Lâm Nguyên Thanh cười nói, những cái đó vốn dĩ làm người đau đầu nước thải, khí thải chờ, trải qua phù tác dụng sẽ không ảnh hưởng hoàn cảnh, cũng sẽ không lãng phí tài nguyên vì nhà xưởng tiết kiệm đại lượng tiền cổ như nguyệt cười nói chúng ta quốc gia cái gì đều phải phát triển không có khả năng mọi mặt chú đáo phủ có thể trước hỗ trợ giải quyết một ít vấn đề trở về sau có càng tốt biện pháp giải quyết nó liền phải rời khỏi sân khấu người quá khiêm tốn lâm nguyên thanh lắc đầu ta cảm thấy nó khả năng trở thành không thể thay thế tồn tại cũng trở thành chuyên môn nghiên cứu ngành học đây chính là độc thuộc về bọn họ quốc gia sản vật độc nhất vô nhị các ngươi đặc cần bộ hiện tại rất vội Xin đơn tử quá nhiều, cảm giác về sau ta có đến xếp hàng. Lâm Nguyên Thanh cũng không tính toán mỗi lần đều đi cổ như Nguyệt Phương Pháp, dù sao cũng là nhà xưởng, đi chính quy chính tự, về sau cho dù nàng rời đi, nhà xưởng cũng có thể đủ thuận lợi vận chuyển. Rất bận sao? Chủ nhiệm nói ta có thể không cần qua đi, ta liền không đi, thật đúng là không rõ ràng lắm. Vội, theo ta biết, đặc cần bộ lại chiêu không ít người. Cổ như Nguyệt trong lòng âm thầm tính hạ đặc cần bộ hiện có phù số lượng, số lượng vẫn là không ít hẳn là có thể căng một đoạn thời gian đi vội thuyết minh trước mắt chúng ta còn có rất nhiều người lực hoặc khoa học kỹ thuật tạm thời vô pháp giải quyết vấn đề tồn tại còn cần lại nỗ lực lâm nguyên thanh gật gật đầu như nguyệt giúp ta nhìn xem này một ít đồ dùng vệ sinh ngươi có hay không cái gì hảo kiến nghị cộng như nguyệt cầm bao ni lon bao bì nhìn nhìn lại chủ thể ngoại tầng cũng là bao ni lon ngươi tham khảo hữu nghị cửa hàng nhập khẩu thương phẩm sao cộng như nguyệt nhìn hình dạng đóng gói gì cũng chưa kém quá nhiều đúng vậy Lâm Nguyên Thanh gật đầu Này băng vệ sinh hình dạng thiết kế chờ đều đại đồng tiểu dị Nhưng là bao bị nói Kiến nghị các ngươi chính mình mặt khác thiết kế Cùng người khác giống nhau cũng không có gì ý tứ Độc nhất vô nhị mới là quan trọng nhất Còn có, cái này tờ là tiếp Cổ như Nguyệt cau mày Bao nhi lon thoái biến vấn đề Vài thập niên sau vẫn như cũ là cái vấn đề Ân, nó có cái gì Vấn đề sao Bao nhi lon khó có thể thoái biến Số lượng thiếu còn không có cái gì Nếu là số lượng nhiều, thực phiên thoái Lâm Nguyên Thanh trầm mặc một hồi, nàng đương nhiên là biết bao nylon lon khuyết tật, chính là nó thật sự là quá phương tiện. Vấn đề này chỉ có thể để lại cho các nhà khoa học. Lâm Nguyên Thanh lại nói, kỳ thật có thể dùng phân giải phù. Cổ như Nguyệt lắc đầu, vẫn là không giống nhau. Nàng nuốt cằm, nếu không tìm xem có hay không cái gì phù có thể giải quyết vấn đề này. Lâm Nguyên Thanh vô vô cổ như Nguyệt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tin tưởng tương lai cái gì đều có thể đủ giải quyết. Nàng hệ thống tựa hồ có quan hệ với nhưng thoái biến giờ lật tịch luận văn trở tin tức, nhưng mà nàng cũng đổi không đến, cái này phá hệ thống, có đôi khi kia hạn chế điều kiện thật là muốn tức chết người. Lâm Nguyên Thanh đưa xong này một ít thử dùng phần sau, tiếp tục hấp tấp mà vội nhà xưởng sự tình đi, nàng hạ quyết tâm muốn lộng một đám sản phẩm xuất khẩu kiếm ngoại hối đi. A, nhà xưởng như vậy nhiều người, cũng không thể đều dưỡng ăn cơm trắng, cho nàng đầy đủ phát huy từng người tác dụng tới. Cố Như Nguyệt đối với Lâm Nguyên Thanh bận rộn vẫn là tương đối rõ ràng. Chờ nàng làm ra thành tích, hẳn là còn sẽ bị điều đi khác nhà xưởng đảm đương cứu hỏa viên. Ở Nguyên Văn, Lâm Nguyên Thanh sự nghiệp cũng không phải như vậy hướng đi, nhưng như bây giờ chút nào không ảnh hưởng nàng nữ chủ địa vị. Ở nghiêm hiến văn cùng Lâm Mộ lại đây học phù thời điểm, cổ như Nguyệt hỏi bọn họ hiện tại đặc cần bộ hiện trạng, xác thật như Lâm Nguyên Thanh nói, rất bận. Đối với Jin Lỗ Minh An cũng không phải nói trực tiếp liền phê chuẩn, yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật, đánh giá khẩn cấp trình độ, phù số lượng từ từ. năm sau. Đặc cân bộ vào không ít nghiêm hiến văn cùng lâm mộ bọn họ đã từng đồng liêu, bọn họ đối với điều tra này một ít nhất am hiểu, tổng có thể trợ giúp lỗ minh an làm ra chính xác phán đoán. Hiện tại đặc cân bộ phụ chữ hàng không nhiều lắm đi. Ta lại bổ một đám. Cổ như Nguyệt Cân nhắc hạ, có nào một ít phụ có thể giao cho các đồ đệ luyện tập. Nghiêm hiến văn cùng lâm mộ học tập tiến độ cũng không chậm, thực mau bọn họ cũng có thể đủ giúp đỡ. Lỗ minh an xoa xoa cái chán, vương trong tay bút, mới qua một cái năm. Đặc cần bộ xin liền cùng giếng phun dường như, thẳng tắp bay lên, công tác gáp lực lập tức gia tăng rồi rất nhiều. Nàng nhìn một bên phong thư, là cổ như Nguyệt Thác nghiêm hiến văn lấy lại đây. Lỗ Minh an mở ra nhìn sau, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Theo sau, nàng đi vào một khắc gian nhỏ hẹp phòng, bên trong đều là hồ sơ quầy, nàng rút ra trong đó một cái ngăn tủ, bên trong rõ ràng là một chiếc điện thoại. Nàng bắt thông một chiếc điện thoại dây số, đem không gian mở rộng phụ sự nói một chút, cũng không biết đối phương nói gì đó nàng không được gật đầu. Cụ như Nguyệt cũng không biết chính mình đệ trình không gian mở rộng phù tạo thành bao lớn khiếp sợ, lại có cái gì ảnh hưởng. Nàng toàn tâm toàn ý mà làm chính mình sự tình. Đối với phù có chính mình tân lĩnh ngộ. Mà lúc này La Thịnh duyên lại phát hiện chính mình điều đi kinh thị công tác xin chậm chạp không có tin tức, còn không đợi hắn đi dò hỏi, hắn đã bị kêu đi nói chuyện. Nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là về nhà hắn quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Ở hắn đỉnh đầu cái này thực nghiệm sau khi chấm dứt hắn công tác nội dung đem phát sinh thay đổi mà hắn muốn điều đi kinh thị xin khả năng cũng sẽ bị tạp trụ la thịnh duyên tuy rằng đã sớm đoán được chính mình công tác khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng nhưng là hắn không nghĩ tới biến hóa sẽ như vậy rõ ràng xa xa vượt qua hắn mong muốn từ văn phòng ra tới la thịnh duyên giống như bị kia xương đánh quá cả tím giống nhau héo héo một chút tinh thần đều không có hắn hiện tại có một ít mê mang. nếu công tác bị điều động vô pháp làm cùng bổn chuyên nghiệp tương quan công tác làm một cái hậu cần Công văn linh tinh, tiếp xúc không đến bất luận cái gì thực nghiệm, này chẳng lẽ là hắn muốn sinh hoạt sao. Chính là từ trước nói, hắn lại có thể làm cái gì đâu. La Thịnh Duyên trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà xem, nhìn một bộ đại triệu đả kích bộ dáng. Cùng hắn cùng phòng ngủ mặt khác ba người mơ hồ có nghe nói, thấy La Thịnh Duyên như vậy, sợ kích thích đến hắn, đều sôi nổi trốn rồi đi ra ngoài. Ba tháng đế, La Vĩnh Trí bọn họ đầu tư nói đến không sai biệt lắm đem ở Lục An Thị thành lập nhà xưởng, kia một tuyệt bút ngoại hối, làm cho bọn họ đã chịu càng nhiều lớn hơn nữa ưu đãi. La gia gia bọn họ hồi thượng lâm đại đội trước tiên tảo mộ, sau đó đi vào thành phố Hát, một là đến xem La Thịnh Duyên, nhị là từ bên này ngồi máy bay rời đi. La Thịnh Duyên đánh lên tinh thần tới tiếp đãi La gia gia bọn họ, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn ra chính mình công tác đã chịu ảnh hưởng. Chờ hắn đem người đưa lên phi cơ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là lo lắng sẽ bị la ra ra nhìn ra không thích hợp tới hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đi kinh thị viện nghiên cứu kế hoạch thất bại nhưng là xin chỉ một thẳng không có bị bắt bỏ hắn cũng liền nhiều tổn một kia hy vọng nhưng mà đột nhiên không kịp phong ngựa toàn bộ thế cục đột nhiên khẩn trương lên các loại sửa trị xã hội không khí chính lệnh không ngừng hạ phát ra cửa liền thường xuyên có thể nghe một ít quảng bá la thịnh duyên không biết cái này tình huống muốn liên tục bao lâu viện nghiên cứu nội bầu không khí cũng căng chặt lên Hắn càng thêm mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ không cẩn thận cuốn vào sự kiện gì. Hắn phía trước cùng cổ như Nguyệt liên hệ, biết nàng thay đổi công tác đơn vị, cơ hồ không cần như thế nào ra cửa, trong lòng mới không như vậy khẩn trương. mươi 189 khuyên, hai người cho nhau nói hạ từng người gần nhất tình huống, cổ như Nguyệt biết được là thịnh duyên hiện tại ở ăn không ngồi chờ, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc, nàng giống như cũng giúp không được vội. Tuy rằng nàng cũng không ra cửa, nhưng là về bên ngoài tình huống vẫn là rõ ràng đã bắt rất nhiều người, mỗi ngày còn sẽ có thị chúng, loại này hiếm thấy tình cảnh dẫn tới không ít người vây xem. Nhưng là Cổ Như Nguyệt lệnh cưỡng chế năm cái đồ đệ tránh đi này một ít việc, nếu tất yếu nói liền trước nghỉ học một đoạn thời gian, trở về sau hoàn cảnh ổn định lại nói. La Thịnh duyên công tác chịu hạn chế, Cổ Như Nguyệt biết tâm tình của hắn khẳng định buồn bực, liền nghĩ cách khuyên hắn. "Ngươi hiện tại công tác tương đối nhẹ nhàng, vậy ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng một đoạn này thời gian tới sửa sang lại ngươi trước kia một ít ý tưởng, nói không chừng sẽ có tân phát hiện." Liên tính ở thung lũng thời điểm cũng muốn yên lặng tích lũy chính mình, không cần cảm thấy vể vòi. Tổng hội có một bước lên trời cơ hội, rốt cuộc cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Hơn nữa ngươi tình huống như vậy là nhất thời, chờ bọn họ xác nhận thân phận của ngươi sẽ không có bất luận vấn đề gì, ngươi liền có thể trở lại nguyên lai like trước vị thượng. Nếu không nữa thì chính là ngươi sẽ đổ vật người khác sẽ không, ngươi trước tiên trở lại nguyên cương vị, đây đều là khả năng. Cổ như Nguyệt cấp La Thịnh duyên rót không ít canh gà, đến nỗi hắn có hay không nghe đi vào có phải hay không thật sự cảm thấy hữu dụng, đó chính là một chuyện khác. Dù sao nàng làm được chính mình chuyện nên làm. La Thịnh Duyên cùng cổ như Nguyệt Hàn huyên sau, cảm thấy trong lòng không có như vậy buồn bực. Che kín mây đen không trung vỡ ra một cái tế phùng, tới xuống ánh mặt trời, xua tan hắn trong khoảng thời gian này tới nay khói mù. Hắn tinh thần phân chấn, bắt đầu chầm hạ tâm tới học tập, sửa sang lại tư liệu, ở lặp lại ôn tập, học tập trung, hắn lại tân ý tưởng, tân suy luận. Lúc này, Hắn cũng không vội mà đem ý nghĩ của chính mình phó chư thực tiễn, mà là lặp lại mà tính toán, bắt trước thực nghiệm quá trình chờ. Một cái vợ viết xong, liền lại mua một quyển, muốn tư liệu không có, liền đi phòng đọc tìm, đi thư viện mượn, thật sự không được, liền tìm mọi cách tìm ra quốc lưu học đồng học, thỉnh bọn họ hỗ trợ gửi qua bưu điện cùng khoa học tương quan báo chí, tạp chí. ở như vậy trạng thái hạng, La Thịnh Duyên phát hiện chính mình trước kia vẫn luôn không có phát hiện vấn đề, tự hỏi sẽ không đi tự hỏi vấn đề, hắn cảm thấy chính mình thu hoạch không ít. Bởi vì cái này nguyên nhân, La Thịnh Duyên cùng Cổ Như Nguyệt bảo trì ba ngày trò chuyện một lần tần suất, hai người nói chuyện phiếm nội dung cái gì đều có, thiên mã hành không, giao lưu bắt đầu lưu sướng lên. Trước kia bọn họ giao lưu chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, mà lúc này đây, về đối phương chuyên nghiệp, nghiên cứu lĩnh vực, từng người đều có thể nói thượng vài câu. Ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ liêu một ít tương đối thâm nhập điểm đề tài, thậm chí làm một ít biện luận, tuy rằng cách điện thoại tuyến, hai người cảm tình lại hiếm thấy mà thăng ô lên. La Thịnh Duyên gấp không chờ nổi mà muốn đi kinh thị xem cổ như nguyệt. Nhưng mà trận này vận động liên tục thời gian so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn trường, mặt ngoài xem giống như không có gì, trên thực tế rất nhiều người vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Từ ca bên kia công ty tuy rằng không có đóng cửa, nhưng là nghiệp vụ giảm bất rất nhiều, cùng lúc đó, hắn lưu loát mà chém rất một ít nghiệp vụ, bắt đầu quy hoạch chính mình sự nghiệp, không hề ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này đây sự kiện rửa sạch nhưng không ngừng là vi phạm pháp lệnh người. Đồng thời trả hết lý những cái đó bất lương hiện tượng, tỉ như bạo lực, huyết tinh chờ thư tịch tạp chí từ từ. Từ ca phân tích hạ về sau xu thế, tới thành phố hát xử lý sự tình thời điểm, liền thuận tiện ước La Thịnh Duyên nói chuyện nói. Hắn hy vọng La Thịnh Duyên từ trước, hai người kết phường mặt khác khai một nhà lấy khoa học kỹ thuật kỹ thuật là chủ công ty. Nhưng mà La Thịnh Duyên lại không có sảng khoái mà đáp ứng, hắn cùng cổ như Nguyệt nói chuyện phiếm liêu đến nhiều, ngẫu nhiên sẽ nghe cổ như Nguyệt nói lên lâm nguyên thanh hoặc là mặt khác nhà xưởng sự tình khởi công xưởng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình hơn nữa cùng người kết phường gây dựng sự nghiệp yêu cầu suy xét vấn đề càng nhiều tuy rằng hắn cùng từ ca nhận thức rất nhiều năm cũng có hợp tác quan hệ nhưng này trung quy là bất đồng từ ca không có thể được đến la thịnh duyên khẳng định hồi đáp hắn có chút thất vọng bất quá la thịnh duyên lựa chọn hắn có thể lý giải lúc này cơ hồ không có người bỏ được vùng trong tay công tác đối với rất nhiều người tới nói gây dựng sự nghiệp vẫn là quá mờ mịt từ ca tin tưởng lại quá mấy năm La Thịnh duyên cảm thấy bó tay bó chân, vô pháp đầy đủ phát huy chính mình tài năng thời điểm, khẳng định sẽ suy xét chính mình. Liên điểm này thời gian, hắn chờ nổi, thời gian quá thật sự mau, nắng hè trói trang ngày mùa hè, mặt trời trói trang trên cao, biết ồn nào mà kêu to thời điểm. La Thịnh duyên thu được La Gia Gia gửi tới đồ vật, rất lớn một cái bao vây, trừ bỏ quần áo, dược phẩm, thức ăn ngoại, còn có một quyển thật dày nổ temu, bên trong đều là một ít cắt xuống tới lại dán lên đi đậu hủ khối, báo chí tạp chí hoặc tân hoặc cũ đều là về điện tử khoa học kỹ thuật một loại văn chương lao gia tử không biết như thế nào phân biệt nội dung chỉ biết có tương quan liền cắt xuống tới dán đến nổ tẻ bực thượng sau đó cấp la thịnh duyên gửi trở về cũng không biết lao gia tử là như thế nào tìm được nhiều như vậy báo chí tạp chí nay khẳng định là hoa không ít công phu mà ở la gia gia viết trở về tin trừ bỏ công đạo một ít việc ngoại hắn còn muốn cho la thịnh duyên cùng cổ như nguyệt thỉnh mấy chương phủ sau đó gửi cho hắn La Nhị Thúc thân thể vẫn luôn không tốt, lại kiểm tra không ra cái gì vấn đề lớn. La ra ra không nghĩ lại trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên do dự phi thường lâu, rốt cuộc cầu tới rồi cổ như nguyệt trên đầu. La Thịnh Duyên thu được tin lúc sau, lập tức liền đi đánh một cái quốc tế đường dài điện thoại. Tuy rằng hắn không có gặp qua cái này Nhị Thúc, cũng không có bao lớn cảm tình, nhưng nếu có biện pháp nói, hắn cũng không nghĩ làm cái này thân nhân liền như vậy rời đi. La Thịnh Duyên ở trong điện thoại hiểu biết tình hôm sau. Hắn lập tức liền cấp cổ như nguyệt đánh một chiếc điện thoại qua đi. Hắn cũng hy vọng cổ như nguyệt đối với La nhị thúc tình huống sẽ có biện pháp. Cổ như nguyệt nhận được La Thịnh duyên điện thoại còn có chút kỳ quái, bởi vì dựa theo bọn họ thông điện thoại tần suất còn không đến thời gian đâu. Dương nàng vừa nghe La nhị thúc hiện trạng, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ ở đâu xem qua cùng loại bệnh trạng. Cổ như nguyệt hỏi La Thịnh duyên muốn địa chỉ, tự hỏi nửa ngày, chuẩn bị hai bộ tương ứng phủ, sau đó cùng Lỗ Minh an đánh xin báo cáo sau. Lúc này mới dùng kịch liệt quốc tế chuyển phát nhanh gửi đi ra ngoài. Mặc kệ phù có hay không dùng, trước đem người kia một hơi treo lại nói, luôn có biện pháp giải quyết. Nếu là ngày thường dùng phù, cổ Như Nguyệt là không cần đánh xin báo cáo, nhưng là đây là gửi hướng nước ngoài, tình huống không giống nhau. Cổ Như Nguyệt cũng rất rõ ràng mô một ít phù tiết lộ khả năng dẫn tới hậu quả, cho nên gửi cũng đều là ý để dùng phù. Qua một ít thiên, một cái khác bán cầu quốc gia thượng la ra người, rốt cuộc thu được cổ Như Nguyệt chuyển phát nhanh Đối với phủ, bọn họ cũng không tính xa lạ, trên thực tế, một ít thoạt nhìn phong kiến mê tín đồ vật ở nước ngoài ngược lại bảo tồn đến càng thêm hoàn hảo. La ra ra cầm tin, mở ra phong khẩu, lộ ra bên trong dùng bao ni lon bao vây lấy phủ, cùng với một phong ngắn gọn tin. Hắn nhanh chóng mà xem xong rồi tin, sau đó xoay người nhìn trên giường suy yếu con thứ hai, mới hơn 40 tuổi tuổi tác, nhìn liền so với chính mình dàn ua. La ra ra có chút đau lòng. Như thế nào đều tưởng không rõ con thứ hai như thế nào sẽ đến loại này quái bệnh. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo tin thượng nói, trước đem trước hai trường phủ phóng tới con thứ hai trên người, sau đó đem cấp vì tam phủ dùng que diêm bật lửa, dung nhập trong nước, mới cho trên giường người uống lên đi xuống. La nhị thúc cũng không cảm thấy cái này phủ sẽ hữu dụng, ở hắn sinh bệnh sau, cũng từng xin giúp đỡ quá các loại biện pháp, uống lên không ít nước bừa, vẫn như cũng là vô dụng. Bất quá đây là nhà mình phụ thân một mảnh tâm ý. Hắn không nói gì thêm ủ rũ lời nói, ngoan ngoãn mà phối hợp. Uống xong rượu không có bao lâu, La Nhị thúc liền cảm giác trên người đột nhiên đau nhức lên, giống như có thứ gì ở bỏ, tựa hồ muốn chui ra tới. La Gia Gia nhìn con thứ hai thống khổ bộ dáng, vẫn đục đôi mắt không khỏi đỏ. Lúc này, La Thịnh Khải tiến vào, nhìn đến nhà mình phụ thân bộ dáng, vội hỏi: Ba, ba, ngươi không sao chứ? Gia Gia, ngài xem, ta đi kêu bác sĩ. La Gia Gia còn không có tới kịp trả lời. Sở La Thịnh Khải đã chạy xa. La Gia Gia nhìn trên giường La Nhị Thúc thống khổ quay cuồng bộ dáng, trong lòng không ngừng nghiệm, khẳng định có dùng, khẳng định có dùng. La Nhị Thúc ở trên giường quay cuồng, quay cuồng, sau đó liền bò đến mép giường biên, bắt đầu nôn mửa, phun ra khối khối màu trắng đổ vợ. Hắn phun ra thật lâu, dưới giường chậu rửa mặt trang hơn phân nửa buồn không rõ sắc vật thể, nhìn có một ít dòa người. La Gia Gia ngồi ở trên xe lăn, cũng vô pháp tiến lên hỗ trợ, rõ ràng không đến ba phút thời gian. Hắn lại cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ, phần lưng ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tiểu nhị, thế nào? La gia gia lo lắng hỏi. La nhị thúc nằm ở trên giường thở phì phò nói, ta cảm thấy hiện tại khá hơn nhiều, cha, ta uống cháo, xứng hàm củ cải. Hảo, hảo, ta khiến cho người đi cho người chuẩn bị. La gia gia nhéo nhéo trong túi phong thư, bên trong còn có phù, cổ như nguyệt công đạo, ngày hôm sau còn muốn tiếp theo dùng mà nói chuyện điện thoại xong trở về La Thịnh Khải nhìn đến trên giường tóc cướp dầm dề, tinh thần một ít La Nhị Thúc, trong lòng nhịn không được có điểm hoảng, này nên không phải là hồi quang phản chiếu đi. Bác sĩ chạy tới thời điểm, La Nhị Thúc đang ở uống cháo, bác sĩ kiểm tra qua đi, nói là các hạng số liệu tốt đẹp, hẳn là ở khôi phục trung. La ra ra chờ bác sĩ đi rồi, mới phân phó La Thịnh Khải đem vừa rồi La Nhị Thúc nổ ra kia buồn đồ vật lấy ra đi thiêu. Cần thiết thiêu sạch sẽ. La ra ra cường điệu nói đối mặt đại gia nghi hoặc, hắn không có giải thích. Ngay hôm sau, La Gia Gia lại thiêu một lá bùa làm La Nhị thuốc uống xong đi. Lúc này đây hắn phản ứng lớn hơn nữa, ở trên giường lăn qua lộn lại mà lan, đau đến sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, hắn nổ ra hai viên bóng bàn lớn nhỏ đổ vỡ. La Nhị thuốc hoàn toàn bình phục. La Thịnh Khải bọn người phi thường kinh ngạc. La Gia Gia rốt cuộc là dùng thứ gì? La Gia Gia vẫn chưa cẩn thận nói phù chỗ đặc biệt, chỉ nói này phù là tổ quốc tới, so địa phương càng có hiệu dụng. Hắn tự mình cấp La Thịnh Duyên gọi điện thoại báo bình an, làm hắn thế La Nhị Thúc cùng Cổ Như Nguyệt nói lời cảm tạng. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị một đống địa phương đặc sắc đồ vật cấp Cổ Như Nguyệt gửi qua đi, cùng tánh mạng so sánh với, tốn chút tiền tính cái gì. Cổ Như Nguyệt nhận được La Thịnh Duyên điện thoại, biết được La Nhị Thúc không có việc gì, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới còn thành công. Nàng nghĩ đến Đông Nam Á bên kia trùng nhiều, La Nhị Thúc khả năng trúng vu trùng linh tinh. Bằng không bệnh viện như thế nào sẽ tra không ra. chín 190 không phải cùng hệ thống. Mặc kệ như thế nào, phù có hiệu lực liền hảo. Cổ như Nguyệt tiếp tục đắm chìm phù văn trong thế giới, trừ bỏ giáo đồ đệ, chế phù, đối với ngoại giới hết thể chẳng quan tâm. Thời gian một ngày ngày qua đi, còn chưa thưởng thức mấy ngày phong đỏ, cổ như Nguyệt liền nhận được phía trên nhiệm vụ phái, vẫn như cũ là đi trước tây bộ sa mạc. Cụ thể nguyên nhân nàng cũng không biết, dù sao nhận được mệnh lệnh liền thu thập bọc hành lý đi đường bái cũng may mấy cái thổ địa trải qua nửa năm nhiều huấn luyện cơ sở phù đều họa đến ra dáng ra hình mỗi người am hiểu bất đồng nhưng tổng hợp hạng cũng đủ ứng phó đặc cần bộ nhu cầu ngoài ra nàng còn để lại một ít phù triện tương giải lại đại lượng chế tắc một đám sẽ dùng đến cao đẳng phù triện tồn cổ như nguyệt xác định không có gì để suốt lúc sau lúc này mới mang lên chính mình trong khoảng thời gian này thu thập tới công cụ cùng tư liệu theo tới tiếp chính mình binh lính bước lên không biết lữ trình dọc theo đường đi vẫn như cũ là không ngừng đổi xe Cổ Như Nguyệt bị sóc đến đầu vóc choáng váng, rốt cuộc tới nàng năm trước đại mấy ngày cái kia bộ đội đóng quân mà. Kia một năm, nàng nhìn cái này địa phương vẫn là một mảnh hoang vắng, thực vật thưa thớt, mà hiện tại tuy rằng cuối thu, rất nhiều thực vật đều là cây phát hoang bóc ra, nhưng vẫn như cũ có không ít trường thành thực vật ở kiên đĩnh. Cổ Như Nguyệt vừa mừng vừa sợ, nàng liền biết, chỉ cần điều kiện cũng đủ, cần lao mọi người nhất định sẽ đem này một mảnh hoang vắng thổ điệu biến thành ốc thổ. Cổ Như Nguyệt ở đóng quân mà đãi hai ngày đã từng đã dạy mấy cái lâm thời đồ đệ đều đuổi lại đây. Nay mấy cái phù bọn họ ngày đêm không ngừng họa, đã sớm đã phi thường thuần thục, nhưng nếu có thể, ai không nghĩ nhiều học mấy cái phù đâu. Cổ Như Nguyệt suy xét đến này đó tình huống, nàng châm trước hạ, có khuynh hướng giáo cầm máu, giảm đau, thư gân lung lay linh tinh ý yả dùng phù. Nàng ở giáo đồng thời, cũng từ bọn họ trong miệng hiểu biết bên này tình huống. Bên này hoàn cảnh ác liệt, ba cánh sinh hoạt gian khổ, rất nhiều cơ sở phương tiện đều không có đóng quân mà khoảng cách gần nhất thôn cũng có nửa ngày xe trình, phi thường xa theo bộ đội sanh hóa phạm vi mở rộng dần dần mà cùng thôn dân hoạt động phạm vi dấp giới bộ đội muốn cho ba tánh tham dự đến trồng cây chung tới liền tính toán từ cây công nghiệp vào tay chậm rãi cải thiện này một ít nghèo khó địa phương cụ như nguyệt nghĩ nghĩ đề ra kiến nghị làm cho bọn họ cùng nông khoa viện hợp tác mặc kệ là bổn tỉnh vẫn là kinh thị tận lực liên hệ mặc kệ cây công nghiệp có thể hay không gia tăng thu nhập thực vật trồng rừng sau ngăn trở đất màu bị trôi thổ nhưỡng vì nhiều lương thực thu hoạch gia tăng ít nhất ấm no có thể bảo đảm cổ như nguyệt ở bên này ngây người hai ngày nhưng mà cũng không có dựa theo sớm định ra kế hoạch khởi hành bởi vì muốn hội hợp những người khác bởi vì nào đó sự tình chậm trễ còn ở tới rồi trên đường cổ như nguyệt liền ra cửa nhìn nhìn thực rõ ràng đóng quân mà phụ cận đều là trải qua quy hoạch đất rừng đồng ruộng phân chia đến chỉnh chỉnh tề tề nàng nhìn trước mắt hết thảy trong lòng ấm áp nàng thích kỳ tích Lại đợi hai ngày, những người khác mới khoan thai tới muộn. Cổ như Nguyệt kinh ngạc phát hiện La Thịnh duyên thình lình ở bên trong. Sao lại thế này? Hắn không phải bởi vì quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài kế tiếp không thể tham dự nghiên cứu sao? Như thế nào đột nhiên bị điều khiển lại đây? Nê Hà hiện tại có những người khác, cổ như Nguyệt không hảo hỏi, chỉ có thể chiều hắn chớp chớp mắt. Một đám người hội họp sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày hôm sau, bọn họ liền rời đi, thâm nhập xa mạc bụng. Trừ bỏ lái xe người. Bọn họ căn bản là không biết là chiều phương hướng nào đi. Này một ít bị điều phái lại đây người trẻ tuổi, rất nhiều đều là lần đầu tiên đến hoàn cảnh như vậy tới, nghiêm trọng khí hậu không phục. Tiến vào sa mạc ngày đầu tiên trạng vạng nghỉ ngơi thời điểm, liền có binh lính tới thỉnh Cổ Như Nguyệt hỗ trợ. Cổ Như Nguyệt từ trong bao nhảy ra mấy chương phủ, đốt thành cho dung nhập nước uống liền không có việc gì. Nhưng là nơi này, cũng không phải tất cả mọi người hợp tác, có người thấy muốn cho chính mình uống giấy hôi thủy, liền ngáo muốn bác sĩ. La Thịnh Duyên lạnh lùng mà nhìn làm âm ý người nọ liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, một hơi liền đem nước uống. A, dám nghi ngờ nàng bạn gái phủ, có bản lĩnh về sau đều không cần dùng. Nào biết binh ca ca căn bản là không kiên nhẫn cùng người chu toàn, cầm một véo, trực tiếp liền đem nước đùa rót đi vào. Cổ như Nguyệt Năm trước liền ở sa mạc dã ngoại qua đêm quá, nhưng khi đó là mùa hè, sa mạc mùa đông ban đêm hiển nhiên lạnh hơn. Nàng ngay tại chỗ nhặt cục đá, đường trường khắc lại ấm bao phủ một người một khối che lại chỉ cần phụ không rời thân cả người đều là ấm áp bởi vì ban ngày không thể nhìn đến ngoài xe tình huống cổ như nguyệt có một ít tiên ới kỳ thật nàng rất muốn nhìn một chút nàng nằm trước đặt tóc xinh phù ốc thổ phù địa phương hay không hình thành một mảnh nhỏ ốc đảo bọn họ ở trong sa mạc được rồi bốn ngày tam đêm rốt cuộc ở đệ tứ điều buổi chiều tới một chỗ nhỏ hẹp ốc đảo la thịnh duyên xuống xe hoạt động tay chân khoe mắt dư quang nhìn đến cổ như nguyệt từ một khắc chiếc xe trên dưới tới vội thấu qua đi Ngươi có khỏe không? La Thịnh Duyên nhỏ giọng hỏi. Cổ Như Nguyệt nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Nàng muốn hỏi hắn là như thế nào thẩm tra qua quan? Giống như là ngươi nói, khi ta nắm giữ tất cả mọi người sẽ không kỹ thuật, ta đây liền có tự tin. La Thịnh Duyên cười nói, hắn vô cùng cảm tạ chính mình kia một đoạn thời gian phân đấu. Hắn trầm hạ tâm tới học tập sau, trên người lại có cổ Như Nguyệt cấp khải trí phù trợ phù, làm hắn khai thác một mảnh Tân Thiên Địa. Hắn tuy rằng có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, thậm chí là trưởng thành quỹ đạo đều có vấn đề, nhưng là phía trên chỉ cần muốn tra, tổ tiên 18 đại đều có thể cấp phiên sạch sẽ. Nhưng là quốc gia quá yêu cầu nhân tài, chỉ cần hắn qua thẩm tra, mặt khác liền không phải vấn đề. Nhưng La thịnh duyên không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cổ như nguyệt, hắn cũng chưa dám thông chi cổ như nguyệt chính mình muốn tham gia phong bế nghiên cứu sự, nhưng ai biết bọn họ thế nhưng gặp phải. Hắn thật cao hứng, cười ngây ngô một hồi, liền hỏi nàng có đói bụng không? Bắt đầu từ trong bao đảo bánh quy. Cổ như nguyệt lắc đầu, ta không ăn, trước hết nghe nghe an bài đi. Nàng đánh giá hạ cái này ốc đảo, nhạy bén mà nhận thấy được phù hơi thở, đây là một cái lâm thời làm ra tới ốc đảo. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là có chút tò mò này một chuyến nhiệm vụ là cái gì. Rốt cuộc năm trước nàng rời đi thời điểm, cho rằng chính mình sẽ không lại hồi sa mạc, Dẫn bọn hắn đến nơi đây binh lính thực mau liền đi rồi, mà người phụ trách thực mau xuất hiện, nói hắn họ phương phụ trách bọn họ ở Úc đảo mấy ngày nay ăn trụ. Mấy ngày, cổ như Nguyệt nhạy bén mà bắt được này một cái từ ngữ mấu chốt, cho nên bọn họ kỳ thật còn chưa tới mục đích địa sao. Mấy ngày kế tiếp, cổ như Nguyệt bọn họ xác thật không cần làm sự tình gì, chính là ở nghỉ ngơi, học thích đứng nơi này khí hậu. Mà cổ như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên mỗi ngày đại ở bên nhau, thực mô liền khiến cho những người khác chú ý, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy không thoải mái, đều là ra tới ra nhiệm vụ. Như thế nào còn có tình lữ sẽ bị phân đến cùng nhau? Bọn họ trong lòng đều có điểm ý kiến, nếu có thể nói, ai không nghĩ cùng quen thuộc người cùng nhau công tác đâu. Có lẽ đều là làm nghiên cứu công tác, những người này cũng không phải thực sẽ che giấu bọn họ cảm xúc, cổ như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên đều cảm nhận được, bất quá bọn họ cũng không phải thực để ý. Chờ đến thật sự phân phối công tác sau, đến lúc đó cũng mặc kệ cái gì, hết thể chỉ xem năng lực. Cổ như Nguyệt nói cho La Thịnh Duyên cái này Úc Đảo là như thế nào hình thành? Nàng mang theo hắn xoay vài vòng, lén lút bổ sung một cái thanh tuyển phù. Nàng trước kia cảm thấy thanh tuyển phù cùng nước trong phù hẳn là không kém quá nhiều, sau lại chứng minh là có khác biệt. Nàng đem thanh tuyển phù chiến ở trên tảng đá, ném vào cái này cũng không thâm cũng không lớn đáy hồ. Nó chìm vào nước bùng chung, sẽ hình thành một cái suối nguồn, đây là nó cùng nước trong phù không giống nhau địa phương. Nước trong phù hiệu quả quá thời hạn liền không có, thời gian đoạn, mà thanh tuyển phù hình thành suối nguồn lại có thể tồn tại mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian. Cổ Như Nguyệt cũng không cảm thấy lá bùa thanh tuyền phù có thể liên tục bao lâu thời gian, có thể có một hai năm nàng nên cười trộm. Cổ Như Nguyệt bọn họ tại đây chô ốc đảo ở năm ngày, năm ngày sau, mặt khác xe cùng binh lính tới đón bọn họ. Bọn họ vẫn như cũ nhìn không thấy ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, cũng vô pháp phân do phương hướng, chỉ có thể lòng mang thấp hỏng, đi trước không biết khu vực. Mà ở Cổ Như Nguyệt bọn họ rời đi sau. Người phụ trách mới phát hiện phát hiện đáy hồ nhiều ra một cái suối nguồn. Hắn sợ ngây người, lập tức đuổi kịp đầu hội báo, cái này ốc đảo là hắn nhìn chằm chằm kiến thành, đáy hồ có cái gì hắn phi thường rõ ràng, khẳng định là không có suối nguồn. Xem ra cổ như Nguyệt đỉnh đầu vẫn là có không ít phù không có hiển lộ ra tới, là một tòa đáng giá khai quật bảo tàng. Cổ như Nguyệt ngồi trên xe, xe có chút sóc nảy, nàng dung phù, liền không cảm giác được, người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cung nàng cùng xe người chỉ nhìn đến cổ như nguyệt giống như lộng cái gì sau đó xe liền phi thường vững vàng hắn cơ hồ không cảm giác được xe tại hành xử nếu không phải quẹo vào cảm giác vẫn là thực rõ ràng bọn họ đều phải nhịn không được kêu ngừng cổ như nguyệt lấy ra dao nhỏ cùng cố ý sàng chọn qua cục đá này một ít đều là đáy sông đá cội hoặc là đáy ở đáy giếng rất nhiều năm cục đá nàng tính toán dùng này một ít cục đá tới khắp thanh tuyển phù chúng nó nhiều năm tồn tại với đáy giếng hoặc đáy nước khẳng định lây dính thủy hơi thở cho nên dùng để khắc thanh tuyển phù nói có thể tạo được hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cổ như Nguyệt Trên Người chỉ dẫn theo bốn tảng đá, đáy giếng cùng đáy sông nửa này nửa nọ, đương nàng đem chúng nó đều khắc lên thanh tuyển phù lúc sau, phát hiện vẫn là không tới đạt mục đích địa. Nàng nhìn nhìn, vô pháp, đành phải nhắm mắt lại cho mắt, trên thực tế ở trong đầu bắt chước không gian phù hoa văn. Càng là xem không gian phù, nàng mỗi lần đều có thể được đến không giống nhau cảm thụ, đối với họa mặt khác phù cũng có thêm thành tác dụng cho nên cũng không có việc gì nàng đều thích ở đồng hồ báo thức ôn tập một phen cũng may lần này xe vẫn chưa khai thật sự xa bọn họ nghỉ ngơi một buổi tối ngày hôm sau buổi sáng tám giờ liền đến một chỗ cồn cắt chỗ lúc này thái dương dâng lên độ ấm bắt đầu lên cao cổ như nguyệt bọn họ mang theo hành lý xuống xe còn ở nghi hoặc bên này có gì đó thời điểm hai người mang theo mấy con lạc đà xuất hiện tiếp theo cổ như nguyệt bọn họ liền ở lạc đà trên người vượt qua từ từ cắt vàng mênh mông vô bờ đợi đến lâu rồi tâm tình kỳ thật rất buồn bực. cũng may trạm vạng thời điểm, bọn họ liền đến một chỗ ốc đảo, nơi này có cục đá sơn, còn có linh tinh cỏ cây, cùng với thấp bé phong ốc. nơi này điều kiện hẳn là phi thường gian khổ. cổ như nguyệt tưởng, đây là mặt khác một chỗ nghiên cứu căn cứ sao? sự thật chứng minh, cổ như nguyệt suy đoán không có sai, nơi này xác thật là một khác chỗ nghiên cứu căn cứ, nghiên cứu đồ vật tương đối đặc thù. vào lúc ban đêm, cổ như nguyệt đã bị vùng ngoại thành một khác gian nhà ở nói chuyện, thực hiển nhiên thân phận của nàng cũng không phải bí mật bởi vì nghiên cứu đặc thù nơi này không thể xuất hiện đại lượng thực vật người hỗ trợ ngẫm lại biện pháp có cái gì có thể cải thiện đại gia điều kiện tiếp đại cổ như nguyệt là hậu cần chủ nhiệm tần chủ nhiệm hắn giới thiệu hạ bên này tình huống cơ bản đều là từ tề hữu quang bên kia úc đảo vận chuyển vật tư lại đây ta bên này có thể lộng một cái giếng nước ra tới có thể liên tục tồn tại vừa đến hai năm thời gian chủ nhiệm ngài tuyển cái thích hợp địa phương đi cổ như nguyệt nói kỳ thật nàng ở nhìn đến bọn họ nước uống hơi mang một chút vẩn đục thời điểm trong lòng là rất khó chịu. Tần chủ nhiệm sửng sốt nói, không phải nói rõ thủy phù sao? Đây là ta sau khi trở về nghiên cứu ra tới thanh tuyển phù như vậy đối đại gia khả năng sẽ càng phương tiện một ít. Tần chủ nhiệm nghĩ nghĩ nói, ta biết có một chỗ thực thích hợp, ngày mai ta mang người đi. Đến nỗi mà khác, ta tạm thời cũng nói không nên lời, rốt cuộc đối bên này cũng không quen thuộc. Bên này điều kiện đơn sơ, chưa bị khuất các ngươi. Tần chủ nhiệm nói an bài chỗ ở xác thật không lớn hành, cổ như nguyệt nhưng thật ra không có như vậy bất bệ, mệt mỏi hai ngày, nàng đành phải hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng mà làm cổ như nguyệt không nghĩ tới chính là, sáng sớm hôm sau lên, nàng phát hiện là Thịnh Duyên bọn họ đều bị bí mật an bài đi rồi. Nàng tức khắc có chút vô ngữ, này cùng chính mình tưởng không giống nhau. Cơm sáng là một loại bánh nướng áp chảo thêm thủy nấu thành cháo, cổ như nguyệt ăn không quen, chỉ ăn một chút. Sau đó nàng liền đi theo tần chủ nhiệm hướng một khác tòa cục đá sơn đi đến. Gần nàng mới phát hiện nơi này thế nhưng có một cái sơn động. Sơn động cũng không thâm, đi rồi mấy mét, ở một chỗ cục đá sau liền xuất hiện một cái khô cạn hồ nước. Chính là nơi này đã từng có một con suối, sau lại biến mất, có thể là nước ngầm thay đổi tuyến đường, cũng có thể là khô cạn. Tân chủ nhiệm biểu tình nhàn nhạt, hiển nhiên hắn biết rõ, ở trong sa mạc loại tình huống này thực thường thấy. Hồ nước không cần lại tu chỉnh sao? Cổ Như Nguyệt hỏi, không cần, hồ nước có một khác chỗ địa phương đi thông ngoại giới nơi đó sẽ có hoang dại động vật tiến đến uống nước thực bình thường một câu cổ như nguyệt nội tâm lại thu được không ít lay động đồng dạng dùng thủy khó khăn chính là bọn họ vẫn chưa nghĩ tới muốn độc chiếm nguồn nước nàng chấp chớp mắt lấy ra ở trên xe liền điêu khắc tốt cục đá cẩn thận lựa chọn hạ đem nó thả đi vào thanh tuyền phù bị khởi động nháy mắt cục đá nháy mắt liền đi vào ngầm đồng thời nó mặt ngoài bùn đất bắt đầu mềm suốt ướt át đầu tiên là một chút tiểu bọt nước xuất hiện ngay sau đó một cổ so một cổ đại nước suối liền bừng lên tân chủ nhiệm dùng quá đặc một ốc đảo đưa lại đây phủ nhưng là tận mắt nhìn thấy đến thanh tuyền phủ hắn vẫn như cũ cảm thấy chấn động cổ như nguyệt nhìn suối nguồn trào ra thủy rót đầy hồ nước sau đó tràn ra tới thủy bắt đầu ra bên ngoài lưu mà lúc này suối nguồn bên kia ra thủy lượng thong thả giảm bớt xử hồ nước duy trì ở một cái trục hình thượng tân chủ nhiệm còn có cái gì là ta có thể làm sao cổ như nguyệt tưởng sẽ không cố ý đem nàng mang lại đây chỉ là vì giải quyết này một ít vấn đề nhỏ đi tân chủ nhiệm gật gật đầu Khi địa phương có điểm xa, chúng ta đến ngồi xe đi. Chờ đến đi địa phương, cổ như Nguyệt mới phát hiện, đây là muốn ở một ngọn núi phía dưới căn cứ. Đi xuống sau, nàng cảm thấy này hẳn là nguyên lai like liền tồn tại không gian, chẳng qua hiện tại muốn cho rằng mở rộng. Cổ như Nguyệt không dám hỏi sử dụng, chỉ có thể tần chủ nhiệm nói cái gì chính mình liền làm cái đó. Mà ở nơi này, cổ như Nguyệt thấy được canh một gieo trồng giá cùng gieo trồng tàu, ánh nắng phù đang ở chiếu, đem nhà ở chiếu đến lượng như ban ngày. Thực vật nhóm sinh trưởng trạng huống tốt đẹp. Ở cái này địa phương, Cổ Như Nguyệt trang hai quả thanh tuyển phù. Sau đó nàng cũng chỉ dư lại một quả. Bọn họ tại đây một cái căn cứ đãi hai ngày, Cổ Như Nguyệt liền cống hiến không ít phù, tỉ như cố thổ phù. Cái này phù dùng dưới mặt đất trong kiến trúc quả thực không thể càng thực dụng. Tân chủ nhiệm vốn dĩ tính toán làm Cổ Như Nguyệt thử xem không gian mở rộng phù, đem cái này thấp hèn căn cứ cấp mở rộng. Nhưng mà lấy Cổ Như Nguyệt hiện tại năng lực, căn bản liền làm không được đem phòng ở không gian mở rộng cũng may đối với thùng cái dương bùn chờ không gian mở rộng phù tác dụng vẫn là không nhỏ họa một cái không gian mở rộng phù thực tiêu hao tinh lực cổ như nguyệt liên tục họa hai cái liền mệnh đến không được mà trong căn cứ kia không biết muốn chứa đựng thứ gì thật lớn kim loại vại càng không phải một cái mở rộng phù là có thể đủ rồi sự rơi đi thời điểm cổ như nguyệt ở trên xe hô hô ngủ nhiều mê mê hoặc hoặc xuống xe thời điểm còn biểu diễn một chút đất bằng quăng ngã khắc xong rồi không gian mở rộng phù cổ như nguyệt nghỉ ngơi hai ngày một ngày sáng tinh mơ tần chủ nhiệm đem nàng đánh thức làm nàng thượng một chiếc xe ở trời còn chưa sáng thời điểm nàng tiến vào mỗ một cái ngầm căn cứ tiến vào đến cái này ngầm căn cứ cổ như nguyệt đều sợ ngây người ngầm phi thường rộng lớn có chỉnh tề kiến trúc còn có đường phố mặt trên thậm chí còn có ô tô ở chạy mà kia kiến trúc phong cách làm cổ như nguyệt có loại hoảng hốt cảm nàng là xuyên qua sao cổ như nguyệt nghĩ ngẩng đầu hướng lên trên phương xem phát hiện ngầm như vậy lượng hoàn toàn là có ánh nắng phủ ở Kia trước kia không có ánh nắng phù thời điểm đâu, này ngầm là tình huống như thế nào. Cổ như Nguyệt bị an bài tới rồi một đống nhà lầu hai tầng cư trú, nơi này còn cư trú mặt khác nữ tính nhân viên công tác, các nàng nhìn đến cổ như Nguyệt đều có một ít tò mò, đặc biệt muốn biết nàng là phân đến cái nào khu. Cổ như Nguyệt không hiểu ra sao, có chút nghe không hiểu, cái gì cái nào khu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ngây ngô cười. Thức mau, cổ như Nguyệt liền hiểu biết tình huống, này ngầm là một cái cổ thành nổ trồng. Bọn họ hiện tại trụ địa phương là ở một mảnh hoang vắng địa phương trùng kiến lên. Mà cái gọi là khu, trên thực tế chính là cổ thành khu nghiên cứu phương hướng. Hậu cần người tựa hồ rất bận, đem cổ như Nguyệt mang đến lúc sau, cho tờ giấy, chỉ chỉ phong đọc vị trí, người liền đi rồi. Cổ như Nguyệt chỉ có thể chính mình sờ soạng, kỳ thật nàng thật sự tò mò, nghĩ tới trong truyền thuyết lâu lan chờ quốc gia cổ, đó là thật sự tồn tại sao. kia tờ giấy thượng ghi tạc tin tức rất đơn giản, cổ như Nguyệt sau khi xem xong, liền tìm tới rồi phong đọc. Giống như chết đói mà đọc khởi tới rồi Bên trong xác thật có quan hệ với cổ thành tư liệu Nhưng là cũng không phải nàng tưởng tượng một cái kêu lâu lan địa phương Mà là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá quốc gia Tên là Thần Quốc Nhưng là cổ như Nguyệt nhìn nhìn Liền cảm thấy có điểm không lừa đối Nàng như thế nào phát hiện mặt trên giống như xuất hiện phù văn đổ án Cổ như Nguyệt nghĩ tới chính mình bắt được kia buồn phụ triện Chẳng lẽ cái kia mộ chủ nhân cùng cái này cổ thành có quan hệ gì sao Nàng hoài thấp thỏm tâm tiếp tục nghiên đọc tư liệu Đặc biệt là kia một ít hình ảnh, ảnh chụp loại, nghiên cứu mấy ngày, cổ như Nguyệt xác nhận một việc. Cái này tên là thần quốc tiểu quốc hẳn là sẽ dùng phù, nhưng là nó phù văn hệ thống cùng chính mình chính là có một chút cùng loại, hơn nữa không có chính mình đầy đủ hết. Cổ như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có một chút hưng phấn lên, ở cái này địa phương, nói không chừng nàng sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Cổ như Nguyệt liên tục đãi ở phòng đọc đọc tư liệu, không cần đi làm, cùng cùng cái nơi các cô nương cũng không có gì tiếng nói chung. Cũng may. Hậu cần vẫn là không có đem Cổ Như Nguyệt hoàn toàn quên, rốt cuộc nhớ rõ tìm tới. Cổ Như Nguyệt mới biết được, nàng tới không vừa khéo, vừa lúc gặp phải thành phố ngầm thu cây nông nghiệp, cho nên không rảnh phản ứng nàng. Hiện tại cây nông nghiệp đã thu vào thường, đồng ruộng hưu cày, người phụ trách rốt cuộc nhớ tới Cổ Như Nguyệt, cái này trong truyền thuyết dùng phù rất lợi hại cô nương. Thực xin lỗi, mấy ngày nay thật sự bận quá, ngươi sẽ không nhàm chán đi. Nói chuyện chính là phó chủ nhiệm Dư Mỹ Nghi, mặt nàng tròn tròn, thoạt nhìn người thực thân hòa. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, "Sẽ không, phòng đọc tư liệu rất có ý tứ. Không bằng hôm nay nghỉ ngơi hạ, ta lấy ngươi đi dạo nơi này." Dư Mỹ Nghi cười tủm tỉm mà nói, "Vậy phiên toái chủ nhiệm." Cổ Như Nguyệt vui cực kỳ, nàng không dám luận đi, chính là sợ đi cái gì không nên đi địa phương. Chương 191 đặc biệt. Có thừa Mỹ Nghi dẫn dắt, Cổ Như Nguyệt thực mau liền đối cổ thành phân bố rõ ràng. Nay một ít tiền, nàng trừ bỏ ở phòng đọc, ký túc xá, nhà ăn ba cái địa phương qua lại chuyển địa phương khác không có đi qua hiện tại vừa thấy cái này ngầm cổ thành các loại phương tiện đều có thật là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn nghe nói cái này địa phương phát hiện gần mười năm nhưng là mấy năm nay mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu cổ như nguyệt có chút kinh ngạc này phát hiện thời gian xác thật không ngắn nàng không hỏi ở không có ánh nắng phù thời điểm bên này đều là dựa vào cái gì chiếu sáng nghiên cứu viên nhóm sinh hoạt như thế nào nghe nói này ngầm cổ thành tồn tại rất nhiều chưa từng xuất hiện quá khoa học kỹ thuật cùng văn hóa Nhưng là bởi vì văn tự không thông, cho nên trước mắt có thể chuyển vì thực dụng kỹ thuật cũng không nhiều. Cổ Như Nguyệt không khỏi nghĩ tới La Thịnh Duyên bọn họ, cũng là ở cái này địa phương sao. Cho dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, Cổ Như Nguyệt cũng không có mở miệng dò hỏi dư mỹ nghi, nàng cảm thấy chính mình nếu là hỏi quá nhiều cũng không thấy được là một chuyện tốt. Dạo qua một vòng bất quá nửa giờ, rất nhiều phong bế địa phương Cổ Như Nguyệt còn không thể nào vào được, nàng công tác ở văn hóa tổ, ngày mai bắt đầu đi đưa tin. Cổ Như Nguyệt bắt được thuộc về chính mình giấy thông hành, có này một chương chứng, nàng là có thể đủ đi được xa một ít. Văn hóa tổ đồng dạng là ở một đống nhà lầu hai tầng nội, bất quá phòng càng nhiều, có chứa một cái sân. Mà ở tiểu lâu mặt sau, có một cái khô cạn lạnh nước. Cổ Như Nguyệt một đường đi qua đi, nhìn bên cạnh đảm đường đèn đường ánh nắng phủ, trong lòng đối với cái này cổ thành càng thêm tò mò đi lên. Văn hóa tổ người cũng không thiếu, mọi người đều bận bận rộn rộn, thắc ấn, sao chép, bảo hộ trò chơi ghép hình từ từ, vội đến xoay quanh. Nhưng mà mới tới người, cổ như Nguyệt vẫn như cũ khiến cho bọn họ chú ý, ở ánh mắt đầu tiên sau, bọn họ đều sẽ làm bộ trong lúc vô tình mà hướng cổ như Nguyệt phương hướng nhìn lại. Cổ như Nguyệt gõ khai lầu hai cửa văn phòng, tổ trưởng là một vị lão nhân, có thể là không thế nào thấy ánh mặt trời, nàng làn ra tái nhuận đến có chút lợi hại. Cổ như Nguyệt, nàng thấp giọng nói, bắt đầu phiên trên bàn hồ sơ. Cổ như Nguyệt đánh giá này một gian văn phòng, bị các loại ngăn tủ Cái dương chất đầy, bên trong đều là các loại tư liệu. Rồi sau đó nàng tầm mắt rơi xuống trên chân nhà, nhìn đến cái này đèn, nàng có một chút nghi hoặc, nhìn có điểm như là ánh nắng phủ, nhưng lại không giống chiếu sáng phủ. Lúc này, Lão Nhân tìm được rồi cổ như Nguyệt hồ sơ, bắt đầu cắt chỉ, cổ như Nguyệt tầm mắt rơi xuống trên bàn công tác bài thượng, mặt trên viết, văn hóa tổ tổ trưởng, Hoàng Liên Hoa. Cổ như Nguyệt cảm thấy tên này thoạt nhìn có một chút quen thai, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra ở đâu nhìn đến quá. Mà Hoàng Liên Hoa mở ra cổ Như Nguyệt hồ sơ, thâm sắc không khỏi nghiêm túc vài phần, giương mắt nhìn nhìn trước mắt cô nương, nghĩ lại bên trong đánh giá, thật đúng là làm người khó có thể tin phục. Hoàng Liên Hoa phong hảo hồ sơ túi, đứng lên đối cổ Như Nguyệt nói, ngươi cùng ta tới. Hai người ra văn phòng, dọc theo hành lang hướng sườn biên ban công đi, lúc này, cổ Như Nguyệt mới phát hiện bên kia có cái tiểu lâu thang có thể hạ đến lầu 1. Dọc theo thang lầu đến lầu 1 sau, nhìn đến chính là một hai cái môn. Đẩy ra đối diện thang lầu kia một phiến môn, cổ như nguyệt cho rằng phía sau cửa là mặt khác một gian phòng. Nhưng mà làm nàng ngoại ý muốn chính là, phía sau cửa là là một cái đường phố, bên cạnh là khô cạn lệnh nước, các nàng đây là đi vào tiểu lâu mặt sau. Hoàng Liên Hoa mang theo cổ như nguyệt chiều bên trái đi, dùng chìa khóa mở ra cửa sau. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, nhưng là chất đầy đủ loại đồ vật, đem phòng này tệ đến tràn đầy, chỉ trừa ra một cái dựa tường tiểu đạo, chỉ có thể nghiêng thân mình quá. Dương Công Ta cho ngươi tặng cái trợ thủ lại đây. Hoàng Liên Hoa Dương Thanh Âm kêu lên. Cửa thang lầu xuất hiện một cái tóc loạn như ổ gà, an mặc nhăn rún gió quần áo thanh niên nam nhân. Hắn gãi gãi cầm nói, Hoàng Tổ trưởng, sư phụ đang ngủ, ngài có chuyện gì cùng ta nói đi. Hoàng Liên Hoa mày nhăn lại, lại thức đêm. Nàng chỉ vào một bên cổ Như Nguyệt, đây là mới tới, có thể cho các ngươi hỗ trợ. Thanh niên nam nhân nhìn cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, mày không khỏi nhữ lại, ngài xác định. Hoàng Liên Hoa gật gật đầu. Nếu cổ như Nguyệt Hồ Sơ Thượng không có làm bộ nói, hành đi, ta đưa ngài trở về. Thanh niên nam nhân quay đầu đối cổ như Nguyệt nói, ngươi trước đãi một hồi, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi công đạo sự tình. Hai người đi rồi, cổ như Nguyệt cũng không có ngồi phát ốc, mà là quan sát khởi đem nhà ở chất đầy này một ít đồ vật. Này một ít hẳn là đều là đèn đóm, ven đường, trong phòng, các loại hình dạng đều có. Cổ như Nguyệt chỉ ở phòng đọc thông qua văn tự cùng tranh vẽ hiểu biết cái này cổ thành những cái đó phù văn. Cũng không dám động thủ đi hủy đi trong phòng hoặc trên đường vài thứ kia. Hiện tại có nhiều như vậy đồ vật bãi ở chính mình trước mặt, cổ như Nguyệt sao có thể còn nhịn được không đi nghiên cứu. Nàng nhìn về phía chính mình ngồi ghế dựa bên chân, liền có một cái cùng loại đèn bàn đồ vật. Cổ như Nguyệt nhấp hạ miệng, nhịn không được vươn tay đem nó cầm lấy tới đặt ở trong lòng bàn tay nghiên cứu. Nàng cẩn thận quan sát cái này đèn bàn bóng đèn vị trí, nơi đó có một viên cầu chạm vật, dùng tay đi chạm đến, có thể sờ đến sâu cạn không đồng nhất hoa văn Cổ như nguyệt buông chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra giấy cùng bút, ở chính mình vợ thượng vẽ ra tới, mà ở nàng vợ thượng có vài trang đều họa đầy từ phòng đọc bên kia tìm được đồ án, nàng đem chính mình sờ đến hoa văn miêu đi lên, lại cùng chính mình phía trước họa đối lập, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, Cổ như nguyệt tiếp tục dỗi tay đi chạm đến quanh thân mấy thứ này thượng hoa văn, chỉ chốc lát liền cọ đến đầy tay cho bụi, mà nàng thu hoạch cũng không ít, vợ thượng nhiều không ít đồ án, thuận tiện sửa đúng mấy cái phòng đọc sai lầm hoa văn. Thanh niên nam nhân trở về, nhìn đến cổ như Nguyệt ngồi ở trên sofa viết viết vẽ vẽ, hắn mày không khỏi vừa nhíu. tuy rằng Hoàng Tổ trưởng đem ngươi đưa tới, nhưng ta không cảm thấy ngươi có thể giúp được cái gì, liền đánh đánh tạp đi. Cổ như Nguyệt cũng không đổi mà đi giải thích hoặc là chứng minh chính mình, có thể, xin hỏi ta đánh tạp Phạm Vi là nơi nào. Liền toàn bộ lầu một đi, lầu hai ngươi không cần đi lên. Cổ như Nguyệt gật đầu, kia xin hỏi lầu một này một ít đồ vật hay không còn hữu dụng? Này một ít đều là tu không tốt. Đến lúc đó sẽ có chuyên môn người tới trở đi. Thanh niên nam nhân nói nói. Tốt. Cổ như Nguyệt tưởng, nay ở giữa chính mình lòng kẻ dưới này, nàng có thể thừa dịp sửa sang lại cơ hội, đem sở hữu đồ vật đều nghiên cứu một lần. Thanh niên nam nhân không có nói tên của mình, chính mình liền lên lầu. Cổ như Nguyệt xoay người, từ trong bao lấy ra rửa sạch phù, chỉ nhẹ nhàng vừa động, toàn bộ lầu một cho đuổi đều hội tụ ở giữa đại sảnh. Cổ như Nguyệt nhìn thoáng qua, tìm được cái chổi thực lon, rửa sạch rất lúc sau toàn bộ lầu một không gian nhìn liền thoải mái thanh tân rất nhiều. nếu lầu một đều là vứt đi, nàng cũng không hề thật cẩn thận, cầm lấy chính mình đã sớm nhìn chúng đèn bàn, lấy ra khát đao, tính toán ở mặt trên nếm thử khát phủ. nàng phân biệt không ra cái này đèn bàn tài chất, không giống cục đá cũng không giống ngọc thạch. nàng kiểm tra giả trong tay cái này đèn bàn, nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình vở đối chiếu. nàng vừa rồi họa phù văn, cùng nàng từ phòng đọc xem, khuyết thiếu vài đoạn biết tiểu hoa văn, cho nên là bởi vì này khuyết thiếu hoa văn mới khiến cho đèn bàn không lượn sao cổ như nguyệt phát hiện bóng đèn có thể ninh xuống dưới nàng kiểm tra rồi hạ phát hiện bóng đèn thượng xác thật có hoa văn mà ở chôi đèn chỗ cũng có nàng dùng chính mình khắc đao đem bóng đèn khuyết thiếu hoa văn tu bổ đi lên lại đem chôi đèn hoa văn tu bổ hoàn chỉnh lại trăng hảo chạm vào hạ chốt mở đèn bàn sáng cổ như nguyệt nhìn trước mắt sáng lên quang đèn bàn không khỏi phát khởi ngốc tới cái này là thuộc về cái gì hệ thống đâu nàng qua một hồi lâu Liền đứng dậy đem lầu một sở hữu đèn bàn đều tìm ra tới, sau đó toàn bộ mở ra, nhất nhất đối lập, liền cùng nàng tưởng giống nhau, bóng đèn có phù văn, bóng đèn cùng chủ thể liên tiếp chỗ có phù văn, chốt mở chỗ cũng phù văn. Hơn nữa nó chốt mở chỗ phù văn thực tinh giản, cổ như Nguyệt không khỏi nhớ lại chính mình đã làm cái kia chốt mở phù, cùng như vậy một đối lập, quả thực liền mượt bạo. Nhưng là làm cổ như Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, đèn bàn sở dĩ hư hao, là bởi vì mỗi một chỗ phù văn biến mất hoặc đứt gãy. Vì cái gì đâu. Cổ Như Nguyệt nhìn toàn bộ đèn bàn chỉnh thể tài chất giống nhau như lúc, chẳng lẽ vấn đề ra tại đây mặt trên sao. Nàng đem mở ra đèn bàn, có vấn đề hoa văn đều tu bổ, sau đó lại một lần nữa lắp ráp thượng, quả nhiên đều có thể đủ bình thường công tác. Tu xong rồi mười mấy đèn bàn, Cổ Như Nguyệt vẫn chưa nhận thấy được trên người hai quyển sách có động tĩnh gì, chẳng lẽ không phải tân phủ. Cổ Như Nguyệt sáng tạo ra tới phủ, sẽ bị hai bổn số thu nhận sử dụng đi vào, cho nên nàng vẫn luôn suy nghĩ. Này hai quyển sách là đã trải qua nhiều ít nhậm chủ nhân mới có như bây giờ số lượng phồn đa phủ Hiện tại hai quyển sách đối đèn bàn thượng này một ít hoa văn không phản ứng, là bởi vì không phải chính mình phát minh. Tu xong rồi đèn bàn, cổ như Nguyệt liền bắt đầu kiểm tra khác, này một kiểm tra, nàng liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào tất cả đều là chiếu sáng loại. Bất chi bất giác đã đến giờ giữa trưa, cổ như Nguyệt còn đắm chìm ở hủy đi hủy đi tu tu trong thế giới, thanh niên nam tử từ lầu hai xuống dưới, nhạy bén mà đã nhận ra bất đồng. Nhà ở như thế nào như vậy lượng? Hắn lại xem, liền phát hiện lầu một vốn dĩ hư rất đại đèn lúc này sáng lên, còn lại tiểu đèn cũng tất cả đều mở ra. Mà trên sàn nhà bãi đầy các loại mở ra bộ phận, cổ như Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm cái gì ở phía trên nhanh chóng hoa. Thanh niên nam tử hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy ít hầu khô khốc, này một ít là người tu. Cổ như Nguyệt đã sớm nghe được tiếng bước chân, lúc này nghe được hỏi chuyện cũng không có bị do đến, đúng vậy? Sở hữu muốn tu đồ vật tất cả đều là chiếu sáng loại sao? Cổ Như Nguyệt rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi hoặc. Đúng vậy thanh niên nam tử đi xuống thang lầu, vì cái gì ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được trong đó lực cản sao? Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu, không hiểu ra sao mà nhìn trước mắt người, cái gì lực cản? Cổ Như Nguyệt đem tu hảo đèn tường lắp giáp hảo, sau đó nhấn một cái, đèn sáng. Ta phát hiện, này một ít đồ vật tài liệu tất cả đều là giống nhau, có cái gì đặc thù sao? Đây là một loại đặc thù tài liệu, khắc lên loại này hoa văn sau, liền sẽ sinh ra cùng loại điện lưu đồ vật, sử tóc quang, nhưng là thoát ly loại này tài liệu, ở mặt khác tài liệu trên có khắc hoa văn liền không có cái này hiệu quả. Hơn nữa dùng thời gian lâu rồi, khắc vào này một ít tài liệu thượng hoa văn liền sẽ giảm đạm hoặc là biến mất, liền yêu cầu kiểm tu. Như vậy đặc biệt ta, cổ như Nguyệt đột nhiên muốn cẩn thận nghiên cứu một phen, không biết này một loại tài liệu xứng với chính mình phụ, sẽ là tình huống như thế nào. Trước 192 đơn điệu, thanh niên nam tử ngồi xuống xuống, kiểm tra rồi hạ kia một ít bị cổ như Nguyệt Tu Hảo chỉnh tề bày biện ở một bên đèn đóm. Hắn càng xem Nguyệt kinh hãi, này còn không đến một cái buổi sáng thời gian đi, nàng cũng đã sửa được rồi nhiều như vậy. Mấu chốt là dưới lầu này một ít đèn đóm, đều là hắn cùng hắn sư phụ vô pháp Tu Hảo. Hắn nhìn cổ như Nguyệt ánh mắt không khỏi mang theo vài phần kinh sợ. Hắn nghĩ đến chính mình phía trước thái độ, không khỏi rất là hối hận, hắn khẽ cắn môi. Đứng lên đi đến Cổ Như Nguyệt trước mặt, thật sâu mà túi mình vái chào. "Thực xin lỗi, ta vì ta không tốt thái độ xin lỗi, là ta quá tự đại." Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc trước mắt thanh niên nam tử sẽ xin lỗi, hắn nhìn rất có ngạo khí. "Không quan hệ." Cổ Như Nguyệt lắc đầu, nàng sắc thật không để ở trong lòng. "Ta kêu Trương Đông Bình, tới bên này mo hai năm, ngươi lại như thế nào bị tuyển tiến vào?" Trương Đông Bình có chút tò mò lên, lúc này hắn cũng bất chấp đi nhà ăn ăn cơm. Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ tay, đem công cụ thu vào chính mình trong bao, nhìn thoáng qua tò mò Trương Đông Bình, nàng cười nói, liền như vậy bị tuyển vào được. Trương đồng chí đi nhà ăn sao? Trương Đông Bình không được gật đầu, đi. Chúng ta cùng đi đi. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Tỷ như cổ như Nguyệt Trước kia học cái gì, như thế nào có thể lập tức liền tu hảo nhiều như vậy đèn đóm? Hắn sư phụ nghiên cứu đã hơn một năm thời gian, cũng chưa có thể tìm được một cái tương đối đáng tin cậy kết luận, sửa chữa bí quyết cũng là như thế. Nhà ăn đồ ăn rất đơn giản, hậu cần đã ở nỗ lực phong phú đại gia thực đơn, nhưng mà không du không thịt, mọi người đều thực mảnh khảnh. Hồi tiểu lâu trên đường, ven đường một trạm đèn đường đột nhiên liền tối sầm, dọc theo đường đi như vậy ám đèn đường cũng không thiếu, làm người cảm thấy có một ít áp lực. Cho nên sinh hoạt ở cái này dưới nền đất thành thị, cách một đoạn thời gian liền phải tiến hành tâm lý phụ đạo, đến trên mặt đất đi sinh hoạt một đoạn thời gian lại xuống dưới. Tuy rằng trên mặt đất sinh hoạt điều kiện càng kém, chính là có thái dương A khi thật cổ như nguyệt cảm thấy kỳ quái này dưới nền đất thành thị rõ ràng có ánh nắng phủ như thế nào liền không phái một cái sẽ phù người tiến vào nhìn xem tình huống nói không chừng vấn đề đã sớm giải quyết cũng không cần trở đến chính mình lại đây trở lại này một đống tiểu lâu trương đông bình dẫn theo hộp cơm liền lên lầu cổ như nguyệt tìm kiếm hạ tìm được rồi một khối bóc ra vật liệu thừa nó mặt trên không có bất luận cái gì hoa văn cổ như nguyệt nghĩ nghĩ ở mặt trên trước mắt chiếu sáng phủ chiếu sáng phù mở ra động Liền phát ra có chút chói mắt quang, cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy ra một cục đá khắc chiếu sáng phủ, hai cái tiến hành tương đối. Lúc này, nàng phát hiện, hai loại bất đồng tài chất khắc thành chiếu sáng phủ lúc này bãi ở bên nhau, giống như là thái dương cùng ánh trăng khác nhau. Dùng loại này không biết tên tài chất khắc ra tới chiếu sáng phủ, phát ra quang kia không chút nào so ánh nắng phủ kém. Cổ như Nguyệt có chút tò mò, loại này màu xăm trắng, tiếp cận với màu trắng tài liệu, nếu khắc lên mặt khắc phủ, còn sẽ có giống nhau hiệu quả sao? Cổ Như Nguyệt nói làm liền làm, tìm một cái rơi xuống vật liệu thừa, tính toán khắc nước trong phù. Mà lúc này, Cổ Như Nguyệt cảm giác đau hạ có chút chệch xác, một chút đều không giống như là khắc chiếu sáng phù như vậy mượt mà lưu sướng. Nàng lại thử đi khắc hỏa phù, kết quả phát hiện cũng là không thành công. Nàng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ này một loại tài chất chỉ áp dụng với quang loại phù sao? Cổ Như Nguyệt đang nghĩ ngợi tới, một cái khô gầy lão nhân phụng hộp cơm, vội vã mà đi xuống lâu tới. Hắn nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái liền đi kiểm tra bên cạnh tu hảo đèn đóm, càng xem hắn càng kinh ngạc. Hắn hướng trong miệng lay hai khẩu cơm, đem hộp cơm phóng tới trên mặt đất, đương trường hủy đi một cái nghiên cứu. Cổ Như Nguyệt nhìn lão nhân động tác, không có ra tiếng. Lão nhân lật xem một hồi, lại lần nữa lắp ráp hảo, sau đó không ngừng ấn chốt mở, xác định đèn là sáng lên, hắn mới lại bưng lên hộp cơm hướng trong miệng tắt cơm. Lão nhân cứ như vậy ngồi xổm đem một cơm hộp bái xong, ăn xong sau hắn lau miệng, quay đầu xem Cổ Như Nguyệt, tiểu cô nương đây đều là ngươi tu hảo. Cổ như Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Nàng không cảm thấy chính mình ở chỗ này yêu cầu khiêm tốn. Làm tốt lắm, ta kêu buồn đồ đệ khẳng định cho ngươi sắc mặt nhìn, ngươi đừng để ý đến hắn, lừa đầu vóc, không đổi được. lão nhân nói lên trương Đông Bình liền thổi dâu trứng mắt, đúng rồi, tiểu cô nương, ta có cái địa phương không minh bạch, ngươi nơi này là xử lý như thế nào. lão nhân đề tài xoay chuyển mau, hắn đem hộp cơm bông, tùy tay xách lên một cái còn không có tu hảo đèn đóm Ba lượng xuống đất mở ra, chỉ vào tiếp lời chô phù văn hỏi. Cái loại này chỉ là chặt đứt một tiểu tiết hoa văn hắn thực dễ dàng là có thể đủ tu hảo, nhưng là loại này hoa văn cơ hồ đều biến mất, như thế nào tu? Cổ như Nguyệt mở ra chính mình vở, chỉ vào chính mình vẽ ra tới đồ án nói, đây là ta ở phòng đọc cha được, tìm cái này khắc là được. Lao nhân cẩn thận mà nhìn cái kia đồ án, ngươi khác thời điểm thực nhẹ nhàng. Cổ như Nguyệt gật đầu, xác thật là như thế này, bất quá. Ta xem bên này yêu cầu sửa chữa đều là đèn đóm, chẳng lẽ liền không có mặt khác sao? Bởi vì cái này địa phương ở vào ngầm, chủ yếu lấy chiếu sáng chiếm đa số, mặt khác ta liền không phải rất rõ ràng. Mà ngoài phòng kia một ít đèn đóm đều sẽ có thống nhất chốt mở mở ra đóng cửa. Ban ngày toàn bộ mở ra nói, này một ít ánh đèn hội tụ ở bên nhau lúc sau, cho người ta cảm giác cùng ban ngày không có gì hai dạng. Đáng tiếc chính là không bao lâu, bên này này một ít đèn đóm liền lục tục mà không sáng. Chúng ta hoa gần một tháng thời gian mới phát hiện nguyên nhân, mà có thể sửa chữa người là có một ít, nhưng tốc độ mau chỉ có ta cùng kia bổn đồ đệ hai cái. Lao nhân nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt, mà tốc độ của ngươi so với chúng ta càng mau, là có cái gì bí quyết sao? Khả năng bởi vì ta ngày thường liền ở tiếp xúc cùng loại đồ vật đi, quanh tay hay việc. Cổ như Nguyệt cười nói, nàng thấy Lao nhân vẫn là không hiểu ra sao, nàng đưa qua đi vừa rồi dùng vật liệu thừa khắc tốt chiếu sáng phủ. Lao nhân đối loại này thiếu rắc rất quen thuộc, hắn lật xem xét, phát hiện mặt trên xa lạ hoa văn, đây là cái gì? Đây là phụ triện, cũng là ta ngày thường công tác. Cổ như nguyệt duỗi tay qua đi, kia khối thiếu rắc liền phát ra so đèn bản còn muốn lóa mắt quang. Lao nhân hoảng sợ, thiếu chút nữa không cầm trong tay cục đá cấp ném văng ra. Hắn tính hạ tâm tới, cẩn thận phẩm hạ phụ triện hai chữ ý tứ, hồi quá vị tới sau, hắn hưng phấn mà nói, cái này đèn bản cùng ngươi cái kia phụ triện có phải hay không cùng thân thể hệ? Ta có thể học sao? Lão nhân chính mình bản thân chính là nghiên cứu nguồn năng lượng, loại này tài chất, không dựa vào bất luận cái gì điện lực hoặc là khác năng lượng, liền họa một ít người khác xem không hiểu hoa văn, liền có được sáng lên năng lực, quá vượt quá hắn nhận chi. Đáng tiếc chính là, nghiên cứu lâu như vậy, hắn cũng chưa hiểu được là cái gì nguyên lý. Ta này một môn học tập có tương đối khắc nghiệt điều kiện, ta không biết ngài hay không phù hợp. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra thí nghiệm tạp cấp trước mắt lão nhân, ngài có thể thấy cái gì? Ta có thể thấy, ân, không đúng. Lao nhân nói, cầm tấm cạn, cả người liền đắm chìm đi vào, xem đến phi thường nghiêm túc. Cổ như Nguyệt trên cơ bản có thể xác định, hắn có cái này thiên phú có thể học tập phụ triện. Nàng không cảm thấy chính mình tới cái này thành phố ngầm chính là vì tu này một ít đèn đóm, như vậy máy móc lao động, không cần thiết phái chính mình đến đây đi. Cho nên cổ như Nguyệt suy đoán, nàng ở chỗ này hẳn là tạm thời. Bất quá liền tính như thế, nàng chuyện nên làm cũng sẽ làm tốt lại dạy một cái lâm thời đồ đệ cũng không phải chuyện gì theo sẽ phủ triện người càng ngày càng nhiều cổ như nguyệt tưởng về sau nàng trở thành vẽ bùa máy móc khả năng tính liền nhỏ không cần lại cực hạn ở chỗ nào đó cổ như nguyệt không có quấy giày lão nhân tiếp tục sửa chữa này một ít đèn đóm nàng cảm thấy phủ văn không phải nhất đặc biệt mà là tài liệu mới là đặc biệt có lẽ nó căn bản là không thuộc về cái này tinh cầu hơn nữa phía trước nàng phân giải thiên thạch khai ra tới cái kia cùng loại máy tính cứng nhắc đồ vật cho nên ở đại gia không biết thời điểm khẳng định sớm đã có khách nhân tới chơi sau lại cổ như nguyệt mới biết được lão nhân tên gọi trương trạch văn người tùy tiện vẫn là thực hảo ở chung hắn có thể học tập phụ triện lập tức liền đem tinh lực đầu nhập vào này một môn tân kỹ năng trung đi đến nỗi duy tu sự tình hắn đem đồ đệ phái cấp cổ như nguyệt trợ thủ lấy cổ như nguyệt mười phút một tràn đèn bàn tốc độ không cần một vòng công phu sở hữu tích lũy hư rất đèn đóng đều có thể đủ sửa được rồi trương trạch văn học tập sức mạnh thực đủ nhưng là hắn vẫn như cũ không có quên chính mình công tác mỗi cách năm ngày hắn phải đi kiểm tu các đại nghiên cứu khu điện lực tại đây ngầm cổ thành trừ bỏ này kỳ lạ tài liệu chế thành đèn đóm còn có máy phát điện chờ những cái đó nghiên cứu tài liệu cùng khí cụ đều là lấy điện lực là chủ cụ như nguyệt cũng theo sau hỗ trợ tuy rằng nàng đối phát điện hệ thống này một khối căn bản liền không hiểu biết nhưng là nàng có thể hỗ trợ kiểm tu mặt khác chiếu sáng thiết bị a tuy rằng cái này phù văn phi thường đơn giản cũng liền mấy cái nhưng là nguyên lai like cổ thành thợ thủ công nhóm, đem nó lợi dụng tới rồi cực hạn. Không nói cái khác, nhưng là đèn đường cái kia thống nhất chốt mở trình độ, cổ như Nguyệt liền làm không được. Nàng tính toán học tập một chút, hiểu rõ nguyên lý, chính mình cũng có thể đủ dùng chiếu sáng phù thiết kế ra như vậy tuyến lộ. Đi bất đồng thí nghiệm khu kiểm tu trước, Trương Trạch Văn đều phải báo cho cổ như Nguyệt cùng Trương Đông Yên ổn phiên lời nói, không nên xem không cần xem, không nên nói đừng nói. Dấu ở này ngầm cổ thành nghiên cứu có chút khẳng định không phải bọn họ có thể tiếp xúc, biết được càng ít càng tốt. Cổ như Nguyệt sinh hoạt thực đơn điệu, trừ bỏ công tác chính là vẽ bừa, bình tĩnh đến như cục diện đáng buồn. Tới rồi này ngầm cổ thành một tháng, cổ như Nguyệt liền có một loại mãnh liệt phải về đến trên mặt đất nhìn thấy Thái Dương cảm giác. Nàng không khỏi thở dài, nhưng thay phiên thượng mặt đất tĩnh dưỡng danh sách là có thời gian yêu cầu, một tháng vẫn là quá ngắn. Ngày này nhà ăn bên ngoài hai con đường đèn đường đều dập tắt, này cho đại gia đi ăn cơm mang đến cực đại không tiện cổ như nguyệt cùng trương trạch văn thầy trò vội chạy tới nơi duy tu loại này phạm vi lớn tắt đèn hiện tượng bài tra lên phi thường khó khăn trương trạch văn cũng là lần đầu tiên đụ tới không khỏi có một ít phát sầu tóc lại muốn giữ không nổi cổ như nguyệt lại có một ít hương phấn cuối cùng có thể hoàn toàn nghiên cứu một chút loại này đèn đường phù văn sắp hàng nó rốt cuộc lại như thế nào liên động tuy rằng phía trước kiểm tu đèn đường nhưng vẫn chưa có thể thâm nhập mà nghiên cứu giống như gãi không đúng trâu ngứa giống nhau căn bản là lộng không đến điểm mấu chốt mươi 193 một cái khác căn cứ, cổ như Nguyệt cùng Trương Trạch Văn Thầy trò vội vàng đem này hai con đường đèn đường đều hủy đi tới kiểm tu, trước mắt cũng không biết là cái gì vấn đề, cũng không có kiểm tra đo lường công cụ, chỉ có thể dùng này một loại biện pháp. Cổ như Nguyệt đem chính mình làm chiếu sáng phù cao treo lên tới, này một cái lộ đã bị chiếu sáng. Mặt đường thượng bãi đầy hủy đi tới đèn đường các bộ vị, cổ như Nguyệt tò mò mà từng cái kiểm tra qua đi, bóng đèn bộ vị cùng chôi đèn liên tiếp bộ vị cùng đèn bản chính là giống nhau. Nó đặc biệt là ở nó đèn trụ cái đấy Cái đấy khắc có hoa văn Mới đầu nàng cho rằng mỗi một cây đều là giống nhau Chính là ở kiểm tra qua đi Nàng cảm thấy chính mình sai rồi Mỗi một cây cột đèn đường cái đấy hoa văn hẳn là có cái gì đặc biệt công năng Tỉ như cho nhau cảm ứng Điều khiển từ xa gì đó Cổ Như Nguyệt một khi đắm chìm nhập nghiên cứu liền rất khó nhận thấy được ngoại giới động tĩnh. Trương Trạch văn cũng là cùng loại trạng thái Trương Đông Bình có chút bất đắc dĩ Trước tiên là cho sư phụ một người mang cơm hiện tại là cho hai người mang cơm cũng may bọn họ hai người đều không phải kén ăn người bằng không hắn mỗi ngày sẽ vì múc cơm mà đau đầu cổ như nguyệt trương trạch văn nghiên cứu hai ngày cũng chưa nghiên cứu gian này một ít đèn đường chi gian liên hệ vì thế bọn họ quyết định đánh một cái xin đem hiện tại hoàn hảo một cái ít có người đi đèn đường cấp hủy đi nghiên cứu trương trạch thiên thực khẳng định phía trên người khẳng định sẽ đồng ý bởi vì nếu không cho hắn nghiên cứu tìm không ra ứng đối phương pháp về sau mặt khác lộ đèn đường lại hỏng rồi phiền toái liền nhiều Hai người riêng tuyển ở những người khác đều nghỉ ngơi ban đêm, đem tiêu một cái đèn đường hủy đi. Bọn họ nghĩ kỹ rồi, chỉ cần hiểu rõ cấu tạo, hòa hảo đồ, lại trang trở về, hoàn toàn không ảnh hưởng đại gia cách thiên hoạt động. Mở ra một khác điều hoàn hảo tuyến lộ đèn đường, cổ như Nguyệt cùng Trương Trạch Thiên nghiên cứu hơn phân nửa cái buổi tối, cuối cùng là tìm ra vấn đề tới. Vì thế tiếp theo Duy Tu chủ lực biến thành cổ như Nguyệt, Trương Trạch Văn liền cấp cổ như Nguyệt trợ thủ. Hai người nắm tay hợp tác. Chưa chỉ tốc độ so với bọn hắn dự tính còn muốn mau kim đồng hồ chỉ hướng 5 thời điểm, bọn họ rốt cuộc đem đèn đường sửa được rồi. Nhìn sáng lên tới ánh đèn, một già một trẻ nhìn nho cười. Vội xong rồi cái này sống, cổ như Nguyệt liền trở về bổ miên, một ngủ liền ngủ tới rồi chẳng vạng, nàng giống như làm không ít mộng, đáng tiếc chính là tỉnh lại đều đã quên. Cổ như Nguyệt điền xuống bụng tử liền đi phong đọc, theo thường lệ tìm bên trong tư liệu xem. Kỳ thật nơi này đầu còn có rất nhiều tư liệu vẫn chưa trải qua phiên dịch đều là cổ thành văn tự cổ như nguyệt xem không hiểu đọc nhanh như gió mà xem qua đi ở một tờ cuối cùng thấy được một cái ký hiệu cổ như nguyệt sở dĩ đối cái nào ký hiệu mẫn cảm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân bởi vì kia một cái ký hiệu nàng ở phụ triện cơ sở bách khoa toàn thư bên trong nhìn đến quá cổ như nguyệt âm thầm mà đem này một quyển sách nhớ kỹ chuẩn bị hỏi thăm hạ ai sẽ này một loại văn tự thỉnh đối phương hỗ trợ phiên dịch một chút nhưng mà nàng hỏi không ít người cũng không biết là không ai biết vẫn là nói chuyện này không thể để ở trương trạch văn dần dần nắm giữ phù triện đại bộ phận phù văn đường cong sau cổ như nguyệt lại đem hắn công cụ xử lý một chút hiện tại hắn sửa chưa khởi đèn đón tới tốc độ cũng có thể đạt tới cổ như nguyệt một nửa cổ như nguyệt tưởng nàng nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành một nửa đi nàng tưởng xin trở lại trên mặt đất nhưng mà không đợi nàng xin viết hảo cổ như nguyệt liền nhận được tân tin tức bị điều tạm hướng một cái khác bộ môn cổ như nguyệt cũng không biết ở nơi nào Nhưng tới đón nàng người yêu cầu nàng thu thập hành lý, nàng liền biết phải rời khỏi này cổ thành. Nàng nghĩ đến kia một quyển còn không có phiên dịch ra tới thư, liền thỉnh Trương Trạch Văn hỗ trợ lưu ý một chút, nếu khả năng nói, thỉnh người phiên dịch một chút, nàng có cơ hội tình hình lúc ấy trở về xem. Trương Trạch Văn hiện tại đã sẽ họa nước trong phủ, đang ở nếm thử họa bùa bình an, đối với cổ như Nguyệt Thỉnh Cầu hoàn toàn không có cự tuyệt. Cùng cổ như Nguyệt Giáo chính mình chi thức so sánh với, hắn bang điểm này tiểu vội tính cái gì Cổ Như Nguyệt đi theo tới đón chính mình người đi, nàng còn có một chút hưng phấn, rốt cuộc nhưng trở lại trên mặt đất sao? Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể lúc nào cũng đến mặt đất lắc lắc là được. Nhưng mà theo đi lộ càng ngày càng đen, không có đèn đường, toàn dựa phía trước người đánh đèn tin đánh đèn, cổ Như Nguyệt có điểm hoảng, chúng ta không phải trở lại trên mặt đất đi sao? Không phải. Cầm đèn tin người ta nói nói, cổ đồng chí, phía trước thỉnh túi đầu, một mặt đụng vào đầu. Cổ Như Nguyệt đi theo tiến vào một cái thông đạo tay nàng trong lúc vô tình chạm vào vết tường, băng băng lương lương cảm giác là kim loại. Bọn họ không lưng không biết đi rồi bao lâu, cổ như Nguyệt cảm thấy chính mình eo đau đến không được, còn muốn ôm đoán vài câu, liền thấy nàng phía trước người đứng thẳng thân thể. Cổ như Nguyệt đi ra, liền cảm giác được có cái gì chất lỏng tích đến chính mình trên đầu, đồng thời một cổ hỗn loạn hơi nước gió lạnh ập vào trước mặt. Đèn tin ánh đèn ở như vậy trong không gian lập tức trở nên có một chút hư, cổ như Nguyệt nhạy bén mà cảm giác được bọn họ nơi địa phương thực chống trải Nàng từ chính mình trong bao đêm kia một khối khắc có chiếu sáng phụ không biết tên tài liệu lấy ra tới, một chiếu sáng lên chúng quanh phạm vi, kinh ngạc mà liền trước vài hạ đôi mắt. Chúng ta là ở sa mạc ngầm sông ngầm sao. Cổ như Nguyệt còn tưởng rằng này một loại chỉ tồn tại với tiểu thuyết chung đâu. Đúng vậy. Cầm đầu người tìm được bọn họ hệ tại đây thuyền nhỏ, lên thuyền, bất quá ngươi đến trước đem ngươi trong tay chiếu sáng đổ vật tắt đi. Đèn tin ánh sáng có một ít tối tăm, bị cố định ở đầu thuyền, đảo qua mặt nước, mơ màng lâm thầm. Căn bản là xem không lớn rõ ràng. Nhưng là thức mau, cổ như Nguyệt liền biết bọn họ vì cái gì không cần càng lượng một chút đèn. Trên mặt sông ở ánh đèn đi tìm địa phương, đột nhiên xuất hiện đầu đại, miệng sắc bén, thân mình tiểu nhân loại cá. Loại này loại cá phá hư tính hẳn là rất cường. Hộ tống chính mình hai vị đồng chí tuy rằng hoa thuyền, nhưng từ bọn họ căng chặt thân thể có thể nhìn ra được tới, bọn họ phi thường khẩn trương. Cổ như Nguyệt không nói gì, yên lặng mà lấy ra một chương phòng hộ phù rán ở thuyền nhỏ nội sườn. Nàng suy đoán loại này sông ngầm chung quái ngư lực phá hoại hẳn là không nhỏ, nếu không này hai người sẽ không như vậy khẩn trương. Thuyền tiến lên 10 phút sau, mấy cái cá đột nhiên từ nhỏ thuyền biên bắn ra mặt nước, nhân cơ hội tập kích bọn họ có thể tập kích đến người hoặc động vật. Tại đây ngắn ngủn thiếu thủy thời gian đối bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngôi ở cổ như nguyệt phía sau người dơ lên thuyền mái chèo chuẩn bị đem bay lên tới quái ngư cấp chủ phi, sau đó liền thấy được lệnh người kinh ngạc một màn. Kia quái ngư tựa hồ là đụng vào thứ gì lập tức liền từ giữa không trung lạc như nước trung chỉ chốc lát chậm rãi phù đến mặt nước nhìn dáng vẻ tựa hồ là chết thẳng cẳng mà nay một ít tử vong quái ngư thực mau mà đã bị chúng nó đồng loại xuống lại trụ nhanh chóng xé rách trên mặt nước khai từng đạo màu đỏ sóng gợn cổ như nguyệt quay đầu nhìn về phía mặt sau chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có cái gì chụp đánh mặt nước thanh âm cũng nhìn không tới cái gì trường hợp thuyền nhỏ tiếp tục ở mặt nước chạy Này một ít trong nước quái ngư tựa hồ là cảm giác được ánh đèn liền sẽ thu được kích thích dường như, luôn là từ mặt nước bay vọt lên, y đổ công kích thuyền nhỏ người trên. Mà chúng nó đều không có công kích thuyền nhỏ, tựa hồ là trên thuyền có cái gì nhường một chút chúng nó không mừng đổ vật. Không biết qua bao lâu, thuyền nhỏ rốt cuộc cập bờ đèn tin chiếu xạ đến bờ biển, đó là một mảnh đen nhánh cục đá, cổ như nguyệt rời thuyền, đi theo này hai người đi phía trước đi. Vòng không biết nhiều ít điều nói, cổ như nguyệt cảm giác trước mắt sáng ngời phát hiện chính mình tới rồi mặt khác từng mảnh từng mảnh địa phương. Nơi này đồng dạng là một cái thực không gian thật lớn, cùng phía trước bất đồng chính là, nơi này so le không đồng đều mà phân bố rất nhiều phẩm chất không đồng nhất cây cột, như là thiên nhiên hình thành. Ở chỗ này hẳn là không phải bị kín, có thể nhìn đến từ phía trên thâu xuống dưới quang, nhưng là lại nhìn không tới Thái Dương, cũng không biết là cái gì nguyên lý. Cổ như nguyện tò mò mà nhìn, sau đó liền nhìn đến La Thịnh Duyên, hắn đang ở vùi đầu sửa chữa một cái đồ vật. Vẫn chưa nhận thấy được chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm người đã đi tới cùng hắn cùng cái địa phương. Cho nên nơi này chủ yếu nghiên cứu cái gì, mà chính mình tới nơi này nhiệm vụ lại là cái gì đâu. Cổ như Nguyệt cơ hồ là một buông hành lý, đưa tin sau, đã bị lập tức đưa đến một gian trong thạch thất, mà này gian trong thạch thất, bày biện lớn lớn bé bé cục đá. Cổ như Nguyệt nháy mắt liền minh bạch, đây là muốn nàng phân giải cục đá. Là bởi vì thượng một hồi khai ra đồ vật nghiên cứu ra cái gì sao. Bằng không muốn thu thập như vậy một đại gian nhà ở thiên thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, cũng không vội vã động thủ, mà là trước bố trí, rốt cuộc nàng cũng vô pháp bảo đảm này một ít thiên thạch sẽ có cái gì, nhiều làm điểm phòng hộ luôn là không sai. Nàng đang định đóng cửa lại, phát hiện trong phòng lại nhiều vài người, bọn họ đều mang khẩu trang, cầm folder bút, tựa hồ chuẩn bị làm ký lục. Cổ Như Nguyệt không nói chuyện, tuyển một khối bàn tay đại cục đá, ở trong tay quan sát hạng, Sau đó tuyển hảo thích hợp mặt mới hạ đao. Phân giải phù một hoàn thành, nay tảng đá liền ở trên bàn biến thành một bãi bột phấn. Cổ như Nguyệt còn không có tới kịp nói cái gì, trong thạch thất những người khác liền cầm phong kín túi, nhãn chờ đem này một ít bột phấn cấp trang đi vào. Tuy là cổ như Nguyệt tốc độ mau, nhưng là vẫn luôn khắc phù cũng mệt mỏi, ở phân giải mười mấy tảng đá sau, vẫn như cụ không phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật nàng liền không nghĩ động. Cổ như Nguyệt hồi ký túc xá nghỉ ngơi, nàng ghé vào trên giường tường chính mình hiện tại là khối gạch nơi nào yêu cầu hướng nơi đó dọn kế tiếp cổ như nguyệt đem thời gian đều ngâm mình ở thạch thất mỗi một lần đều có người đi theo thu thập kia một ít thiên thạch bột phấn đi nghiên cứu nàng phân giải vẫn luôn là tiểu thiên thạch trong thạch thất lớn nhất kia một khối nàng vẫn luôn không có đi động lớn nhất liền phải đặt ở mặt sau cùng nếu không thể mang đến kinh hỷ đều thực xin lỗi nó này thật lớn thể tích la thịnh duyên nghe được có người nói tân điều tới một cái nữ đồng chí mỗi ngày đi phóng thiên thạch căn nhà kia không biết làm gì Hắn giật mình, chẳng lẽ là cổ như nguyệt Ngày đó dạng sáng, bọn họ vài người đã bị mang đi Liền dư lại cổ như nguyệt một người Hắn mới phát hiện hắn quá ngây thơ rồi Bọn họ căn bản là không phân đến cùng cái địa phương Tới nơi này sau, La Thịnh Duyên vẫn chưa tiếp xúc đến quá mức trung tâm đồ vật Nhưng là hắn về điện tử thiết bị một ít phỏng đoán thiết kế Tất cả đều có thể buông tay đi làm Nơi này tài liệu cùng tài nguyên ít nhất so thành phố hát viện nghiên cứu muốn nhiều hơn Mà hắn sẽ bị điều tới, cũng là vì hắn một cái lý luận Cùng với hắn thượng một cái đã kết thúc thực nghiệm xong ra công hiến, La Thịnh Duyên một vội xong trong tay đồ vật, lập tức liền đi kia gian thạch thất bên ngoài chờ, hắn muốn nhìn một chút bên trong người có phải hay không hắn phỏng đoán kia một cái. Cơ mở, bên trong đợt người tự đi ra, Cổ Như Nguyệt dừng ở mặt sau, nàng ăn mặc một kiện màu vàng nghệ áo khoác, khóe môi treo lên nhợt nhạt cười, tâm tình tựa hồ thực hảo. La Thịnh Duyên nhịn không được lôi kéo quần áo của mình, đi phía trước đi rồi vài bước, "Như Nguyệt?" Cổ Như Nguyệt nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái. Cười nói, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì mới có thể phát hiện ta tới đâu. Ta thật sự không chú ý. La Thịnh Duyên có điểm ảo não, nếu là hắn nhiều lưu ý một chút thì tốt rồi. Ta không trách ngươi một kia, đi thôi, cùng đi nhà ăn, ngươi ở chỗ này thế nào. Còn hành, phát huy ta am hiểu đồ vật, rất có thành tự cảm, ta thiết tưởng cùng phương hướng là chính xác. Nói lên chính mình chuyên nghiệp đồ vật, La Thịnh Duyên liền thần thái phi dương. Vậy tiếp tục nỗ lực. Cổ như nguyện tưởng. Nếu biết La Thịnh Duyên tại đây một bên, kia nàng liền phải đa dụng điểm tâm, nghĩ cách cải thiện nơi này sinh tồn điều kiện. Phía trước ở cái kia ngầm cổ thành, nàng tâm tư đều ở kia đèn thượng, căn bản là không rảnh chú ý mặt khác. Trước 194 xin, tại đây cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách trong hoàn cảnh, công tác buồn kẻ nhạt nhẽo, sinh hoạt điều kiện gian khổ, nhưng là chính mình ái người liền tại bên người, những cái đó đơn điệu sắc thái cũng trở nên phong phú lên. La Thịnh Duyên cảm giác chính mình nao tế bảo phi thường sinh động, Trong đầu tràn ngập các loại kỳ tư diệu tưởng, hắn nổ thẻ bức thượng, ghi lại các loại hắn muốn làm thực nghiệm. Bất quá hắn không có giống trước kia như vậy đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến nghiên cứu chung đi, hắn cho chính mình quy hoạch hảo. Mỗi ngày cần thiết lưu cũng đủ hai cái giờ cùng cột như nguyện ở chung thời gian. Ở cái này nghiên cứu căn cứ nội, rất ít có tình lữ, tới nơi này người, hoặc là đã sớm kết hôn, nếu không chính là còn độc thân. Mà muốn ở căn cứ nội giải quyết hôn nhân đại sự, này cũng không phải một việc dễ dàng. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên chuyện này cơ hồ toàn bộ căn cứ người đều biết, đều sôi nổi chúc phúc bọn họ. La Thịnh Duyên bên kia càng là có người ra chủ ý, có thể hỗ trợ kế hoạch hôn lễ. Bọn họ không biết lại ở chỗ này nghiên cứu, sinh hoạt bao lâu, có cơ hội, tự nhiên muốn sớm đem hôn nhân đại sự giải quyết. Bất quá La Thịnh Duyên lại không đáp ứng, nói thật, hắn là rất muốn cùng Cổ Như Nguyệt kết hôn, nhưng là tuyệt đối không phải dưới tình huống như thế. Nơi này điều kiện quá gian khổ, hắn không nghĩ hủy khuất nàng. Hơn nữa ra ra không ở quốc nội, hơn nữa chính mình còn không có cầu hôn đâu, hết thể đều không phải tốt nhất thời cơ. Cổ Như Nguyệt đối việc này ẩn ẩn có nghe được một ít tiếng gió, bất quá lấy nàng đối La Thịnh Duyên hiểu biết, khẳng định không phải là hiện tại. Nàng cảm thấy, nếu thật sự muốn kết hôn nói, cần thiết đem sở hữu hết thể đều suy xét rõ ràng, xác định chính mình sẽ không hối hận mới được. Kết hôn muộn đối nàng tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Cổ Như Nguyệt phát hiện thạch ốc nội cục đá cách một đoạn thời gian liền sẽ gia tăng Này một ít cục đá có không hề giá trị, mà có khai ra ở đời sau có thể bán ra giá trên trời ngọc thạch, cũng có không rõ ràng lắm thành phần. Liên ở cổ như nguyệt phân giải cục đá đều chết lặng thời điểm, tính toán đem kia một khối cự thạch cấp phân giải thời điểm, đột nhiên bắt được một cục đá. Này một cục đá cho nàng cảm giác cùng lúc trước khai ra thần bí vật phẩm kia một khối thực cùng loại. Nàng không khỏi hưng phấn lên, xoa tay hầm hẹ hảo hảo chuẩn bị một phen, nơi này đầu sẽ cho người cái gì kinh hỉ đâu. Những người khác cũng đã nhận ra cổ như Nguyệt hưng phấn, bọn họ cũng đi theo hưng phấn lên, này một cục đá là có cái gì đặc biệt sao? Thật là lệnh người chờ mong a. Một đoạn này thời gian nội, từ này một ít bị phân giải bột phấn bên trong, nghiên cứu viên nhóm phát hiện không ít thú vị đồ vật, về tài liệu nghiên cứu lại có tân phương hướng. Cổ như Nguyệt làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, lúc này mới ở mọi người vây xem hạ bắt đầu động thủ. Bọn họ thế nhưng mượn tới ca mạ giác, nếu cục đá thật sự ra thứ gì? kia này một ít ảnh chụp sẽ là cỡ nào quý gia A. Ở đại gia khẩn trương mà hưng phấn trong tâm mắt, kia khối thiên thạch lại lần nữa xuất hiện một khối cùng loại cứng nhắc kim loại vật phẩm. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cổ như nguyệt một lá bùa liền dán đi lên, sau đó cất vào phong kín túi. Cùng lúc đó, được đến tin tức binh lính thực mau liền thật thương hà đạn mà lại đây, hộ tống này một vật phẩm rời đi. Đến nơi nó sẽ bị đưa hướng địa phương nào, cổ như nguyệt là không biết, nàng chỉ là có một ít đáng tiếc Không biết trước sau hai lần từ thiên thạch lấy ra tới rốt cuộc là thứ gì. Nếu nó thật là như chính mình suy nghĩ, ghi lại ngoại tinh khoa học kỹ thuật hoặc là văn minh linh tinh cứng nhắc hoặc ổ cứng gì, vậy thuyết minh ở bọn họ tinh cầu ở ngoài, còn có khác văn minh tinh cầu. Muốn nói nước ngoài thập niên 60 là có thể đủ lên mặt trăng, muốn nói nơi này đầu không có công nghệ đen, cổ như nguyệt là không tin, nàng đặc biệt hy vọng trước sau phát hiện này hai dạng đồ vật có thể xúc tiến quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển không có internet nhật tử thật là quá khổ sở tiếp theo mấy ngày cổ như nguyệt thực mau liền đã nhận ra bất đồng bởi vì la thịnh duyên đột nhiên bội lên rốt cuộc không có thời gian tới tìm chính mình hai người liền mặt cũng không thấy mà không chỉ la thịnh duyên rất nhiều cùng hắn chuyên nghiệp không sai biệt lắm người cũng giống nhau không thấy bóng dáng thực rõ ràng hẳn là nghiên cứu có tiến triển la thịnh duyên bọn họ đều bị kêu đi hỗ trợ đồng thời cổ như nguyệt phát hiện trong thạch thất cục đá số lượng không hề tăng nhiều nàng nhận được tân nhiệm vụ đó chính là phối hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên dùng phù đi hợp thành các loại phi thiên nhiên tài liệu càng chủ yếu chính là phía trên hy vọng nàng hợp ra tới tài liệu ở không sử dụng phù dưới tình huống cũng có thể làm được phù xác thật có thể giải quyết không ít trước mắt vô pháp giải quyết vấn đề nhưng là ở nghiên cứu khoa học phương diện này nếu là qua ủy lại phù ngược lại sẽ xảy ra chuyện cho nên những cái đó lao chuyên gia các giáo sư ở nghiên cứu một phen lúc sau rút cuộc định ra này một cái phương án lợi dụng phù nhanh chóng làm ra hàng mẫu Bài trừ thất bại thử nghiệm, sàng chọn ra thích hợp, sau đó lại chuyển vì không cần phù hợp thành thủ đoạn. Nói thật, cổ như Nguyệt giật nảy mình, nàng không nghĩ tới còn có như vậy thao tác phương thức, nhưng không thể không nói, này xác thật là một loại không tồi phương pháp. Rốt cuộc phù là chút ít, vô pháp sản xuất hàng loạt, nếu sinh sản yêu cầu đại lượng dùng đến phù, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu. Cổ như Nguyệt suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thực mau liền tiếp thu nhiệm vụ này, đáng tiếc chính là chính mình kiếp trước học cùng tài liệu học gì hoàn toàn không dính dáng hiện tại chỉ có thể ở chính mình xem qua một ít tư liệu càng thêm lấy phát huy vì thế kế la thịnh duyên lúc sau cổ như nguyệt cũng tiến vào phòng bế thức nghiên cứu đây là nàng lần đầu tiên chính thức tham dự thực nghiệm nghiên cứu suốt một tuần xuống dưới nàng liền cảm nhận được thất bại cảm giác nếm thử nhiều như vậy hồi thế nhưng không có thành công nàng có một ít về hoài nay cùng nàng dự đoán không giống nhau mà cổ như nguyệt nghe nói cùng gian phòng nghiên cứu chuyên gia nói Hai ba năm cũng chưa thành công đều là bình thường, nàng trong lòng càng thêm buồn bực, này vẫn luôn thất bại, thật sự sẽ không đả kích lòng tự tin sao. Nàng là không nghĩ muốn tại đây phòng thí nghiệm đãi cái hai ba năm, kia thật là đáng sợ, sau khi ra ngoài, nàng có thể hay không theo không kịp xã hội. Lúc này cổ như Nguyệt liền buồn bực, như thế nào trong đầu hai quyển sách liền không một quyển may mắn vận phù đâu. Ở cổ như Nguyệt bế quan đắm chìm ở thực nghiệm chung thời điểm, ngoại giới biến động lớn, khiêu vũ hữu nghị bị bị cấm, chống lại tinh thần ô nhiễm gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, công viên, trên quảng trường, rốt cuộc nhìn không tới bên cạnh máy ghi âm phong ca, một đám cả trai lẫn gái khiêu vũ tình cảnh. Không chỉ có không ai dám khiêu vũ, đại gia khoảng cách còn cách khá xa xa, không dám dựa đến thân cận quá, vận khí tốt chính là bị trảo bị giáo dụ, vận khí không tốt, nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngoài ra, xã hội thượng các dạng mặt trái tổ chức, nhân viên cùng hành vi đều thu được nghiêm khắc đả kích, trong khoảng thời gian ngắn, xã hội này nhưng thật ra thanh minh không ít. Mà này một ít đều cùng cổ như Nguyệt bọn họ không quan hệ, bọn họ ở vào một phương trong tiểu thiên địa, bên ngoài mưa mưa gió gió hoàn toàn xâm nhiễm không đến bọn họ. đảo mắt, một năm liền đi qua. Cái này năm bọn họ đều là ở căn cứ quá, cổ như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên cũng chỉ là thấy thượng một mặt, cho nhau trò chuyện, lại chưa nói quá nhiều từng người nghiên cứu sự. Bọn họ quan tâm lẫn nhau đối phương, trò chuyện dĩ vang thu sự cùng từng người bạn bè thân thích. Bọn họ ở năm trước đều cấp thân bằng viết tin trải qua tầng tầng thẩm tra lúc sau mới có thể gửi đi ra ngoài một lần tới theo chân bọn họ thân bằng báo bình an mà ở tân niên ngắn ngủi nghỉ phép lúc sau bọn họ liền từng người chìm vào bận rộn công tác chúng đi cổ như nguyệt tiến vào phòng thí nghiệm ba tháng sau rốt cuộc thành công hợp thành giống nhau tài liệu có cao có thể kéo dài và rất mỏng hợp thành kim loại nàng hoàn toàn không biết như vậy hợp thành kim loại ứng dụng phương hướng bất quá mặt khác nghiên cứu nhân viên thí nghiệm sau cho rằng tài liệu ổn định thả lại ở vô phủ điều kiện hạ thành công hợp thành hợp thành kim loại giá trị cũng không thấp. Cổ Như Nguyệt thấp thỏm lòng đang biết này một kết quả lúc sau, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Lúc này, nàng tựa hồ tìm đúng phương hướng, hai ba thiên liền phải ra một loại tân hợp thành tài liệu, tuy rằng không nhất định mỗi một loại tài liệu đều có thể đủ tìm được cách dùng, nhưng là mọi người đều cẩn thận mà ký lục xuống dưới, cũng bảo tồn hàng mẫu. Đặc biệt là ăn tiếp sau, Cổ Như Nguyệt đầy đủ phát huy chính mình náo động, làm ra không ít hiếm lạ cổ quái hợp thành tài liệu. Sau đó trong đó có giống nhau thế nhưng cùng thiên thạch chung khai ra kim loại cứng nhắc chủ đề có giống nhau nguyên tố. Bất quá điểm này cổ như Nguyệt cũng không biết, nàng chỉ biết lao giáo thụ phi thường mà hưng phấn, hơn nữa mang theo mấy cái viện nghiên cứu mặt khác khai gian phòng nghiên cứu. Tuy rằng hợp thành tài liệu cảm giác thành tựu rất lớn, nhưng là thời gian dài sau, thân thể cùng tinh thần đều sẽ chậm trễ. Theo sau, đại não tựa hồ cũng không hề sinh động mà công tác, cổ như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình lập tức đã không có linh cảm, cả người lười biếng không nghĩ động. Ở ăn một lần dưa hấu sau, cổ như Nguyệt tiêu chảy, trích uống thuốc, cả người héo đến không được. Nàng tức thì rất muốn trở lại thành thị trung đi, nàng tưởng nghiệm kinh thị cùng thành phố hát mỹ thực. La Thịnh Duyên nghe nói cổ như Nguyệt sinh bệnh, riêng thỉnh một cái biến mất giả tới xem nàng. Ăn đến siêu rất dưa hấu. La Thịnh Duyên nắm cổ như Nguyệt tay, sờ đến mặt trên cái kén, vết thương gì đó, không khỏi rất là đau lòng. Này một năm tới nay, tuy rằng hắn không thường cùng cổ như Nguyệt gặp mặt, nhưng hắn tưởng cũng biết, Cổ Như Nguyệt công tác cường độ cùng áp lực có bao nhiêu đại? Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu xem La Thịnh Duyên, ngươi kia nghiên cứu có tiến triển sao? La Thịnh Duyên gật đầu, "Nhanh, ta muốn xin đi trở về." Cổ Như Nguyệt rũ xuống mắt, nàng biết chính mình làm như vậy không tốt, nhưng là trong lòng một khi nổi lên này một ý niệm lúc sau, liền rốt cuộc ngăn không được. Tưởng trở lại thành thị ý tưởng giống như là kia cỏ dại giống nhau, ở trong óc điên cuồng cắm rễ, nàng quả nhiên không thích hợp làm nghiên cứu viên. La Thịnh Duyên một cái tay khác sờ sờ cổ Như Nguyệt đầu, Cười nói, vậy ngươi liền xin trở về, nơi này quá khổ. Cổ như Nguyệt nhấp môi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về? Cũng không phải không nghĩ, nhưng là nơi này nghiên cứu càng thêm hấp dẫn ta. La Thịnh Duyên ăn ngay nói thật, hắn chính là muốn tham dự thay đổi hoa quốc khoa học kỹ thuật xử người, sao lại có thể trên đường rời đi đâu? Vậy ngươi muốn cố lên? Cổ như Nguyệt nghiêng đầu nhìn La Thịnh Duyên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ta một người năng lực là hữu hạn lợi hại chính là đại gia. La Thịnh Duyên nói. Mỗi người am hiểu không giống nhau, ý tưởng linh cảm cũng không giống nhau, và chạm sau, kia sinh ra hiệu ứng là thật lớn, có thể so hắn nguyên lai like ở viện nghiên cứu có ý tứ nhiều. Hắn lựa chọn tới nơi này là đúng. Người nói được không sai. Cổ như Nguyệt nhớ tới chính mình thực nghiệm, nếu không có những người khác phối hợp cùng với ý tưởng, nàng cũng không có khả năng ở năm nay mấy tháng liền thành công hợp thành như vậy nhiều tài liệu. Một giờ thời gian thực mau liền đi qua, La Thịnh Duyên lưu luyến không rời mà cùng cổ như Nguyệt tư biệt. Liền vội vã mà chạy về phòng thí nghiệm đi. Cổ như Nguyệt nhìn không có một bóng người cửa một hồi, không khỏi cong hạ khoe miệng, nàng còn tưởng rằng La Thịnh rời ngày họp không cao hứng. Cổ như Nguyệt xin thực mau liền đệ trình lên rồi, mà phê chuẩn là không nhanh như vậy, cho nên nàng cũng không vội. Thừa dịp tính dưỡng một đoạn này thời gian, nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ muốn lưu cái gì phù dự phòng. Căn cứ bên này sinh hoạt điều kiện bị phù cải tạo đến còn có thể, nhưng là một bộ phận phù là có khi hiệu tính nàng cần thiết lưu lại cũng đủ nhiều phù mới được. trừ cái này ra, cổ như nguyệt còn tính toán lại hướng ngầm cổ thành đi một chuyến, cái này xin liền rất mau phê chuẩn xuống dưới. hai nơi nghiên cứu căn cứ lấy ngầm sông ngầm lui tới giao lưu, cổ thành nghiên cứu thành quả cũng sẽ đưa hướng bên này tới. bất quá thực hiện nhiên, cổ thành kia một bên khoa học kỹ thuật có một chút mê, nghiên cứu thành quả không nhiều lắm, nhưng thật ra văn học, kiến trúc, ngầm bài ô hệ thống trở nghiên cứu rất có ý tứ. cổ như nguyệt lúc này đây qua đi. Chính là muốn nhìn xem chính mình muốn nhìn kia quyển sách hay không bị phiên dịch. Khi cách một năm lại trở lại cổ thành nơi này, cổ Như Nguyệt có điểm hoảng hốt, cả tòa cổ thành lượng đến giống như ban ngày. Trương trạch văn thời trò làm cái gì? Cổ Như Nguyệt có một ít tò mò. Cũng là vừa khéo, cổ Như Nguyệt còn chưa đi đến tiểu lâu đâu, liền đụng phải mang theo thùng dụng cụ trương đông bình. Hắn nhìn đến cổ Như Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc mà há to miệng, rồi sau đó nhanh chân lui tới phương hướng chạy. Cổ Như Nguyệt không khỏi những mày. Trung Trương Đông Bình chạy cái gì? Cổ Như Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền minh bạch nguyên nhân, nàng còn chưa đi đến tiểu lâu, liền ở nửa đường đụng phải Trương Trạch Văn. "Hắc, Như Nguyệt, ngươi nhưng xem như đã trở lại." Trương Trạch Văn phi thường cao hứng, cười đến trên mặt nếp gấp đều nhăn ở cùng nhau. Cổ Như Nguyệt cười gật gật đầu, duỗi tay chỉ vào bầu trời hỏi, "Ngài đây là làm sao bây giờ đến?" Một đường đi tới nàng chính là phát hiện, hai bên đường đèn đường đều không có lượng, kia thành thị trên không lẽ có đèn sao? Trương Trạch Văn nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, vốn dĩ ta đều đang chuyên tâm học ngươi dạy những cái đó phù văn, sau đó duy tu hạ đèn, nhưng ai biết, ở ăn tết kia một thời gian, thay quân thời điểm nói phát hiện thành thị trên không có cái gì, kiểm tra lúc sau, phát hiện là mấy tổ thật lớn tổ hợp đèn đóm. Ta phí không ít công phu tu hảo, ta thật là may mắn theo ngươi học ánh nắng phù, kia dưa không chung đèn đóm dùng hoa văn căn bản là cùng trên mặt đất đèn đường không giống nhau. Cổ như nguyệt tức khác tới hứng thú, thật sự. Là cái dạng gì tổ hợp đèn đóm? Có đồ sao? Có, ta đều vẽ ra tới, bao gồm kêu một ít đèn đóm thượng các loại hoa văn, ta cũng đều vẽ xuống dưới. Trương trạch văn vừa nói vừa đi phía trước đi, ta cảm thấy ta phía trước ý tưởng vẫn là quá hẹp hòi Thành thị này người có lẽ đối với cái này đèn đóm ứng dụng vượt qua chúng ta tưởng tượng, cũng không đơn thuần chỉ có một loại. Cái này văn minh hoa văn hệ thống thực đặc biệt, liền hiện có phiên dịch ra tới nội dung, này đó đèn vật dẫn là một loại gọi là chống không tài liệu cũng không thuộc về địa cầu. Bọn họ lợi dụng này một loại tài liệu vẽ hoa văn, sau đó này một loại tài liệu liền sẽ sáng lên, nhưng là hoa văn sẽ theo sử dụng thời gian mà biến mất, liền yêu cầu một lần nữa vẽ đi lên. Tên là chống không tài liệu. Cổ Như Nguyệt thấp giọng nói, chẳng lẽ bọn họ tới địa cầu còn mang theo nguyên vật liệu? Có thể hay không là tới địa cầu sau mới hợp thành? Có lẽ này một năm công tác đều là ở hợp thành kiểu mới tài liệu, cho nên Cổ Như Nguyệt trong đầu cái thứ nhất nghĩ vậy một chút trương trạch văn sử suốt, hỏi cổ như nguyệt tới địa cầu ngươi cho rằng bọn họ là ngoại tinh nhân chẳng lẽ không phải cổ như nguyệt hỏi ngược lại trương trạch văn hội suy nghĩ hạng ngạch ta cũng không rõ ràng lắm ta không hỏi qua văn sử nghiên cứu đám kia láo ra hỏa ở một bên trương đông bình nhịn không được xen vào nói nói khẳng định không phải người địa cầu này trong thành thị một khối hài cốt cũng chưa tìm được liền phần mộ đều không có cổ như nguyệt cùng trương văn trạch đồng thời nhìn về phía trương đông bình trong miệng một lời hỏi Thật là như vậy sao? Đúng vậy, Trương Đông Bình gật đầu, cái này ngầm cổ thành là ngoại tinh căn cứ vẫn luôn là đại gia suy đoán, kỳ thật phía trên cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng đại gia tới nơi này đều là thiêm quá bảo mật hiệp nghị, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên trong lòng có suy đoán, cũng chỉ dám cùng cùng tồn tại nơi này công tác người tâm sự, lại là một chữ cũng không dám đối ngoại đầu người ta nói. Tới rồi tiểu lâu, Trương Trạch Văn đem chính mình sửa sang lại giấy đều đem ra, ngươi xem chính là như vậy. cụ như nguyệt nhìn trương trạch văn họa đồ án kia một tổ tổ đèn đóm kỳ thật chính là bảy cái cầu tạo thành một cái cầu ở vào trung gian còn lại khác cái cầu phân tán phân bố ở bên trong cái nào cầu trung quanh. cụ như nguyệt nhìn thoáng qua đồ sau đó liền chủ yếu xem phía dưới hoa văn này một ít hoa văn là trương trạch văn căn cứ kia một ít hình cầu thượng còn thấy được hoa văn họa nhưng là lại cụ thể hắn cũng không biết cho nên cuối cùng hắn liền đành phải ở kia một ít hình cầu thượng họa ánh nắng phủ. May mắn chính là, giữa không trung chiếu sáng đèn đóm ở là tiếng đồng hồ sau sẽ chính mình tắt, cùng thời gian, đèn đường chính mình sáng lên. Cổ như Nguyệt nhìn trước mắt hoa văn, cảm thấy chính mình còn cần lại đi thư viện, nói không chừng có thể tra được tương quan tin tức. Nàng tổng cảm thấy kia một đám ngoại tinh nhân rời đi thời điểm, khẳng định sẽ lưu lại về này một ít hoa văn tin tức. Bọn họ rời đi nhất định là có kế hoạch, nếu bọn họ không nghĩ muốn cái này cổ thành bị phát hiện, trực tiếp hủy diệt là được, mà sẽ không hoàn hảo bảo tồn đến bây giờ. Cho nên Cổ Như Nguyệt cho rằng, cái này Cổ Thành khẳng định còn có địa phương không có tham dò xong, có lẽ là mỗi một ít địa phương phi hoa văn cũng không có bị coi trọng, bị ký lục thư viện sách. Trương Trạch Văn nghe xong Cổ Như Nguyệt suy đoán, hắn cảm thấy thực ngạc nhiên, có cái này khả năng sao? Ta đi theo ngươi tìm xem xem. Thư viện, kỳ thật rất nhiều hoa văn đều bị trở thành đồ đằng, nhưng là dừng ở Trương Trạch Văn cùng Cổ Như Nguyệt trong mắt, càng xem Nguyệt cảm thấy thần bí. Ở lật xem rất nhiều tân tăng thư lúc sau Trương Trạch Văn đối cổ như Nguyệt nói, có lẽ ngươi là đúng. Tại đây một ít tân tăng trong sách đầu, tân tăng không ít tay vẽ bản đồ án, Trương Trạch Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đèn đóm hoa văn một bộ phận nhỏ. Cổ như Nguyệt tưởng, nếu nàng có thể đem cái này hệ thống phù văn cấp hiểu được, nói không chừng đối với chính mình càng có trợ giúp. Còn có, nàng hy vọng cái này thấp hèn cổ thành còn có thể đủ tìm được cái này tên là chống không tài liệu, nàng cảm thấy nó là nào đó phụ triện thực tốt vật dẫn kia về sau liền thỉnh ngài nhiều lưu ý một chút. Cổ Như Nguyệt cười nói. Ngươi không lưu tại này sao? Trương Trạch Văn nghi hoặc hỏi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, có chút việc, ta đã ở đánh xin. Trương Trạch Văn không khỏi những mày, ngươi nếu là đi rồi, về sau muốn nhìn đến cái gì tư liệu, liền không có hiện tại như vậy phương tiện. Cổ Như Nguyệt do dự hạ, về sau còn có cơ hội, ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái không thích hợp lại ghi nhớ đại đi xuống. Trương Trạch Văn có một ít tiếng đuối, hành đi, ta còn đang suy nghĩ. Nếu ngươi cũng ở, nói không chừng chúng ta có thể càng mau biết này một ít bí mật. Bí mật liền ở kia, chạy không thoát, từ từ tới là được. Cổ Như Nguyệt cười nói, nàng không có dưới mặt đất cổ thành lưu đặc biệt lâu, liền cùng đưa nàng tới người dọc theo sông ngầm tiếp tục rời đi. Trở lại bên này căn cứ sau, không bao lâu, Cổ Như Nguyệt liền trước làm một ít thân thể, tâm lý chờ phương diện kiểm tra, đồng thời, phía trên lãnh đạo cũng ước nàng nói chuyện. Cổ Như Nguyệt kiểm tra báo cáo ra tới, thân thể của nàng vấn đề không lớn. Chủ yếu là tâm lý có chút vấn đề, đây là đãi tại đây một ít địa phương người đều có khả năng sẽ đụng tới. Bất quá có người thực mau điều chỉnh lại đây, có người lại không được, yêu cầu rời đi. Cho nên nếu cổ như Nguyệt nếu Nguyện ý nói, có thể làm lý một đoạn thời gian nghỉ phép, trở về thành sau nghỉ ngơi, thăm người thân, điều trị hảo sau lại trở về. Nếu cổ như Nguyệt không muốn, căn cứ bên này cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá bất luận nàng trở về vẫn là không trở lại, nàng đều cần thiết ký tên một đại điệp các loại văn kiện. Đều là về một ít bảo mật điều đó gì Cổ Như Nguyệt cũng không xác định Chính mình đến lúc đó còn có nghĩ trở về Không có biện pháp cấp hồi đáp Đối với một ít văn kiện Nàng chỉ thoáng nhìn thoáng qua Liền ký xuống tên Nàng rời đi thời gian định ở hai ngày sau Nàng quyết định rời đi phía trước Thỉnh đại ra ăn một bữa cơm Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn Nàng này đã hơn một năm tới tiền lương tiền thưởng gì cũng không thiếu Làm ơn hậu cần mua sắm khẳng định là đủ Sau đó nàng lại dùng phù đồi dưỡng một đám trái cây tận lực đem chầu này cơm làm cho phong phú một ít chương một trăm chín mươi lăm phong trào căn cứ nhà ăn đầu bếp tay nghề không tính quá kém nhưng đại gia thường xuyên ăn hương vị cũng sẽ không cảm thấy kinh diễm nhưng là lần này thái sắc phong phú nhiều rất nhiều không ăn qua trái cây rau dưa vẫn là thực làm người kinh hỉ la thịnh duyên cầm một chén nhỏ cắt xong rồi trái cây phong tới cổ như nguyện trước mặt hai người ngồi ở trong một góc thấp giọng nói chuyện người bên cạnh đều có ánh mắt không tới qué dày bọn họ tuy rằng nghiên cứu tiến độ muốn đuổi Nhưng là thân thể cũng muốn chú ý. Cổ như Nguyệt nói, xem La Thịnh Duyên bọn họ nhóm người này, người cùng quốc bảo không gì khác nhau quầng thâm mắt, có thể thấy được bọn họ thức đêm có bao nhiêu tàn nhẫn. Hảo! La Thịnh Duyên cúi đầu ăn hai khẩu cơm, ngươi trở về trên đường tiểu tâm một ít. Cổ như Nguyệt rời đi đã hơn một năm, lại trở về, liền sợ làm cho nào đó người phòng đoán. Nàng từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một quyển nổ tẻ phục đưa cho La Thịnh Duyên, này một quyển sách kẹp phù, ngươi thu nói không chừng hữu dụng thượng địa phương, nếu không dùng được càng tốt. La Thịnh duyên kết quả nổ kẹp tu tiểu tâm mà bung ra, bên trong kẹp rất nhiều phù, mỗi một chương đều viết rõ cách dùng cùng sử dụng loại hình, trừ bỏ sinh hoạt, khỏe mạnh ở ngoài, còn có rất nhiều ứng đối ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ là làm nghiên cứu, ai cũng không biết có thể hay không bởi vì một số liệu sai lầm mà phát sinh ngoài ý muốn, này đó đều là có khả năng. Mà cổ như nguyện chuẩn bị này một ít, lại dùng bao lâu thời gian đâu? Muốn ghi biệt hai người, lại chưa nói cái gì nùng tình mật ngữ, đương nhiên bọn họ cũng nói không nên lời, chỉ là ở bình thường tầm thường nói chuyện bà con cô cậu đạt chính mình quan tâm. Cổ như nguyệt là ở một cái đêm khuya rời đi, thiên tờ mở sáng thời điểm, nàng lại thấy được kia một loạt thấp bé phong ở, mà ở cách đó không xa nàng đặt thanh tuyển phu địa phương, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít động vật bóng dáng thoảng qua. Nàng chỉ nghỉ ngơi một giờ, liền tiếp tục ngồi xe đi trước cái kia ngắn ngủi dừng lại không đến một vòng tiểu ốc đảo. Cái này tiểu ốc đảo Phạm Vi cũng không mở rộng, nhưng là nó thảm thực vật gia tăng rồi rất nhiều, đặc biệt là bên hồ thảm thực vật, muốn so bên ngoài muốn tươi tốt. Ở chỗ này, nàng có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp trở lại lúc trước dừng lại hai ngày đóng quân mà, một cái khác lựa chọn là đi vòng đi đỗ tiên sinh nơi căn cứ, ở bên kia lưu lại mấy ngày, lại chỉ đạo một chút dùng phủ kinh nghiệm. Cổ như Nguyệt Do Dự một chút, lựa chọn người sau, hiện tại tuy rằng vẫn là ở trong sa mạc nhưng là này đi theo dưới nền đất cảm giác là không giống nhau nàng cũng không như vậy vội vã đi trở về. Không có phương hướng cảm người vào sa mạc lúc sau, kia thật là phải bị bức điên, cổ như Nguyệt vẫn luôn cho rằng chính mình phương hướng cảm còn hành, nhưng ở chỗ này, nàng cũng không dám nói lời này. Dù sao nàng cũng không biết xe là như thế nào khai, chỉ biết đầu tiên là ngồi xe, sau đó kỵ lạc đà, cuối cùng lại ngồi xe, rốt cuộc tới đã mở rộng không biết vài lần ốc đảo. Cổ như Nguyệt dẫn theo hành lý đến gần ốc đảo, lập tức đã bị ngăn cản, nàng biểu lộ thân phận, lại đợi một hồi lâu rốt cuộc gặp được người quen rõ ràng là tống thanh tùng hắn nhìn đến cổ như nguyệt không khỏi nết môi cười một hàm răng trắng sấn đến hắn kia một khuôn mặt càng đen cổ đồng chí ngươi như thế nào lại đây lại đây nhìn xem úc đảo lại biến đại vất vả đại gia cổ như nguyệt đánh giá bên đường thực vật phát hiện nhiều không ít mặt khác thực vật cũng không tất cả đều là loại hạn kháng gió cắt loại thực vật tống thanh tùng hắc hắc cười hai tiếng mang theo cổ như nguyệt hướng văn phòng đi đến tề hữu Quang cũng không ở úc đảo nội bất quá vài người khác ở Này đã hơn một năm tới, bọn họ đã đem mấy thứ phủ cấp nghiên cứu đến thấu thấu. Hiện tại cổ như Nguyệt lại đây, bọn họ cũng tích lũy rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Cổ như Nguyệt không có chút nào dấu dếm, bọn họ xuất hiện vấn đề đều là cùng điều giải thời tiết có quan hệ. Tuy rằng lúc đảo phạm vi mở rộng, nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh chung vẫn là bất biến. Rất nhiều thuộc về sa mạc cực đoan thời tiết vẫn như cũ sẽ gặp phải. Tuy rằng phòng hộ trận pháp thực dùng tốt, lại không có khả năng lại lớn như vậy phạm vi mà sử dụng cộng như nguyệt đem yếu điểm liệt ra tới nói được miệng khô lưới khô xác định bọn họ tất cả đều nắm giữ sau mới nói thanh tuyển phụ sự một cái suối nguồn đối với một chỗ hoàn cảnh ảnh hưởng là rất lớn quốc đảo cho dù mở rộng lớn như vậy nhưng là vẫn như cũ không có sinh ra suối nguồn chỉ phát hiện một chỗ ngầm sông ngầm còn lại sinh hoạt dùng thủy toàn dựa nước trong phủ mà nước trong phủ đại lượng ứng dụng đối với chế phủ người tới nói là rất lớn công tác áp lực mà có thanh tuyển phủ bọn họ liền không ở yêu cầu khắc như vậy nhiều nước trong phủ Về phía trước vì cái gì không giáo thanh tuyên phù, cổ như Nguyệt cũng giải thích nguyên nhân, nàng cũng không sợ người khác biết còn có thể tự nghĩ ra phù. Nếu là có vị nào lâm thời đồ đệ có thể tự nghĩ ra ra một khoản phù ra tới, nàng tuyệt đối là vì hắn mà cao hứng. Cổ như Nguyệt cũng không tính toán lưu quá nhiều ngày, nàng ở Úc đảo hơi chút nhìn nhìn, chủ yếu vẫn là chú trọng căn cứ bên kia tình huống, một ít yêu cầu điều chỉnh địa phương mau chóng điều chỉnh. Cũng không phải nói nàng nhàn không số dưới mà là nàng không hy vọng chính mình qua tay quá sự tình xảy ra chuyện gì rời đi sa mạc cổ như nguyệt trần trọc ngồi trên đi trước kinh thị xe lửa nàng phiếu là giường nằm trên cơ bản có thể tại đây thùng xe điều kiện khẳng định đều là không tồi mọi người đều sẽ nói chuyện phiếm một chút sự tình. cổ như nguyệt thoát ly đã hơn một năm cũng không mở miệng nói chuyện liền an tính nghe nhưng mà nàng dung mạo thật sự là quá xuất chúng nàng đại dưới nền đất hạng cơ hồ không thế nào chiếu thái dương liền tính ở úc đảo kia đãi mấy ngày cũng không phơi hắt nhiều ít bạch đến quả thực ở sáng lên chọc đến cùng thùng xe người thường thường mà trộm xem nàng cổ như nguyệt tự nhiên chú ý tới này một ít ánh mắt nàng trên cơ bản đều đang ngủ ngẫu nhiên thanh tỉnh cũng cầm lên xe lửa trước mua báo chí tạp chí nhìn, nhanh chóng hiểu biết mấy năm nay tình huống năm trước này chỉnh năm rửa sạch toàn bộ xã hội lập tức thanh triệt rất nhiều mà xem báo chí thượng phương hướng hiện tại hẳn là bắt đầu hứng khởi tiến cử nước ngoài các loại kỹ thuật máy móc thời điểm bất quá cổ như nguyệt biết thời kỳ này tiến cử kỹ thuật máy móc đều là quốc gia khác đào thải thậm chí đôi hoàn cảnh có rất lớn tổn thương tiến cử một ít nhà xưởng cũng là như thế mà để cho người chú ý vẫn là ở vào dê tỉnh giao dịch hội trợ ngoài ra chính là càng đảo bảo đảo tiến vào thư tịch điện ảnh âm nhạc hình thành một cổ lại một cổ phong trào cũng thay đổi rất nhiều đương đại người tư tưởng quan niệm ở cổ như nguyệt xem ra kỳ thật ở còn chưa cải cách mở ra trước này một thế hệ người bọn họ tư tưởng kỳ thật là tương đối đơn thuần hơn nữa rất nhiều người đối với thuộc về chính mình quốc gia văn hóa là bài xích phê phán liền hình thành tôn trọng phương tây phong trào xuất ngoại phong là thập niên tám mươi trung hậu kỳ nhật triều thông qua công tác hôn nhân đi trước dị quốc tha hương lấy quá thượng trong tưởng tượng tốt đẹp nhật tử thời đại sóng triều như thế thân ở trong đó người chỉ có thể nước chảy bèo trôi căn bản là vô lực nhảy ra thấy rõ ràng mà có thể nhìn thấu này một ít hiện tượng người tự nhiên có này phương pháp tới ứng đối mưa gió đại lao địa vị không lay được nói thật cổ như nguyệt xuyên qua đến nơi đây nếu nàng sẽ không phủ nàng cũng sẽ cùng mặt khác người thường giống nhau ở thời đại này sóng chiều trung chim nổi nhiều lắm chính là đầu sóng đánh đến cao một chút thôi cổ như nguyệt nhìn một phần lại một phần báo chí một quyển lại một quyển tạp chí cùng thùng xe người rốt cuộc nhịn không được mở miệng mượn thư mượn báo ở không có giải trí thời đại ở xe lửa thượng là nhanh chóng nhất có thể kéo gần người xa lạ khoảng cách địa phương cổ như nguyệt không phải keo kiệt người mượn thư mượn báo người ta nói lời nói cũng rất có lễ phép Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế nàng thu được những người khác tạ lễ, cái gì khoai lang khô, đậu phộng, hạt dưa từ từ. Nàng nhất nhất nói tạ, tiếp tục đọc sách, ở nhìn đến phụ nữ tạp chí thượng tìm bạn trăm năm đã không giống ban đầu như vậy kinh ngạc. Xem xong một quyển, cổ như Nguyệt Thay cho một quyển, mới vừa phiên hai trang, mày không khỏi liền nhữ lại, thế nhưng là mang nhan sắc tạp chí. Năm trước tuy rằng cũng có rửa sạch loại này thư tịch, nhưng chủ yếu vẫn là ở kia một ít nhiều loạn xã hội trật tự nhân thân thượng nàng sờ sờ giấy chất lại nhìn ra bản xã xem ra hẳn là in ấn thương vì kiếm tiền tùy tiện làm cho cổ như nguyệt lật xem hạ chính mình còn không có xem tạp chí từ giữa lấy ra mấy phân có vấn đề này một ít đợi sau khi trở về đơn độc xử lý xe lửa thượng nhật từ đơn điệu đọc sách ngủ bất chi bất giác liền đến kinh thị cổ như nguyệt đem xem qua tạp chí báo chi phân cho cùng thùng xe người sách theo hành lý liền xuống xe không chút nào ngoài ý muốn ở sân ga thượng thấy được lâm nguyên thanh như nguyệt Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lâm Nguyên Thanh tiến lên dùng sức mà ôm cổ Như Nguyệt một chút. Trời biết nàng có bao nhiêu lo lắng, nếu không phải sau lại nàng thu được cổ Như Nguyệt báo bình an tin, bên trong trừ bỏ chữ viết bất biến còn có phủ, lúc này mới yên lòng. Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ Lâm Nguyên Thanh bả vai, là, ta đã trở về, đi, mang ta đi ăn ngon. Hai cái mỹ nữ ở xe lửa đài ngắm trăng ôm, người ở đây lui tới, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn lại đây, rốt cuộc hiện tại không lưu hành tứ chi tiếp xúc muốn ăn cái gì, quản đủ. Lâm Nguyên Thanh hỗ trợ cầm một cái hành lý, hiện tại kinh thị khai cửa hàng người càng ngày càng nhiều, ăn cũng không thiếu, thực phương tiện. Giữa cô lao thịt, tỏi hương sương sườn, nếu ngươi có thể lộng tới quả xoài nói, vậy càng tốt. Cổ Như Nguyệt Cười nói, đây đều là nàng ở nghiên cứu trong căn cứ phi thường muốn ăn đồ vật. Ngươi thật đúng là cho ta ra cái nan đề, đi, ta mang ngươi đi, quả xoài nói, ta phải liên hệ hạ nhân, nếu có lời nói, ngày mai ngươi là có thể ăn tới rồi lâm nguyên thanh mang theo cổ như nguyệt đi đến ga tàu hỏa ngoại ngừng ở một chiếc tiểu ô tô trước kéo ra cửa xe như nguyệt thỉnh người xe cổ như nguyệt không khỏi nhúng mày lúc này xe tư gia chính là rất ít lâm nguyên thanh giải thích nói trong xưởng sướng, cũng coi như là ta cổ như nguyệt lập tức hiểu được ngươi lên làm xưởng trưởng đúng vậy lâm nguyên thanh rụt rè gật đầu lão xưởng trường lui phía trên hạ nhân mệnh áp đảo nào đó người thật là làm nhân thần thanh khí sảng Xe ôm ra này một nhà nhà xưởng đã khởi tử hồi sinh. Cố Như Nguyệt cũng thực vì Lâm Nguyên Thanh cao hứng, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được càng tốt. Ngươi cũng giúp ta một việc rất quan trọng. Lâm Nguyên Thanh khởi động xe, chuyển tay lái nói, về sau ngươi sinh hoạt hàng ngày đồ dùng đều ta bao. Kia nhưng hảo. Cố Như Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, chúng ta đi nơi nào ăn? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Nguyên Thanh thần bí hề hề, mặt sau trong túi có ăn, ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước một chút chưa 196 vội vàng. Lâm Nguyên Thanh chở Cổ Như Nguyệt ở cũng không tính rộng lớn đường cái thượng hành xử, nàng tốc độ không mau. Ngoài cửa sổ xe, mới vừa tan tầm xe đạp đại đội Mên Ngông quần quần mà, Cổ Như Nguyệt nhịn không được ra bên ngoài xem, lại sau này mấy năm, cảnh tượng như vậy rốt cuộc nhìn không tới. Xe cuối cùng ở một cái ngõ nhỏ ngoại dừng lại, Lâm Nguyên Thanh lanh Cổ Như Nguyệt xuyên qua ngõ nhỏ, ở một nhà lao tứ hợp viện dừng lại. Tứ hợp viện môn là hờ khép, phía trên cũng không có quải cái gì bảng hiệu trong phòng càng là im ắng nghe không được một tia thanh âm cổ như nguyệt hút hút cái mũi trong không khí phiêu tán một cổ mê người mùi hương là cái gì canh lâm nguyên thanh mang theo cổ như nguyệt đi vào liền nhìn đến một cái lao thái thái ngồi ở sân phe phẩy một phen cây quạt phiến hỏa thanh thanh lại đây lại chờ một lát người tô ra ra đồ ăn liền làm tốt lao thái thái ngầm đầu cười tủm tỉm mà nói ta đi phòng bếp nhìn xem lâm nguyên thanh vô vô cổ như Nguyệt bả vai ý bảo nàng ở ghế nhỏ ngồi hạ chính mình liền hướng phòng bếp đi. Lúc này đã mau đến cuối mùa thu, thời tiết tương đối lạnh, Cổ Như Nguyệt ngồi ở bếp lò biên, nhìn màu cam hồng ngọn lửa liếm đảo nổi cái đáy, thần sắc không khỏi có một chút hoàng hốt. Lâm Nguyên Thanh chỉ chốc lát liền ra tới, trong tay còn cầm một cái bạch sứ ấm trà, nàng lôi kéo Cổ Như Nguyệt tiến vào sân bên cạnh sương phòng, Cổ Như Nguyệt mới phát hiện này một gian trong sương phòng bảy mấy chương cái bản, nàng linh quang trận lóe, đây là một nhà tư bếp sao? Tô ra ra tay nghề rất tốt, sẽ có ngươi thích nhất ăn đồ ăn. Lâm Nguyên Thanh cấp cổ như Nguyệt đổ một ly trà táo đỏ trà, uống một chén ấm áp thân mình, hương vị không tồi. Cổ như Nguyệt cầm cái ly, to mò mà đánh giá trung quanh. Như Nguyệt, ngươi này đã hơn một năm quá đến có khỏe không? Lâm Nguyên Thanh nhìn cổ như Nguyệt, tổng cảm thấy nàng không lớn thích hợp. Khá tốt a, ngươi đâu? Ngươi cũng nhìn đến, thực hảo a." Lâm Nguyên Thanh mở ra tay nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào muốn hài tử? Cổ như Nguyệt nghĩ đến Lâm Nguyên Thanh kết hôn cũng đã nhiều năm. Chẳng lẽ nàng nhà chồng liền không thúc dục sao? Muốn nàng nói, Lâm Nguyên Thanh chính là kết hôn quá sớm. Lâm Nguyên Thanh trên mặt tươi cười hơi chút thu hạ, rồi nói sau. Ngươi không sao chứ? Cổ Như Nguyệt lo lắng hỏi. Chính là có một chút phiền lòng. Lâm Nguyên Thanh lắc đầu, không nói, này táo đỏ trà là tô ra ra đặc chế, địa phương khác uống không đến, ngươi lại uống nhiều một chút. Chỉ chốc lát, một cái thon gầy, tinh thần lao nhân dùng khay nâng đồ ăn vào được, bên trong có cổ Như Nguyệt muốn ăn giữa cô lao thịt tỏi hương xương sườn thịt kho tẩu gà luộc cùng với màu canh trắng sữa ruột non hạt sen canh lâm nguyên thanh đối lão nhân nói lời cảm tạ sau đó cấp cổ như Nguyệt thịnh một chén canh mau uống canh là tô nãi nãi nấu đặc biệt hảo uống sau đó lại thường thường tô ra ra tay nghề, bảo quản ngươi thích thượng cổ như Nguyệt uống một ngụm canh lược có một ít năng canh theo yết hầu nhập đến dạ dày chung một cổ nhiệt ý từ dạ dày bộ chậm dại khuyết tán khai nàng cầm lấy chiếc đũa hương dứa cô láo thịt đi ăn một ngụm chua chua ngọt ngọt hương vị là nàng muốn kia một loại nay một ít thái sắc mùi hương đều toàn phi thường hợp cổ như nguyệt khẩu vị nàng nghiêm túc mà ăn cảm thấy cơm tất nhiên cũng chưa như vậy phong phú lâm nguyên thanh chỉ ăn hai khẩu dứa uống lên nửa chén canh mặt khác cơ hồ không như thế nào đậu cổ như nguyệt gặm xong rồi sương sườn rốt cuộc đem lực chú ý phóng tới gà lột thượng nàng mới chú ý lâm nguyên thanh chiếc đũa cơ hồ không như thế nào đậu ngươi người không thoải mái là có điểm đối với cổ như Nguyệt, lâm nguyên thanh cũng không có phủ nhận Không phải thực nuốt trôi, nghĩ đến trong nhà người nào đó càng thiền. Cổ như Nguyệt cầm một khối thịt gà chậm rãi gặm, nam nữ chủ đây là nháo mâu thuẫn. Không có không cãi nhau phu thề, nhưng nam nữ chủ dùng mình, sẽ ảnh hưởng đến cái gì sao? Ngươi người không thoải mái nói, chờ cơm nước xong, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Cổ như Nguyệt nói, mặc kệ cũng không có việc gì, đi bệnh viện một chuyến, nói không chừng cấp nam nữ chủ một cái giảm sốc điểm. Một bàn đồ ăn, cho dù đã giảm bất phân lượng, nhưng là lâm nguyên thanh không thế nào ăn. Liền tính cổ như Nguyệt tan uống lại đại cũng là không ăn xong, cuối cùng dư lại gà luộc liền bao giấy dầu mang đi. Ở cổ như Nguyệt kiên trì hạ, Lâm Nguyên Thanh rốt cuộc thay đổi tay lái đi bệnh viện, treo hào làm kiểm tra. Vô luận khi nào, bệnh viện đều là bận bận rộn rộn, cổ như Nguyệt xem Lâm Nguyên Thanh không như thế nào ăn, liền giúp nàng treo nội khoa hào. Giao tiền, khai đơn, rút máu chờ một phen xuống dưới, Lâm Nguyên Thanh bắt được một lọ tiêu thực loại viên thuốc, sau đó 3 ngày sau lại đi bệnh viện lấy báo cáo Nhà ta cũng có cùng loại dược, vẫn là người khác từ Đông Nam Á mang về đến tiên ta. Lâm Nguyên Thanh kéo cổ như người tay, ta bộ dáng này cũng không cần uống thuốc, quá hai ngày thì tốt rồi. Ngươi lại vội, cũng không thể đem chính mình vội ra dạ dày bệnh tới, kia đặc khó chịu. Cổ như Nguyệt cau mày nói, trước kia nghèo, ăn không ngon ăn không đủ no, rất nhiều người đều phải dạ dày bệnh, bất quá không nghiêm trọng đều chịu được thôi. Lòng ta hiểu rõ đâu. Lâm Nguyên Thanh mở cửa xe, ta đưa ngươi trở về, ngươi muốn quả xoài ta tìm người hỏi một chút. Nếu không có liền thôi, ăn tới rồi dứa cô láo thịt cùng xương sườn, còn có ăn ngon thịt gà, ta đã thực thỏa mãn lạ. Cổ Như Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, "Không có việc gì, ta cùng vận chuyển đội người rất quen thuộc, không sợ tìm không thấy, bất quá là tốn chút tiền cùng thời gian sự thôi." Đối với Lâm Nguyên Thanh tới nói, tiền gì đó đều không phải vấn đề lớn. Xe chậm rãi ngừng ở tứ hợp viện cửa, Cổ Như Nguyệt không có lập tức xuống xe, mà là mở ra chính mình bao, cầm hai quả ngọc phù cấp Lâm Nguyên Thanh. Hai quả ngọc phù cũng không lớn, cũng liền đốt ngón tay dài ngắn trình hồ lô hình cái này cho ngươi ngươi tìm người làm thành vòng cổ hoặc là lắc tay bên người mang theo có thể ẩn dưỡng thân thể Ta đây liền không cùng ngươi khách khí lâm nguyên thanh cười nói giúp đỡ cổ như nguyệt đem hành lý bắt lấy xe nếu không tiến vào ngồi ngồi cổ như nguyệt nhìn đến mở cửa sau trần gì vẻ mặt kinh hỷ cười hỏi không được lần sau đi lâm nguyên thanh vẫy vây tay nàng muốn chạy nhanh đem này hai quả ngọc phù sâu lên tới ngươi nhưng xem như đã trở lại trần dì giúp đỡ cổ như nguyệt đem hành lý đều dọn đi vào ta nhận được ngươi phải về tới tin tức liền đem trong phòng trong ngoài ngoại đều quét tước một lần ngươi có cái gì muốn ăn sao vậy trưng bánh bao đi trần dì ngài làm bánh bao ăn ngon cổ như nguyệt đem giấy dầu bao đưa cho trần dì đây là gà luộc buổi tối hâm nóng là có thể ăn không thành vấn đề vậy thịt tươi măng đinh bánh bao đi ngày hôm qua lâm mộ tặng một ít làm măng ta vừa vặn phao đã phát hai can trần dì cười tủm tỉm mà nói cổ như nguyệt gật gật đầu Hồi chính mình phòng, đem chính mình từ trên xuống dưới xử lý một lần, cả người thần thanh khí sảng, sau đó mới ngồi ở đại sảnh điện thoại cơ bên cạnh, từng cái mà gọi điện thoại. Nàng trước đánh cấp dư có, đợi một hồi, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến dư có thật cẩn thận thanh âm, uy, là như Nguyệt sao? Là ta, ngươi gần nhất có khỏe không? Cổ như Nguyệt cười trả lời. Nào biết điện thoại kia đầu dư có lập tức liền che miệng khóc lên, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng? Ta không có việc gì, này không phải đã trở lại sao? Cổ Như Nguyệt sửng sốt, lập tức liền chấn an lên, nếu không, quá chút thiên, ta an bài hạ thời gian đi thành phố hát xem ngươi. Dư có xoa xoa nước mắt, siết chặt mịp rổ phổn, ngươi lần này trở về sẽ không lại đi đi. Ta liền phải kết hôn, ngươi nhất định phải tới uống ta rượu mừng. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Thời gian định ở khi nào? Liên định ở năm trước, ngươi nhất định phải tới. Nửa câu sau, Dư có riêng tăng thêm ngữ khí. Hảo, ta nhất định đi. Cổ Như Nguyệt cười nói, không nghĩ tới Dư có liền phải kết hôn, thời gian quá đến thật mau. Dư có cầm mịt rổ phồn, không ngừng hỏi Cổ Như Nguyệt vấn đề, trừ bỏ muốn bảo mật, Cổ Như Nguyệt có thể nói đều nói. Nhưng là, Dư có làm nàng mang La Thịnh Duyên cùng đi, nàng liền có chút phát sầu, chỉ có thể đến lúc đó tìm cái hợp lý lý do tới giải thích. Cuối cùng, vẫn là Dư có bên kia có người ở thúc giục, bằng không nàng thế nào cũng phải cầm mịt rổ phồn cùng Cổ Như Nguyệt lại tán gấu cá biệt giờ cổ như nguyệt buông mịt đồ phổn xoa xoa lô thai chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại cấp lỗ minh an gọi điện thoại đã bị đột nhiên vang lên chuông điện thoại thanh hoàng sợ như nguyệt ngươi đã trở lại ta lập tức thu thập đồ vật qua đi ngươi làm trần gì nhiều làm điểm cơm lỗ minh an nói xong không chờ cổ như nguyệt nói chuyện liền cắt đứt điện thoại tuy rằng lỗ minh an nói chuyện ngữ khí dồn dập nhưng là cổ như nguyệt nghe được nàng bên kia thanh âm tựa hồ có một ít ồn ào phù đều dùng xong rồi thường dùng năm cái đồ đệ còn có lâm mộ cùng nghiêm hiến văn đều sẽ, nàng đi phía trước chân không ít phủ, này đó cũng dùng xong rồi. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, đi phòng bếp cùng Trần Di nói tới khách nhân sự, sau đó về phòng một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, thuận tiện đem bao thanh một chút, một ít đùa giấy lưu chứ cũng vô dụng, có thể ném đến đặc cần bộ đi. Bởi vì lỗ minh ăn cái này điện thoại ngắt lời, nàng đem cấp lưu tự gọi điện thoại chuyện này cấp quyến mất, còn hảo nàng không trước tiên đồng chí chính hắn phải về tới sự, nếu không tiểu tử này trong lòng còn không biết thế nào cấp đâu thiên sát hát thời điểm lỗ minh an cùng nghiêm hiến văn lâm mộ vội vã mà tới rồi như nguyệt ngươi nhưng xem như đã trở lại đặc cần bộ không thể không có ngươi a lỗ minh an lôi kéo cổ như người tay kích động vạn phần mà nói nàng vốn dĩ ngẫm lại nghiêm hiến văn cùng lâm mộ đều cùng cổ như nguyệt học hơn nữa với kình bọn họ năm cái đồ đệ bọn họ làm phù hẳn là có thể cùng được với đặc cần bộ tiêu hao mới đúng nhưng mà làm lỗ minh an không nghĩ tới chính là năm nay qua năm lúc sau biết đặc cần bộ người lập tức nhiều Rất nhiều người đều chạy tới xin. Lúc này, đặc cần bộ tồn phù liền có vẻ không đủ nhìn. Lỗ Minh An nhanh chóng quyết định, một lần nữa điều chỉnh một chút, chỉ sợ đặc cần bộ phù đã sớm hết sạch. Lâm mộ bọn họ mấy cái nắm giữ phù vẫn là không đủ nhiều, vốn dĩ lỗ Minh An còn ở lo lắng cổ như Nguyệt Muốn đã nhiều năm mới có thể trở về, hiện tại nhìn đến nàng, nàng chỉ có cao hứng phân. Hiện tại đặc cần bộ hẹn trước quyển sách đã tràn ngập một quyển, chỉ còn chờ yêu cầu phù có chữ hàng. Này một ít hẹn trước giả mới có thể nhận được điện thoại, mang lên chuẩn bị tốt tiền hoặc là còn khoản hiệp ước, tiến đến đặc cần bộ xử lý. Bộ trưởng, an cơm trước, chúng ta lại chậm rãi nói. Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ Lỗ Minh An cánh tay, đem người ấn tới rồi ghế trên. Chân di bắt đầu hướng trên bàn cơm bãi đồ ăn, nhưng là Lỗ Minh An nhưng chờ không kịp, nàng từ trong bao lấy ra một quyển quyển sách đưa cho Cổ Như Nguyệt, "Ngươi nhìn xem, gấp lại trang sách là tương đối khẩn cấp." Cổ Như Nguyệt lược phiên một chút, trong lòng liền hiểu rõ, "Bộ trưởng Không kém này một hồi, chúng ta ăn cơm. Trên bàn cơm, bọn họ liêu càng nhiều cũng là đặc cần bộ này đã hơn một năm tới đụng tới đủ loại người cùng sự tình, cùng với đặc cần bộ ở bên ngoài đánh ra thanh danh, cầu tiên lâu. Chứ 197 khảo sát. Bởi vì đặc cần bộ nào một ít không thể tưởng tượng, hiệu quả kỳ lạ phù, cho nên nó mới đạt được cầu tiên lâu như vậy danh hiệu. Đối này, cổ như Nguyệt không có gì đặc biệt cảm tưởng, đây là tất nhiên sẽ xuất hiện sự, không phải cái này danh hiệu cũng sẽ là mặt khác danh hiệu. Cổ Như Nguyệt cũng không phải đặc biệt đói, ăn đến không sai biệt lắm liền dừng chiếc búa. Kỳ thật nàng cho rằng tìm thầy trị bệnh người sẽ càng nhiều, nhưng từ lỗ minh ăn bọn họ vài người trong miệng, như thế nào không phải như vậy. Cũng không biết nào một ít người là từ đâu nghe tới tin tức, biết cùng An ngày hóa sở dĩ có thể nhanh chóng cuộc khởi, là bởi vì ở đặc cần bộ xin phù nguyên nhân. Phải biết rằng cùng An ngày hóa ở báo chí, tạp chí, TV thượng đánh quảng cáo lúc sau, này một nhà đơn vị mấy thứ sản phẩm lập tức hỏa biến cả nước. Không đến 2 năm thời gian, một nhà kề bên đóng cửa đơn vị, ở lâm nguyên thanh thủ đoạn hạ khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn mở rộng nhà xưởng quy mô, cứu vớt không ít cung cấp nguyên vật liệu đơn vị. Cái này làm cho mặt khác gia thu không đủ chi đơn vị như thế nào không đỏ mắt. Kinh tế hiệu quả và lợi ích từ từ thấp hèn, tiếp không đến đơn đặt hàng, cũng không có quyết đoán tiến hành cải cách, cấp phía trên đơn vị người phụ trách chỉ hơi chút hỏi thăm một chút, liền tìm được đặc cần bộ, xin khởi phủ chế tới. Vừa mới bắt đầu chỉ có một nhà xin Vẫn là có thể xin đến, nhưng là nhà xưởng yêu cầu tiêu hao quá nhiều, Lô Minh An liền bắt đầu tạp xin. Mà trên đời không có không gia phong tường, thực mau kia một ít xin giống như bông tuyết giống nhau bay về phía đặc cần bộ. Cổ như Nguyệt Trầm mặc không nói chuyện, nói thật, rất nhiều quốc doanh đơn vị xuống dốc là tất nhiên sự tình, hiện tại chỉ là có một chút xu thế, còn không đến đại quy mô nghỉ việc thời điểm. Đến lúc đó, thành phố lớn còn hảo, có thể tìm kiếm một chút cơ hội, mà một ít chỉ đơn độc ỉ lại mổ một loại sản nghiệp tiểu huyện thành. Một khi đóng cửa, mà mất đi công tác nhân vi này tự sắt cũng không phải không có. Đối với loại này xu thế, cổ như Nguyệt trước nay liền không nghĩ tới muốn đi nhúng tay, đây là tất nhiên sự tình. Nàng lấy quá lỗ minh an kia buồn quyển sách, tỉ mỉ mà lật xem lên, đặc biệt là kia một ít chết trang. Bởi vì đều là một ít nhân mệnh quan thiên sự tình, cho nên cổ như Nguyệt nhanh chóng lật xem một lần, trong lòng liền hiểu rõ. Nàng vào nhà lấy ra chính mình ba lô, đem phía trước sửa sang lại ra tới phủ giao cho lỗ minh an. Bộ trưởng, này một ít ngày trước cầm đi dùng, còn thừa, ngày mai ta cho ngài đưa đi. Không cần, ngày mai ta làm người lại đây lấy. Lỗ Minh An lắc đầu, hiện tại đặc cần bộ bên kia người nhiều mắt tạp, nàng không nghĩ cổ như Nguyệt bại lộ ở quá nhiều người trước mặt. Hành, cổ như Nguyệt cũng không nghĩ nơi nơi chạy loạn, nàng nhìn về phía nghiêm hiến văn cùng Lâm Mộ, kia hai vị đồng chí đâu. Nhưng có gặp phải cái gì vấn đề? Lâm Mộ gật đầu, có, vấn đề còn không ít. Hắn nói cũng từ trong túi móc ra một quyển nổ tẹp tu, mặt trên rậm rạp nhớ nghi vấn của hắn cùng với hắn tự hỏi. Tổng kết, một bên nghiêm hiến văn cũng giống nhau lấy ra một quyển màu đen ngạnh sắc nổ tẹp tu, cùng lâm mộ so sánh với, hắn ghi lại nội dung càng thêm hỗn độn. Hành, ta cho các ngươi nói một chút, này một năm ta cũng có không ít hiểu được, có thể giao lưu một chút. Cổ Như Nguyệt cười nói, bọn họ kinh nghiệm cùng kỹ thuật có lẽ không bằng chính mình, nhưng là mỗi người tư duy cùng lý giải đều là bất đồng, cho nhau tham thảo. Đối chính mình luôn là có chỗ lợi. Lỗ Minh An không có lưu lại quay dày, lấy quá cổ như Nguyệt cấp phủ, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Gấp lại giao diện, có người thường cũng có có quyền thế người, này một ít tự nhiên là sớm một ít giải quyết cho thỏa đáng. Cổ như Nguyệt cùng lâm mộ cùng nghiêm hiến văn giao lưu, song song còn tự mình động thủ hoạn. Lỗ Minh An mang đến rất nhiều nguyên vật liệu, hơn nữa chất lượng đều là đỉnh cấp, sử dụng tới đặc biệt thuật tay. Cổ như Nguyệt nhịn không được đem ngầm cổ thành kia một ít hoa văn vẽ xuống dưới. Đương nhiên lá bùa vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng. Lâm mộ cùng nghiêm hiến văn nhìn cái này xa lạ phù văn, lộng không rõ ở nó là cái gì. Này cũng không phải phù. Cổ Như Nguyệt cười nói, không có nhiều giải thích, đem này một lá bùa đơn độc thu hồi tới. Nghiêm hiến văn cùng lâm mộ hai người học tập năng lực cũng không kém, đặc cần bộ yêu cầu hơn phân nửa phù bọn họ đều có thể đủ giải quyết. Mặt khác nào một ít, bọn họ không phải còn không có học được, chính là sát xuất thành công quá thấp. Cổ Như Nguyệt trong lòng là vui mừng. Quả nhiên chính mình rời đi là chính xác, này không, đồ đệ liền bồi dưỡng ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm, cổ như Nguyệt liền sớm lên, hơi chút vận động hạ, liền bắt đầu vẽ bừa. Có một ít phù, nàng thích ở tinh thần no đủ dưới tình huống họa, như vậy sát xuất thành công cao, hiệu quả cũng hảo. An qua cơm sáng, Lỗ Minh An gọi điện thoại lại đây, nói làm lâm mộ hoặc nghiêm hiến văn đem phù đưa đi đặc cần bộ, nàng liền không mặt khác phái người lại đây. Cổ như Nguyệt đem Lỗ Minh An nói nhắc tới. Nghiêm hiến văn liền chủ động tỏ vẻ hắn đi đưa. Hắn vừa ly khai không bao lâu, với kinh đã bị người trong nhà đưa tới, hắn nhảy xuống liền hướng cổ như Nguyệt bên này hướng. Hắn nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt ngó trái ngó phải, tựa hồ muốn xác định trước mặt người là bản nhân không sai. Cổ như Nguyệt vỗ vỗ với kinh đầu, trường cao không ít, còn rắn chắc. Với kinh nghe được cổ như Nguyệt nói chuyện, không khỏi nhấp miệng, sư phụ, người đi đâu? Như thế nào cũng chưa điện thoại, tin cũng phi thường đoàn. Cổ như Nguyệt chỉ cười không nói. Nàng nhìn đến với kình, nghĩ đến ngày hôm qua chính mình không đánh cái kia điện thoại, liền đi đến điện thoại cơ bên bắt cái hảo. Kết quả là lưu gia cũng chưa người ở, chỉ có nấu cơm ở nàng tỏ vẻ sẽ đem tin tức này nói cho cấp lưu tử. Với kình nhìn cổ như nguyệt cắt đứt điện thoại, sư phụ, ngươi sẽ không lại đi đi. Năm nay ở nhà của chúng ta ăn tết được không? Hắn đều có điểm ghen ghét lưu tử, sư phụ đều đi nhà hắn ăn tết. Cổ như nguyệt cũng không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, ta không ở này một năm ngươi có tiến bộ sao nghe thấy cái này vấn đề với kình có một chút chuẩn dạ còn có một chút hệ hoài ta có luyện tập nhưng là làm ta chính mình học họa vẫn là quá khó khăn họa một cái cho ta xem cổ như nguyệt xoay người lấy lá bửa chờ tài liệu thuận miệng hỏi một câu ngươi hôm nay không dùng tới khóa ta xin nghỉ đi học không có sư phụ quan trọng đáp lại với kình chính là cổ như nguyệt đưa hai cái đầu băng một năm không thấy hoặc bắt không ít sao nàng nhìn hạ với kình họa phù Sắc thật không có lưu tự họa như vậy có linh khí, bất quá cũng còn tính không tồi, thực vững chắc. Với kình tới sau, không bao lâu, mặt khác bốn cái đồ đệ cũng lục tục đã đến, bọn họ trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều sách vài thứ, đều cười đến thực vui vẻ. Nay một năm tới, cổ như Nguyệt không ở, bọn họ không ai có thể hỏi, trong lòng khó tránh khỏi có chút hư, nhưng là chính mình sờ soạn chung, tiến bộ cũng là không nhỏ. Cổ như Nguyệt cười theo chân bọn họ chào hỏi, liền cùng với kình giống nhau. Bọn họ cũng muốn vẽ ra phù làm nàng kiểm tra một chút. Nhìn lúc sau, cổ như nguyệt đối trần ái dân nhất vừa lòng, hắn tốc độ chậm, chính là lý giải, nghiên cứu đều là sâu nhất. Đương nàng đem lực chú ý phóng tới ly tu yêu thích tranh phù thượng, ánh mắt hơi đổi, bất quá thực mau liền che giấu đi qua. Làm năm cái trung duy nhất nữ sinh, nàng không có tiến bộ không nói, họa đến ngược lại so Dĩ vãng còn muốn kém. Nay phù thô sơ giản lược nhìn qua cùng nàng trước kia họa không có gì khác biệt, nhưng là cổ như nguyệt lại có thể phân biệt ra tới. Này chất lượng cũng quá kém đi." Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu xem Lý Tu ái, phát hiện nàng thần thái diễn đàn có một ít không đúng, nói như thế nào đâu, giống như là đột nhiên có cái gì dựa vào giống nhau, lập tức liền có năm chắc kéo. Cổ Như Nguyệt cười hạ, "Lý Tu ái, ta cảm thấy ngươi còn muốn nhiều luyện luyện, học phù cũng không phải đơn giản như vậy sự. Ta vẫn luôn có luyện tập." Lý Tu ái nhấp hạ miệng, khoe miệng lược đi xuống đẻ xuống, không cao hứng cho lắm mà nói, "Có luyện tập liền hảo, hy vọng lần sau có thể nhìn đến ngươi tiến bộ." cổ như nguyệt gật gật đầu không hề nhiều lời nàng chỉ phụ trách giáo nếu học nhân tâm tư đều không ở này phía trên kia đi cưỡng bách cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa nàng không nói thêm gì mà là bắt đầu họa một cái khác phù phân giải đồ tiếp tục dạy học nguyên không muốn học có thể học được nhiều ít thật là xem cá nhân nửa ngày dạy học kết thúc ăn cơm chưa thời điểm cổ như nguyệt cấp lưu ra gọi điện thoại là lưu tự tiếp cái này không yêu nói chuyện đại đô đệ rốt cuộc nói một đoạn không ngắn nói sư phụ khi nào hồi thành phố hát Ta cấp ở ngài chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Hẳn là ở cuối năm, ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật, có thể gửi tới kinh thị A. Cổ Như Nguyệt cười nói. Không cần, ngươi hồi thành phố hát ta mới đưa ngươi. Lưu Tử cố chấp mà nói. Cổ Như Nguyệt không ở việc này thượng tiếp tục, ngươi gần nhất học phủ có đụng tới cái gì vấn đề sao? Không có, bất quá ta phát hiện cái có vép đùa thiên phú người. Sư phụ, ngài nói ta muốn hay không thu đối phương có đồ đệ. Cổ Như Nguyệt nhất thời không nói chuyện, Lưu Tử mới vài tuổi hắn liền nghị thu đồ đệ bất quá nàng cũng không hảo đả kích đồ đệ tính tích cực đơn giản liền nói nếu các ngươi hai bên đặt thành hiệp nghị cho nhau không có vấn đề ta sẽ không phản đối hảo sư phụ ngài thực mau sẽ có đồ tôn tới hiếu kính ngài lưu tự tự tin nói cổ như nguyệt mãi cho đến cắt đứt điện thoại còn bị lưu tự câu kia đồ tôn hiếu kính cả kinh không phục hồi tinh thần lại Này phát triển tốc độ cùng nàng tưởng không giống nhau a cổ như nguyệt làm việc nghiêm túc phụ trách nàng đuổi vài thiên Nhưng xem như đem đặc cần bộ yêu cầu phù đều cấp vẽ xong rồi. Tại đây một ít phù bên trong, đại bộ phận đều là nhằm vào đặc thù bệnh tật, tỉ như ứng dụng với giải phẫu trong quá trình phụ trợ, hiện đại chữa bệnh vô pháp giải quyết, không biết tên bệnh tật từ từ. Này một ít người bệnh trung, có nhân viên chính phủ, có người nghèo, thậm chí còn có về nước hoa kiểu từ từ. Tại đây một ít khó giải quyết bệnh tật giải quyết lúc sau, cổ như Nguyệt cũng xuống tay đem này một ít phù tay cầm tay giao cho nghiêm hiến văn cùng lâm mộ Này một ít phủ bên trong cũng không mệt đẳng cấp cao phủ đối bọn họ hai người tới nói khó khăn phi thường đại, nhưng cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, không phải sao. Đến nỗi đặc cần bộ dư lại những cái đó xin, cổ như Nguyệt nhìn hạ, không có gì cảm thấy hứng thú, đơn giản liền không tham dự đề ý kiến, nàng cung cấp phủ là được. Trên cây lá cây cơ hồ đều lạc hết, chùi lủi nhìn hảo không tiêu điều. Cổ như Nguyệt gom lại quần áo, tự hỏi chính mình muốn nào một ngày hồi thành phố hát. Không đợi nàng tường hảo. Nàng liền nhận được khoa viện hạ kiểu mới tài liệu học viện mời. Học viện bên kia hy vọng có thể mời nàng làm người ngoài biên chế nghiên cứu viên, được hưởng chính thức công nhân phúc lợi, chỉ cần nàng hiệp trợ hợp thành tài liệu là được. Cổ như Nguyệt suy đoán, nay hẳn là phía trên án bài, rốt cuộc nàng ở trong sa mạc sắc thật hỗ trợ làm ra không ít kiểu mới tài liệu. Trước 198 đệ 198 chương. Cổ như Nguyệt tự nhiên không có gì hảo cự tuyệt, nàng lúc này phát hiện chính mình kỳ thật đối tài liệu hợp thành rất cảm thấy hứng thú. Mỗi khi nàng nghiên cứu ra giống nhau tài liệu mới, cái loại này tràn đầy cảm giác thành tựu thật sự là quá tuyệt vời. Tuy rằng nàng đại học chuyên nghiệp là lịch sử, nhưng trên thực tế, nàng ở công tác chung có thể dùng đến chính mình chuyên nghiệp thật sự không nhiều lắm. Nàng phía trước tuy rằng ở viện bảo tàng nội, nhưng thực tế thượng nàng đái chính là hậu cần, hơn nữa vẫn là tu hộ tổ. Trên thực tế nàng càng sẽ không tu văn vật, đối này không có nghiên cứu, nhưng làm nàng vui mừng chính là, nàng phù ở văn vật tu hộ thượng sát thật có thể giúp đỡ đại ân. Cái này làm cho nàng trong lòng thực an ủi. Mà tài liệu hợp thành việc này, làm nàng cảm thấy chính mình không chỉ là phụ triện cung cấp thương mà thôi. Tuy rằng nàng vẫn luôn không nghĩ trở thành chế phù máy móc, nhưng thực tế thượng nàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là thoát khỏi không được cái này tình huống. Ở sa mạc ngầm nghiên cứu căn cứ kia một đoạn thời gian, cổ như nguyệt tâm lý kỳ thật chính là ở dối giám điểm này. Ở căn cứ nơi đó, nàng tựa hồ bị quyển dưỡng, mỗi ngày cung cấp phù, tuy rằng sau lại nàng bị điều đi tham dự tài liệu hợp thành. Nhưng nàng sâu trong nội tâm, vẫn như cũng bị vấn đề này bối rối. Cũng bởi vậy ở tương quan nhân viên đánh giá tình huống của nàng sau, phía trên mới có thể đồng ý nàng xin về kinh thị. Cổ Như Nguyệt cũng không sợ hai chính mình dạy ra đồ đệ đem chính mình chết đói, nàng chỉ là có một ít chán ghét hiện tại sinh hoạt tình huống, hơn nữa tìm không thấy sinh hoạt mục tiêu. Từ nàng tốt nghiệp đến bây giờ, tựa hồ không có nào một lần là tùy tâm làm chính mình muốn làm sự. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận hiện tại sinh hoạt thực không tồi. Nhưng kia đều là chính mình lao động thành quả đổi lấy. Ở kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết sau, cổ như Nguyệt cùng tài liệu viện nghiên cứu ký một cái ngắn ngủi hiệp ước, cũng không lấy thời gian làm hạn định, mà là lấy hiệp trợ nghiên cứu phát minh kiểu mới tài liệu số lượng. Vạn nhất nàng lại bị điều đi chỗ nào, hoặc là chính mình có chuyện gì, thời gian hiệp ước liền phi thường trói buộc. Đặc cân bộ đối cổ như Nguyệt vẫn chưa tạo thành cái gì trói buộc, xác thực mà nói, toàn bộ bộ môn đều là dựa vào với cổ như Nguyệt Phù mới thành lập. Cổ Như Nguyệt đã tính toán hảo, lâm mộ cùng nghiêm hiến văn hai vị đồng chí học thành lúc sau, trừ bỏ số ít phủ, nàng liền phải hoàn toàn buông tay. Nếu là nàng chặt chẽ năm chắc phủ, sẽ vì chính mình nhân thân an toàn lo lắng. Hiện tại sẽ người không ít, nàng cũng không hạn chế bọn họ thu đồ đệ, về sau nàng không còn nữa, cũng không sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nàng tính toán ở An Tiết trước đem hiệp ước thượng 10 loại tài liệu hoàn thành, sau đó sang năm hoàn toàn nghỉ phép, nơi nơi đi một chút, giải sầu. Nàng không xác định nàng phía trước hiệp trợ hợp thành tài liệu có thể hay không lại lấy ra tới, nàng đã có ý tưởng, bắt đầu tra tương quan tư liệu. Mà đến lúc này, cổ như Nguyệt mới biết được, cái này tài liệu viện nghiên cứu cùng quân bộ là có hợp tác, phía trước gần hình tài liệu nghiên cứu phát minh, viện nghiên cứu còn thành lập chuyên môn tiểu tổ. Sau đó cổ như Nguyệt phát hiện, nàng bị phân phối đến nhiệm vụ vẫn như cũ là cùng quân bị có quan hệ. Tuy rằng cùng ý nghĩ của chính mình có điểm khác biệt, nhưng cũng không đến mức kém quá xa. Cổ như Nguyệt còn có thể đủ tiếp thu. Nàng mỗi ngày đúng giờ ra cửa, sau khi trở về vẽ bữa, tra tư liệu, không có một khắc là nhàn rỗi. Như vậy sẽ làm nàng tạm thời không rảnh suy nghĩ một ít có không nội dung. Cổ như Nguyệt áp bức chính mình, hỗ trợ tìm kiếm phụ kiện ở nghiên cứu chung nhất thích hợp ứng dụng phương thức, so sánh với trong sa mạc căn cứ, bên này nghiên cứu phạm vi càng rộng lớn, ý tưởng cũng càng thiên mã hành không. Liên nói nước sơn, thuốc nhuận một loại, gia nhập đơn trường phủ cùng gia nhập bất đồng phủ. Nó một bộ phận kết cấu liền đã xảy ra bất đồng thay đổi. Bọn họ phải làm chính là, phân tích ra này đó tài liệu biến hóa, sau đó dùng khác chất phụ gia hoặc là thành phẩm tới thay thế phụ tác dụng xúc tiến nguyên liệu phản ứng. Đặc biệt là về ẩn hình tài liệu nghiên cứu, phía trước còn có không ít khuyết tật, hiện giờ lại bị lấy tới một lần nữa hóa giải nghiên cứu. Bận bận rộn rộn gian liền đến nông lịch 12 tháng, cổ như Nguyệt thành công hoàn thành chính mình nhiệm vụ, tuy rằng cả người mệt gầy một vòng, nhưng cảm giác thành tựu tràn đầy mà nàng cũng rốt cuộc có thể nghỉ phép. Cổ như Nguyệt Thu thập hảo hành lý, trước khi đi, đi một chuyến cô cùng tu hộ bộ, cùng Long Mai Hâm, Lý Mộng Tâm thầy trò ngồi ngồi, liên hệ một chút cảm tình. Long Mai Hâm trước kia vẫn luôn sầu lo chính mình một thân tài nghệ vô pháp hoàn chỉnh mà truyền thừa, mà có ấn phụ, Lý Mộng Tâm tự thể nghiệm qua đi, sửa lại nàng vẫn luôn vô pháp sửa đổi tới sai lầm. Đối với theo thủa có tân thể hội cùng lĩnh ngộ, Long Mai Hâm chỉ cảm thấy kinh ngạc cảm thán, trong lòng lại có điểm tiếc hận nếu năm đó cũng có này ấn phụ, nàng các sư phụ những cái đó tuyệt kỹ có phải hay không đều có thể truyền xuống tới. Cổ như nguyệt tưởng, có lẽ ở rất nhiều năm rất nhiều năm về sau, phụ truyện có thể trở thành trong sinh hoạt một bộ phận, có lẽ shop online đều có thể xuất hiện có mổ mổ kinh nghiệm ấn phụ bán. như vậy tưởng tượng, hiện tại nàng cùng với đại gia sở làm hết thể đều là ở vì tương lai đặt nền móng, cái này phát triển tất nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng hoàn toàn có thể chờ mong. mà ở cùng lâm nguyên thanh nói chuyện phiếm sau cổ như Nguyệt càng thêm khẳng định chính mình cái này ý tưởng trong tương lai phụ triện nhất định sẽ ảnh hưởng mọi người các mặt sinh hoạt lâm nguyên thanh quản lý ngày nhà máy hóa chất nhà xưởng sinh sản sản phẩm nước bẩn xử lý vật liệu thừa lại lợi dụng từ từ đều đầy đủ lợi dụng tới rồi phù ở giảm bất nguyên vật liệu hao tổn thu về lợi dụng thượng lâm nguyên thanh đi ở tương đối phía trước vị trí đương nhiên chờ đến phù bị rộng khắp ứng dụng thời điểm nào đó giáp tâm bất lương người dùng phù đi nguy hại người khác Xã hội an toàn sự tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng đến lúc đó, tất nhiên cũng sẽ có tương đối ứng giải quyết phương thức. Cổ như Nguyệt Thu thập hảo hành lý, liền trở về thành phố Hát, lúc này đây nàng không có trực tiếp đi lưu ra, mà là đi thành phố Hát quanh thân chấn nhỏ. Ở về sau lấy cổ chấn du lịch nổi danh này một ít chấn nhỏ, giao thông còn không như vậy phương tiện, sinh hoạt cũng đơn sơ, cũng may còn có nhà khách. Nàng một người, an trụ đều đơn giản, cũng không vội mà đi đâu, đôi khi liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở kiểu biên phơi nắng phát ngốc nếu không liền bước lên đồng hương ô đồng thuyền du đãng ở hẹp hỏi thủy đạo thượng thưởng thức giang nam vùng sông nước đông cảnh mới vừa trải qua quá một vòng dọn dẹp lúc này cũng không như vậy loạn bằng không cổ như nguyệt cũng không dám một người ra cửa một người bên ngoài lung lay mấy ngày mãi cho đến năm cũ cổ như nguyệt mới dẫn theo đóng gói bọc nhỏ ở cùng với mấy cái cuộn phim về tới thành phố hát cổ như nguyệt hồi thành phố hát không có thông chi bất luận kẻ nào nàng đột nhiên xuất hiện ở lưu ra cửa Nhưng đem lưu tự cấp cao hứng hỏng rồi, ít có cảm xúc lộ ra ngoài, lôi kéo cổ như nguyệt góc áo không bỏ, một cái tay khắc còn bắt lấy nàng đưa lễ vợ. Cổ như nguyệt đối với theo một cái tiểu trùng theo đuôi một chút ý kiến đều không có, trước mang theo lưu tự đi chụp ảnh quán tẩy ảnh chụp, cầm biên lai like sau, liền đi dư có ra. Dư có muốn xuất giá, nàng vẫn như cũ ở tại nàng bà ngoại gia, hơn nữa xem nàng bà ngoại gia trang trí, nàng là tính toán mới nơi này xuất giá. Dư có, chúc phúc ngươi. Cổ Như Nguyệt đem trên tay hai cái màu đỏ túi đưa qua đi. Dư có dối tay tiếp nhận, cảm ơn. Nàng về phòng đem lễ vật phóng hảo, ra tới sau liền vãn trụ Cổ Như Nguyệt tay. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Chờ đi ra người nhà viện, Dư có oán giận mà nói, "Suất giá ngày đó ta vốn dĩ muốn tìm ngươi bồi ta, nhưng là bọn họ nói ngươi cầm tinh tương hướng. Hiện tại còn xem canh giờ. Cổ Như Nguyệt kinh ngạc mà nói, nhưng không, xem người nhưng nhiều. Dư có điểm đầu. Trước kia làm này hành người đều bị khi dễ đến tương đối tàn nhẫn, còn có chịu không nổi tự sát, hiện tại lại hứng khởi cái này phong, thật là làm người cảm khái. Lại nói tiếp, ta xem như tương đối may mắn. Cổ như Nguyệt không khỏi nghĩ tới chính mình, thật là tương đối may mắn, không đụng tới này một ít sốt ruột sự. Người kia đều là thật sự, không phải gạt người. Dư có nghiêm túc mà nói, tuy rằng nàng không biết cổ như Nguyệt cụ thể làm cái gì, nhưng mơ hồ đoán được một chút. Không nói này một ít, ta mang người đi ăn ngon. Dư có cao hứng mà nói, đi đường tốc độ đều nhanh mấy phân phân. Thành phố hát so sánh với kinh thị, đại gia tựa hồ càng có thể tiếp thu tư doanh khái niệm, hai bên đã có không ít bảy quán sạc, hơn nữa ở một ít dòng người đại địa phương hình thành một cái chợ trời tràng. Dư có mang theo cổ như Nguyệt Cùng Lưu tự tới chính là cái này chợ trời tràng, có bán từ phương Nam Tiến vào các loại quần áo dày vỡ, đặc sắc tiểu đồ vật, có mua trái cây rau dưa, cũng có bán hiểu biết. Dư có trực tiếp làm lơ mặt khắc sạc, lanh cổ như nguyệt cùng lưu tự thẳng tắp hướng nhất bên trong một cái sạp đi đến đó là một cái hoành thánh sạp chung quanh bàn ghế cơ hồ ngồi đầy người đại thúc tới ba chén hoành thánh hai khách bánh bao nhỏ lại đến một chồng đậu hủ khô dư có thuần thục địa điểm cơm cổ như nguyệt ngồi xuống sau tò mò mà đánh giá trung quanh nhìn nhìn liền cảm thấy bọn họ bên tay phải trên bàn ngồi người có điểm kỳ quái hắn ăn mặc cũ nát quần áo khoác lôi phong mũ có điểm đại cơ hồ đem hắn nửa khuôn mặt đều che khuất Cổ như Nguyệt trực giác người này không đúng. Bất quá cuối năm vẫn là không cần xen vào việc người khác đi. Quán chủ động tác thực mau, chỉ chốc lát ba chén nóng hôi hổi hoành thánh cùng hai khách bánh bao nhỏ liền đưa lên tới, đồng thời còn có một phần cắt thành phiến lỗ đậu hũ khô. Cổ như Nguyệt uống một ngụm canh, ăn một mảnh đậu hũ khô, lại ăn một cái bánh bao nhỏ, trên cơ bản có thể khẳng định quán chủ tay nghề so tuyệt đại đa số tiệm cơm quốc doanh sư phó còn muốn hảo. Dám ở loại này thời điểm làm thức ăn xinh ý trừ bỏ thành phố hát kinh tế điều kiện hảo, mọi người bỏ được ăn mặc ngoại, quan trọng nhất vẫn là từng có ngạnh tay nghề. Vô luận là hoành thánh vẫn là bánh bao nhỏ, đều đặc biệt hợp cổ như Nguyệt ăn uống, nàng lực chú ý đến tập trung tới rồi trước mắt đồ ăn thượng. Lúc này, cách vách nam nhân kia đứng dậy trả tiền, nhưng là cổ như Nguyệt phát hiện hắn tay ở run nhẹ nhẹ. Nàng lưu ý hạ, phát hiện hắn pho xong tiền, trực tiếp liền từ phụ cận một cái hẻm nhỏ rời đi. Dư có thanh toán tiền, cổ như Nguyệt tính hạ Giá cả đều phải so tiệm cơm quốc doanh quý thượng một chút, bất quá nàng cảm thấy đáng giá cái này giới. Ăn xong, ba người cũng không lập tức đi, liền vây quanh chung quanh tiểu sạp đi dạo. Rời đi thời điểm, cổ như Nguyệt mới phát hiện cái này địa phương ly lưu ra không phải rất xa, đi đường không cần nửa giờ. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, trước đem dư có đưa lên xe buýt, mới cùng Lưu tự ngồi trên xe ba bánh trở về. Cổ như Nguyệt thanh toán tiền, xem Lưu tự đã đi lên ấn chung cửa, liền tùy ý hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Ở cách đó không xa ngõ nhỏ thấy được một mặt quân màu xanh lục thật lâu không nhúc đích, xem tình huống, hình như là người nằm. Nàng do dự hạ, rốt cuộc không có quá khứ xem xét, nếu tình huống không đúng, tin tưởng sẽ có người tìm công an. mươi 199 vô cùng cảm kích. Buổi tối, cổ như Nguyệt Cấp Lưu tự nói xong phụ triện một ít yếu điểm, nhìn hắn đi ngủ, liền tưởng xuống lầu đảo một ly nước ấm, kết quả mới vừa hạ vài bước thang lầu, liền nhìn đến một cái quen mắt người. Cái kia ăn mặc màu xanh lục quân áo khoác xa lạ nam nhân liền ngồi ở đại sảnh trên sofa, hắn đối diện ngồi lưu cảnh hành cùng với một cái khác người xa lạ. Bọn họ nghe được tiếng bước chân, đều cảnh giác mà nhìn lại đây. Cổ như Nguyệt chiều bọn họ cười, tiếp tục xuống lầu, để ra một cái nước gấm hồ lên lầu. Nàng có một ít kỳ quái này một người như thế nào sẽ xuất hiện ở lưu gia. Cổ như Nguyệt cảm thấy nước sôi có một ít nhạt nhẽo, liền tưởng phao một chút phía trước Lý Tuyết doanh cho chính mình cà phê uống liền nghe được một trận lược có một ít dồn dập tiếng đập cửa nàng kỳ quái hỏi một tiếng ai như nguyệt ta là cảnh hành có một việc muốn phiền thoái ngươi một chút cộng như nguyệt mở cửa nhìn thấy cửa lưu cảnh hành vẻ mặt nôn nóng làm sao vậy ta bằng hưu phát bệnh ngươi hỗ trợ nhìn xem có biện pháp nào không lưu cảnh hành nói vội vã mà hướng dưới lầu đi cộng như nguyệt nghi hoặc hạ phát bệnh kia không phải nên đưa đi bệnh viện sao chẳng lẽ nói rất nghiêm trọng yêu cầu hộ tâm phủ nghĩ như vậy Nàng chạy nhanh xoay người đi trong phòng cầm chính mình ba lô, sau đó nhanh hơn bước chân xuống lầu. Đi xuống lầu thang, cổ như Nguyệt liền liếc mắt một cái liền nhìn đến cái nào xuyên quân màu xanh lục quần áo nam nhân nằm ngã trên mặt đất, không được mà run rẩy, cả người tinh thần trạng thái cũng không lươn đối. Lưu cảnh hành vô thố mà đứng ở một bên, mà một nam nhân khác vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn cũng có chút khẩn trương. Cổ như Nguyệt không biết tình huống, dẫn đầu một trương hộ tâm phụ trụ đi lên nhưng mà tựa hồ không có gì hiệu quả. Nàng nhìn hạ, lại thả một chương ẩn dưỡng phù, người nam nhân này trên người run rẩy rốt cuộc yếu bất một ít. Xa lạ nam nhân thần sắc nghiêm túc, dùng chính là cái gì phù? Trong quân đội nhất thường thấy chính là cầm máu phù linh tinh ý dài dùng phù, nhưng kia một ít đối với hồ Trung Hoa loại này tình huống căn bản là không có hiệu quả. Ta dùng chính là hộ tâm phù cùng ẩn dưỡng phù, nhưng là thoạt nhìn cũng không có gì lộ rõ hiệu quả, hắn đến rốt cuộc là bệnh gì. Cổ như Nguyệt Cao Nam Nhân nhìn về phía Lưu Cảnh Hành, ý bảo hắn thuyết minh Cổ Như Nguyệt thân phận. Nàng chính là cung cấp cầm máu phủ, phòng hộ phù cổ đồng chí. Lưu Cảnh Hành giải thích nói. Nam Nhân vừa nghe Cổ Như Nguyệt là phù cung cấp giả, thần sắc không khỏi thay đổi, hắn đứng thẳng thân thể, chiều Cổ Như Nguyệt kính một cái quân lễ. Nam Nhân nhìn về phía trên mặt đất người, vẻ mặt đau kịch liệt mà nói, vị này đồng chí tên là Hồ Trung Hoa, hắn nghiện ma túy. Hồ Trung Hoa ở Tây Nam Phục Dịch. Sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân tiến vào biên cảnh tuyến bên kia một cái tổ chức lớn đương nằm vùng, mấy năm qua đi, bên ta căn cứ hắn cung cấp manh mối thành công đem cái này tổ chức đánh tan, thành công đem người cứu ra tới. Đáng tiếc chính là, lúc trước phái đi đương nằm vùng người, không phải nhiễm nghiện ma túy, chính là mất đi tánh mạng. Mà Hồ Trung Hoa tình huống như vậy, không có gì đặc biệt tốt trị liệu phương pháp. Người nam nhân này lúc trước là Hồ Trung Hoa đội trưởng, hiện giờ nghỉ phép, riêng mang theo Hồ Trung Hoa tới thành phố Hát. Nghĩ lưu ra hàng năm ở nước ngoài chạy, đối này một ít hẳn là có một ít hiểu biết, có lẽ biết chút cái gì phương pháp. Nào biết bọn họ cùng lưu cảnh hành trò chuyện, phát hiện vô luận ở địa phương nào, đối loại tình huống này đều là bó tay không biện pháp. Liên ở bọn họ tính toán cáo từ thời điểm, Hồ Trung Hoa đột nhiên phát tác, ngay sau đó, lưu cảnh hành liền đem cổ như nguyệt kêu xuống dưới. Cổ như nguyệt nghe xong người nam nhân này nhiễm du nghiện nguyên nhân gây ra trải qua, chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Cái này hồ Trung Hoa sẽ không chính là trong nguyên văn cái kia nam nhị đi. Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi hạ cái này hồ Trung Hoa quê quán, quả nhiên là thượng lâm đại đội cái kia hồ Trung Hoa. Cổ như nguyệt không khỏi hồi ức một chút, trong sách hồ Trung Hoa là không có đương nằm vùng, nhưng mà hiện tại hắn cùng lâm nguyên thanh giao thoa thiếu đến đáng thương không nói, chính mình cũng biến thành như vậy bộ dáng ngẫm lại thật là làm người thổn thức không thôi. Ta không gặp được loại tình huống này, ta cũng không xác định phù rốt cuộc có hay không dùng. Ta thử xem đi. Cổ như Nguyệt thở dài nói, nói thật, nàng phi thường ngoài ý muốn chính mình thế nhưng ở thập niên 80 liền đụng phải tình huống như vậy. Đối với loại này thành nghiện đồ vật, cho dù ở vài thập niên sau, cũng khó có thể ngăn chặn nó lan tràn, càng đừng nói là tìm được chữa khỏi nó biện pháp. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, cầm một quả cải tiến quá rửa sạch phù, đốt thành cho dung nhập trong nước, làm hồ Trung Hoa uống lên đi xuống. Hồ Trung Hoa từ đầu tới đuôi một chữ đều ra tiếng, nhưng là uống nước bữa hắn còn là phi thường phối hợp, nhưng mà không bao lâu. Hắn liền chạy đến toilet không ngừng nôn mửa. Lưu cảnh hành nghi hoặc mà nhìn về phía cổ như Nguyệt, như vậy không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là đem thân thể dơ đồ vật rửa sạch một chút, tuy rằng khó chịu một ít, nhưng hiệu quả mau. Cải tiến quá rửa sạch phù đối nhân thể hiệu quả thực không tồi, quá trình liền tương đối bá đạo, cổ như Nguyệt chính mình thử qua, cũng không tưởng thử lại lần thứ hai. Cổ như Nguyệt ở trong đầu nhanh chóng đem cơ sở này một quyển lật xem một lần, chính là không có tìm được thích hợp phù. Hắn liền đem lực chú ý phóng tới phù triện này một quyền thượng, nó bên trong có một ít phù chú giải rất quái lạ, hơn nữa vẫn là lạ tự, khó có thể lý giải. Cho dù cổ như Nguyệt đã rất quen thuộc bên trong phù, nhưng là ở lựa chọn thời điểm, vẫn như cũ là do dự. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn chính mình tương đối quen thuộc thanh thần phù, cái này dùng ở thần trí không rõ nhân thân thượng rất có hiệu quả, nhưng là đối với tính gây nghiện người có hiệu quả hay không, chỉ có thể một đám đi thực nghiệm. Hồ Trung Hoa phun đến tê tâm liệt phế hoặc ra một đoàn lại một đoàn sền sệt chất hỗn hợp song sau cảm thấy chính mình thân thể nhẹ nhàng không ít chờ hắn ra tới nên đón hắn lại là một khát chén nước bừa hồ trung hoa không chút do dự một hơi uống lên đi xuống nếu có thể càng tốt mà tồn tại tại sao lại không chứ hắn một chút đều không nghĩ bị kia đáng chết đồ vật khống chế cảm giác thế nào lưu cảnh hành gắt gao mà nhìn chằm chằm hồ trung hoa xem ta cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều hồ trung hoa không được tự nhiên mà sờ soạng chính mình cay chán lạnh như băng Nguyên lai ra một đầu mồ hôi lạnh. Một bên hồ Trung Hoa đội trưởng đột nhiên nói, có hiệu quả, hắn toàn bộ tinh thần trạng thái thực hảo. Phía trước hồ Trung Hoa phát tác thời gian cũng không đoạn, hơn nữa phát tác lúc sau cũng rất khó khôi phục đến tốt như vậy tinh thần trạng thái. Hồ Trung Hoa sướng sốt, nhìn về phía bên kia cửa kính, tuy rằng có một ít mông lung, nhưng là hắn vẫn là thấy được chính mình bộ dáng. Thật sự hữu dụng. Lưu cảnh hành cao hứng mà nói. Nhưng mà cổ như nguyệt lại không như vậy hưng phấn, nàng cao mày nói Này sợ chỉ là tạm thời, vẫn là không có hoàn toàn mà giải quyết. Hoàn toàn giải quyết là không dám tưởng, nhưng ít nhất có ước chế phương pháp. Đội trưởng cảm khái mà nói, ít nhất có thể cho Hồ Trung Hoa quá thượng người bình thường nhật tử. Vậy trước quan sát một chút, một lá bùa có thể quản mấy ngày đi. Cổ Như Nguyệt nghe xong cảm thấy cũng là đạo lý này. Các ngươi từ từ, ta đi trên lầu lại lấy mấy chứng phụ. Cổ Như Nguyệt nói liền lên lầu. Trên thực tế Cổ Như Nguyệt căn bản là không có nhiều phụ, nàng muốn lâm thời hoạ. Chờ đem người tiến đi, lưu cảnh hành còn có một ít căng thẳng, kỳ thật ở nước ngoài rất nhiều quốc gia đều có như vậy thành nghiện người, bọn họ nhất sẽ chế tạo hỗn loạn, nhiễu loạn xã hội trật tự, không có quản khống, hậu quả thực đáng sợ. Nhất đáng giận vẫn là hỗ trợ lưu thông loại đồ vật này người. Ở Cổ Như Nguyệt xem ra, này một loại vì tiền đi hại người người, tuyệt đối là tội không thể thứ. Cổ Như Nguyệt mãi cho đến nằm ở trên giường, nghĩ đến vừa rồi người cùng sự, vẫn như cũ cảm xúc phức tạp. Nhưng là thanh thần phù tác dụng xác thật là làm nàng ngoài ý muốn, có lẽ ở thanh thần phù dưới sự trợ giúp hồ Trung Hoa có thể quá thượng người bình thường sinh hoạt. Về hồ Trung Hoa sự tình, Lưu Cảnh Hành chưa nói, cổ như Nguyệt cũng không có mở miệng, bất quá nàng họa thanh thần phù nhiều một xớp Dư có xuất giá nhật tử thực mau liền đến, bởi vì là tính thời gian, buổi sáng 10 giờ xuất giá, cho nên cổ như Nguyệt rất sớm liền xuất phát. Nàng đến thời điểm, dư có mới vừa đem một cái màu đỏ thắm mau đầu váy dài tử mặc vào. Xứng với màu đỏ rực áo khoác, nhìn Phi Thường tinh thần. Cổ Như Nguyệt cầm camera cấp dư có chụp ảnh, nàng mặc quần áo, hóa trang, chói tóc hình ảnh đều chụp xuống dưới, cái này làm cho nàng thật ngượng ngùng. Kết hôn cỡ nào trọng đại sự, nhiều chụp mấy chương ảnh chụp làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ có một quyển chuyên môn album thả ngươi kết hôn khi ảnh chụp sao? Tưởng. Dư có chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy kích động, nay ở nàng bằng hữu trung chính là độc nhất phân, đến lúc đó cuộn phim tiền ta bỏ ra, hành a cổ như nguyệt cười nói này một ít không cần so đo dư có đối tượng gia cảnh cũng không tệ lắm là mượn tiểu ô tô tới đón thân chính là đem chúng quanh hàng xóm nhóm hâm mộ thẳng khen dư có hảo phúc khí theo lý thuyết bởi vì cổ như nguyệt cầm tinh là không thể đưa thân bất quá nàng hiện tại thân phận là nhiếp ảnh ra mà không phải đưa thân đảo không ở kiêng kỵ nội bởi vậy nàng hỗ trợ chụp không ít ảnh chụp này một ít ở về sau trở thành này một cái niên đại chân quý hình ảnh tư liệu làm nhân xương tán đồng thời cũng làm hậu bối hiểu biết, nguyên lai like năm đó hôn lễ là cái dạng này nha. Cổ như nguyệt chụp rất nhiều ảnh chụp, cũng không chỉ chụp tân niên mục đích bản thân, bao gồm tân lang bên này thân nhân, khách gỡ. như vậy hành vi cũng thực vì dư có ở nhà trai trước mặt dài quá mặt mũi. chụp rất nhiều ảnh chụp, chờ tiệc cưới kết thúc, cổ như nguyệt cùng dư có nói một tiếng, liền đi về trước. ở lưu gia bên ngoài trên tường, đã thu thập chỉnh tề hồ trung hoa rửa vào trên tường phơi nắng, đôi mắt hơi hơi nhéo lại. hắn nhìn về phía cổ như nguyệt cổ đồng chí hồi lâu không thấy cổ như nguyệt nghi hoặc Mà sơn nghiêng đầu tổng cảm thấy hồ trung hoa lời này không đúng Năm đó ở thượng lâm đại đội chúng ta có gặp qua ngươi còn nhớ rõ a cổ như nguyệt ho nhẹ một tiếng nàng vốn dĩ tính toán làm bộ không quen biết hồ đại thúc hồ đại nương thân thể có khỏe không rất mạnh lãng hồ trung hoa nói hắn trầm mặc một hồi lại hỏi lâm đồng chí nàng nàng còn hảo đi khá tốt nàng hiện tại ở kinh thị sắp đương mụ mụ cổ như nguyệt cảm thấy chính mình nói lời này có một chút tàn nhẫn nhưng là hồ trung hoa thật sự không thể lại nghĩ lâm nguyên thanh nàng rời đi kinh thị thời điểm lâm nguyên thanh đã mang thai ba tháng lúc trước nàng đi bệnh viện kiểm tra mặt sau lại tăng thêm mặt khác kiểm tra rốt cuộc xác định là mang thai cũng không phải cái gì dạ dày vấn đề hồ trung hoa sửng sốt rồi sau đó cười nói kia khá tốt chúc mừng nàng hắn hiện tại cái này quỷ bộ dáng cũng không xứng với lâm nguyên thanh cổ như nguyệt đánh giá hạ hồ trung hoa Thấy hắn nói lời này là thiệt tình, còn hảo còn hảo, nàng sợ nhất cái loại này biết do không có khả năng còn muốn yên lặng bảo hộ. Dung Phù, có thể liên tục bao lâu thời gian không phát tác? Cổ Như Nguyệt hỏi. Mấy ngày nay đều thực hảo, có lẽ ta hảo cũng nói không chừng. Hồ Trung Hoa lạc quan mà nói. Cổ Như Nguyệt từ trong bao lấy ra mấy trương thanh thần phù đưa cho Hồ Trung Hoa, này một ít ngươi cầm đi, chú ý chính mình tình huống, ký lục sử dụng tình huống A. Vô cùng cảm kích. Chương 200 mang thêm nhiệm vụ tu. Hồ Trung Hoa cầm phù, trong lòng sắc thật thực cảm kích, hắn không nghĩ tới cổ như nguyệt sẽ cho chính mình như vậy nhiều trường, như vậy hắn về nhà sẽ không sợ cha mẹ đã nhìn ra. Hắn bởi vì tình huống đặc thù, đã xử lý suốt ngũ, hiện giờ phân phối vào trong huyện công an bộ, chỉ cần hắn có thể khỏi hẳn, chức vị liền khả năng lại hướng lên trên đi một chút. Thân là một người nam nhân, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình trở thành phế nhân, ở trải qua quá tuyệt vọng lúc sau. Hắn là thật sự đem hy vọng đều ký thác tại đây thần bí bùa giấy thượng. Sẽ nhớ tới cổ như Nguyệt, cũng là cổ như Nguyệt dung mạo không quá lớn biến hóa, mà đối với mỹ nữ, người ấn tượng luôn là sẽ tương đối khắc sâu. Hú hồ năm đó Hồ Trung Hoa đối lâm nguyên thanh bên người người vẫn là nhiều chú ý vài phần, đáng tiếc chính là, hắn cùng nàng vô duyên vô phân. Chờ Hồ Trung Hoa trở về đại đội, hiểu biết hạ đại đội sự, đặc biệt là về La Gia, sau đó không biết như thế nào, người trong nhà liền nói nổi lên La Thịnh Duyên cùng cổ như nguyệt hiện tại bọn họ sự ở đại đội cũng mang lên một chút thần kỳ sắc thái, đều mau chuyển thành dân gian chuyện xưa. Hồ Trung Hoa Phi thường ngoại ý muốn, nguyên lai năm đó tiểu kẻ điên không phải thật sự kẻ điên, thế giới này à, có đôi khi thật là kỳ diệu. Quá sông năm, cổ như Nguyệt cùng Dư có hai vợ chồng ăn một bữa cơm, vốn dĩ tính toán từ biệt đại gia, nơi nơi đi một chút nhìn xem. Sau đó Lưu Cảnh Hành liền đề nghị, kia không bằng cùng thuyền xuất ngoại nhìn xem. Cổ như Nguyệt kinh ngạc mà nói, ta có thể chứ? Chẳng lẽ nàng không có bị hạn chế xuất cảnh sao? Có thể, chính là thủ tục có điểm đặc biệt, xử lý lên phiền thoái một ít là được. Lưu Cảnh Hành gật gật đầu nói. Cụ như Nguyệt không khỏi có một ít chờ mong, nàng bắt đầu đánh xin làm thủ tục. Nhưng mà nàng hộ tịch bị điều đi kinh thị, chỉ phải về kinh thị đi làm, ngồi xe lửa quá chậm, chỉ có thể ngồi máy bay chạy trở về. Lúc này phi cơ an kiểm trình tự thiếu, cấp lớp thiếu, ngồi dậy cũng không như vậy thoải mái, nhưng ít nhất so xe lửa mau. Lỗ Minh An sớm nhận được cổ như Nguyệt điện thoại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cổ như Nguyệt muốn xuất ngoại, trong lòng kỳ thật thực dối giám, rốt cuộc muốn hay không đồng ý. Cuối cùng, nàng dứt khoát gọi điện thoại đuổi kịp đầu người xin chỉ thị, rốt cuộc được đến một cái khẳng định đáp án. Cổ như Nguyệt thủ tục cũng không có bị tạp, nhưng là, lần này hình thành nàng đến mặt khác nhận được một cái tân nhiệm vụ, thế nhưng là phối hợp những nhân viên khác, đem một vị hoa kiểu giáo thụ và nghiên cứu tư liệu mang về tới. Đây là cổ như Nguyệt hoàn toàn không có nghĩ tới. Nàng vốn dĩ xuất ngoại muốn hảo hảo chơi một chút, như thế nào còn có nhiệm vụ đâu.